Chương 5. Bí quyết của Socrates Khi bạn muốn cho một thính giả tin theo bạn, thì ngay từ đầu câu chuyện, bạn phải tránh đừng nêu lên những quan điểm mà bạn và người đó bất đồng ý. Trái lại, bạn nên cố tâm gợi lên những vấn đề mà cả hai bên đồng ý. Phải ráng hết sức để chứng minh rằng mục đích mà cả hai bên đều muốn đặt giống y nhau, nhưng chỉ có phương tiện đưa đến mục đích đó là hơi khác nhau bàn ráng làm cho người đó nói Phải phải càng sớm càng hay Đừng bao giờ để người đó trả lời không Trong cuốn thuật dẫn dụ Cách cư xử của loài người Chú thích Influencing Human Behavior Hết chú thích Giáo sư Overstreet nói Một câu trả lời không Là một trở ngại khó vượt nổi Khi một người nói không Tất cả lòng tự phụ của người đó Bắt buộc họ giữ hoài thái độ ấy và tiếp tục nói không hoài. Sau này người đó có hiểu rằng câu trả lời không đó là vô lý cũng mặc người đó không thể đổi ý được vì lòng từ ái của họ. cho nên ngay đầu câu chuyện bạn phải đưa người đó vào con đường có lời cho bạn, con đường đồng ý với bạn. điều đó tối cần. những câu trả lời có một khi đã phát ra rồi thì cứ theo đà đó mà tiến, cũng như những viên bi da khi đã chạy theo hướng nào phải gặp một trở lực mạnh lắm mới chịu lăn trở về hoặc đổi hướng. Khi một người nói không một cách thành thật và quả quyết thì tiếng đó không phải chỉ phát ở ngoài môi mà thôi đâu. Cả cơ thể người đó, những hạch, những gân, những bắp thịt đều co cả lại trong một thái độ từ chối. Có khi thấy được sự phản động hiện ra ngoài nữa, tất cả cơ thể chống cự lại, không chịu có thái độ bằng lòng. Trái lại, khi một người nói có Cả cơ thể người đó đều thẳng dụi ra một thái độ sẵn sàng tiếp đón. Cho nên ta càng làm cho nhiều người nói nhiều tiếng có bao nhiêu, thì người đó càng dễ thuận ý theo đề nghị ta bấy nhiêu. Đặt những câu hỏi bắt người ta phải trả lời có là một điều rất dễ. Vậy mà biết bao người không chịu làm theo như vậy. Người ta tưởng rằng làm cho kẻ khác nổi giận lên là sự quan trọng của người ta tăng lên. Bạn thử coi một nghị sĩ phê cực tả. Trong cuộc hội nghị nào mà gặp những ông bạn bảo thủ thì ông ta làm cho những ông này nổi khùng lên. Nếu ông ta thích như vậy thì con có thể tha thứ được. Nhưng nếu ông ta hy vọng dùng cách đó để được kết quả hay một cái lợi gì thì quả thực ông rất ngu dốt về khoa tâm lý. Nếu chẳng may bắt đầu câu chuyện với một người bạn đã làm cho người đó nói không thì sau này muốn làm cho người đó đổi ý mà nói có bạn phải dùng không biết bao nhiêu là khôn khéo và kiên tâm mới được Chính nhờ phương pháp làm cho người ta gật đầu đó mà ông James Emerson thu quỷ tại một ngân hàng làm cho ngân hàng đó khỏi mất một thần chủ Ông ấy nói Tôi đưa cho một ông muốn gửi tiền tại ngân hàng một tờ giấy có in sẵn những câu hỏi để ông trả lời Ông trả lời một vài câu thôi rồi nhất định không trả lời những câu khác Nếu không được học qua tâm lý Thì chắc tôi đã nói với ông ta rằng, ông không chịu trả lời thì không thể nào chúng tôi nhận tiền của ông được. Tôi lấy làm mắc cỡ mà không nhớ lại hồi trước đã có lần làm lỗi như vậy. Hồi đó tôi rất hài lòng mà đưa tối hồ thư đó ra để tỏ rằng tôi là chủ, mà điều lệ của ngân hàng không phải là chuyện giỡn. Tôi đã không cần biết thân chủ của tôi nghĩ sao và quên rằng họ có quyền được tôi tiếp đón như một cách niềm nở nhất, chiều chuộng nhất. Vì họ mang tiền lại gửi tôi Nhưng ngày hôm đó tôi quyết định Hành động có lý trí hơn Tôi tránh không nghĩ tới điều tôi muốn Mà để hết tâm tư Vào những ý muốn của thần chủ Và trước hết phải làm sao cho họ Nói phải phải ngay từ lúc đầu Cho nên tôi nói rằng Những chi tiết mà ông ấy không chịu cho biết Không cần thiết gì hết Nhưng tôi tiếp với thự chẳng may ông Thành Linh qua đời Thì chắc ông cũng muốn cho số tiền ông gửi chúng tôi cho một người bà con thân thiết nhất chứ? Chắc chắn như vậy, ông ta đáp. Vậy ông nghĩ có nên cho chúng tôi biết tên người bà con đó để chẳng may có chuyện chi, chúng tôi sẽ làm đúng ý ông và không trễ không? Điểm đó, ông ta cũng trả lời có nữa. Rồi lần lần ông dịu giọng vì thấy rằng chúng tôi hỏi những điều đó không phải vì tò mò, mà vì cái lời của ông. Không những ông bằng lòng cho chúng tôi những chi tiết ông muốn biết mà còn nghe lời khuyên của tôi, giao phiếu khoán của ông cho ngân hàng chúng tôi quản lý nữa. Tôi làm cho ông ấy phải phải ngay từ lúc đầu và quên mục đích cuối cùng của câu chuyện. Rốt cuộc, tôi xin ông ấy cho biết điều gì, ông cũng vui lòng cho biết hết. Ông Joseph Ellison, đại lý cho công ty Westinghouse nói với chúng tôi. Đã từ lâu chúng tôi ráng làm cho một hãng lớn nọ mua máy của chúng tôi, nhưng công tôi, sau cùng sau 13 năm gắn sức, đi lại mời mọc, tôi làm chuyển lòng được ông giám đốc kỹ thuật hãng đó, và ông mua dùng cho tôi được vài cái máy. Tôi biết rằng nếu những máy đó làm cho ông vừa lòng thì ông sẽ đặt 700 máy khác, mà tôi chắc chắn rằng máy của chúng tôi hoàn toàn, cho nên 3 tuần sau tôi lại thăm ông với nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười đó phải ta ngay vì ông giám đốc tiếp tôi bằng lời bật ngửa này. Allison, tôi không thể mua số máy còn lại được. Tôi ngạc nhiên lắm hỏi tại sao, tại sao vậy? Vì nó nóng quá rợp vào cháy tay đi. Tôi biết rằng cải lý cũng vô ích phương pháp đó chỉ có hại thôi. Tôi ráng dùng phương pháp phải, phải. Tôi nói Thưa ông Smith, tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Nếu những máy đó nóng quá Thì ông không nên đặt mua thêm nữa Phải dùng những máy mà nhiệt độ không cao quá giới hạn Mà hội chế tàu điện cụ đã định phải không ông? Ông ấy nhận như vậy Thế là tôi đã nhận được một tiếng phải rồi Điều lệ của hội đó định rằng Một cái máy chế tàu theo phép Không được có một nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trong xưởng quá 22 độ Phải, điều đó đúng Ông ta công nhận Nhưng máy của ông nóng hơn vậy nhiều Tôi không cãi lời ông, chỉ hỏi xem nhiệt độ trong xưởng là bao nhiêu. Nhiệt độ trong xưởng ư, khoảng chừng 24 độ chứ gì. Dạ, ông cộng 22 độ với 24 độ, ông sẽ được là 46 độ. Nếu ông để tay ông vô nước nóng 46 độ, ông có thấy tay muốn bỏng không? Một lần nữa, ông bắt buộc phải đáp, phải. Tôi ngọt ngào kết luận, vậy có lẽ đừng nên rờ. Ông ấy chịu nhận, ông nói có lý. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong một lúc, rồi ông gọi cô thư ký của ông và đưa tôi một cái giấy đặt hàng 35.000 Mỹ Kim. Phải mất nhiều năm, không kể cả ngàn Mỹ Kim vào những vụ thất bại, tôi mới hiểu được rằng tranh biện hoàn toàn vô ích. Nếu đứng vào lập trường của người khác mà dẫn dụ cho người ta trả lời phải phải, như vậy ít lợi hơn nhiều. Socrates đã làm một việc mà ít người làm được từ xưa tới nay. Ông đã lập ra một triết lý mới, và ngày nay, 23 thế kỷ sau khi ông mất, ông còn được sùng bái là một nhà tâm lý sâu sắc nhất, đã có ảnh hưởng lớn đến thế giới điên đảo của chúng ta này. Phương pháp của ông ra sao? Ông có bao giờ nói với người láng giềng của ông rằng họ lầm không? Không, kẻ khác kia chứ ông thì tuyệt nhiên không. Ông không dụng dạy như vậy. Tất cả thuộc của ông mà bây giờ người ta gọi là phương pháp của Socrates là đặt những câu vấn làm sao cho kẻ đối thủ chỉ có thể đáp có được thôi. Lần lần những câu đáp của người đó thành một chuỗi có. Như vậy, từ một câu vấn bắt buộc phải đáp có, ông dẫn người đó đến một kết luận, mà nếu đưa ra ít phút trước, người đó đã cương quyết kích bác. Lần sau, nếu ta có ngứa miệng muốn đắc chí, tuyên bố rằng người hàng xóm của ta lầm, thì ta hãy nhớ tới lời của lão sư Socrates, Gia khiêm tốn tìm một câu vấn, một câu vấn nó kéo về cho ta một câu đáp có. Người Trung Hoa có một câu phương ngôn chứa tất cả cái khôn ngoan của phương Đông. Muốn đi xa, phải đi từ từ. Chú thích, dục hành, diễn, tắc, tự nhỉ. Muốn đi xa, phải đi từ nơi gần, rồi lần lần mới tới nơi xa được. hết chú thích. Vậy muốn cho người khác theo ý kiến của bạn. Xin bạn theo quy tắc thứ 5 sau này. Dẫn dụ cho kẻ đối thủ của bạn đáp phải ngay từ đầu câu chuyện. chương 6. Xả hơi Chú thích Bánh xe hơi bơm căng quá muốn xì hơi cho mềm. Người mệt quá muốn ngồi thở cho lại sức. Út ức quá muốn nói cho hạ giận. Người ta gọi là xả hơi. Hết chú thích. Nhiều người mắc cái tật nói nhiều quá khi muốn cho kẻ khác tin theo mình Nhất là những người bán hàng thường mắc cái tật đó hơn cả Phải để cho người khác trút bầu tâm sự của họ ra Họ biết rõ hơn bạn công việc của họ, vấn đề của họ Hỏi họ vài câu rồi để họ mặc ý diễn thuyết Nếu bạn không đồng ý với họ, tất bạn muốn nhắc lời họ Nhưng xin đừng, nguy hiểm lắm khi họ chưa được thỏa lòng bày tỏ kỹ hết những ý của họ, thì họ không nghe bạn đâu. Bạn hãy kiên tâm và không thiên dị, chịu khó chú hết ý nghe họ, cùng khuyến khích cho họ bày tỏ hết tư tưởng sâu kín của họ ra. Thuật đó có kết quả mỹ mãn trong công việc làm ăn không? Xin bạn hãy nghe chuyện một người vô ích mà bắt buộc phải dùng thuật ấy. Một trong những hãng sản xuất xe hơi lớn nhất ở Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất da cho mẫu để làm nệm xe. Dù làm ăn đó lớn lắm, vì giao kèo sẽ thi hành trong một năm. Mỗi nhà bán da đều cho người thay mặt mang mẫu hàng lại. Hội đồng quản trị hãng xe hơi xem xét kỹ các mẫu hàng, rồi mời các người thay mặt đó lại một lần cuối cùng để bình dực thứ hàng của họ. Đó là cơ hội tối hậu để được mối hàng hay không? Tới phiên ông Gia. Một trong ba người bán hàng Nhưng buổi sáng hôm đó Ông thức dậy Thấy cuốn hồng đau lắm Ông ta kể lại Tôi mất hẳn tiếng Chỉ có thể nói khàng khàng nho nhỏ Không ai nghe rõ được cả Tôi được đưa vào một phòng Tại đó đã có viên kỹ sư coi xử dệt Viên chủ sự coi việc mua Viên chủ sự coi việc bán Và ông hội trưởng công ty Tôi gắn hết sức để nói Nhưng chỉ phát ra một tiếng khàng khàng Chúng tôi ngồi chung quanh một cái bàn tròn, tôi liền viết lên tờ giấy câu này. Thưa các ngài, tôi xin lỗi các ngài, tôi đau cuốn hỏng nói không ra tiếng. Ông hội trưởng nói, tôi sẽ nói thay ông. Mà thật vậy, ông ta nói thay tôi. Ông đưa những mẫu hàng của tôi ra và khoe nó tốt. Một cuộc bàn cãi hàng hái nổi lên vì ông hội trưởng thay lời cho tôi, cho nên ông binh dịch hàng của tôi. Tôi chỉ dự vào cuộc thảo luận đó bằng cách mỉm cười, nhúng vai và làm dai điệu bộ. Kết quả cuộc tranh luận lạ lùng đó là hãng xe ký giao kèo với hãng của tôi và xin cho bạn hay rằng giao kèo ký kết mua tới 1 triệu thước da đáng giá 1 triệu 600 ngàn Mỹ Kim. Chưa bao giờ tôi lãnh được một mối hàng quan trọng như vậy. Tôi biết rằng nếu tôi có nói được như thường thì tôi đã mất mối hàng đó. Vì tôi có một quan niệm hoàn toàn lầm lẫn về cách mời hàng. Nhờ trường hợp bất ngờ đó mà tôi thấy rằng im đi, để người khác nói lại lợi nhiều cho ta. Ông Joseph S. Webb, thanh tra công ty điện khí ở Philadelphia, cũng tìm thấy chân lý đó khi ông đi thanh tra tại Pennsylvania. Ông cùng viên đại lý tại miền đó đi thăm một khu có nhiều người hoa lan làm chủ trại. Khi đi qua một gia nhà sạch sẽ, ông hỏi, Tại sao bọn này không dùng điện? viên đại lý trả lời bằng một dòng chán nản. Họ kêu bẩn lắm, vô phương kế, mà họ lại còn ghét công ty của ta nữa. Tôi đã thử đủ cách, vô hy vọng. Ông Web nói, mặc dù vậy ta cứ thử xem. Ông gõ cửa, cửa hé hé mở để thò cái mũi của một bà già ra. Bà ấy tên là Rookenbord. Ông Web sau này kể lại. Khi trông thấy chúng tôi, Bà ta đóng mạnh cánh cửa lại một cái rầm Ngày trước buổi chúng tôi, tôi lại gõ cửa nữa. Bà ta lại hiện ra, nhưng lần này để mặt sát chúng tôi và công ty chúng tôi. Tôi bèn cho bà ấy hay rằng, Thứ ba, tôi ân hận đã làm phiền bà. Tôi lại đây không phải vì điện đâu, mà chỉ vì muốn mua của bà vài cái trứng gà thôi. Bà ta hé mở cánh cửa rộng thêm chút nữa rồi nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, với một vẻ nghi ngờ. Dân, tôi thấy những con gà ấp của bà tốt quá, giống gà tàu phải không thưa bà? Tôi muốn xin bà bán cho tôi một chục trứng mới. Tính tò mò của bà bị kích thích. Lần này bà mở toan cửa ra hỏi, sao ông biết là gà tàu? Chính tôi cũng nuôi gà, và tôi chưa từng thấy gà nào tốt như gà bà. Bà ta hỏi tôi có vẻ ngờ giật Nếu vậy, ông đã có trứng rồi, sao còn hỏi mua? Vì gà của tôi là gà ta đẻ trứng trắng, mà bà biết rằng trứng gà ta làm bánh không tốt bằng trứng gà tàu. Giá lại nhà tôi nhất định làm bánh cho thật ngon kia. Bà Ruskensbrod tiến hẳn ra ngoài cửa, dễ mặt dễ chịu hơn. Trong lúc đó tôi ngó chung quanh và thấy một gian nhà làm bơ format bề ngoài có vẻ sạch sẽ. Tôi liền tiếp. Mà tôi dám cá với bà rằng bày gà của bà có lời nhiều hơn là số sữa của ông nhà. Đúng rồi đây, cá cắn câu rồi. Bà ta dinh hạnh tuyên bố rằng trứng lời hơn là bơ sữa. Nhưng không thể nào nói cho lão già cứng cổ và xuẩn đó nghe được hết. Bà ta mời chúng tôi đi coi chuồng gà. Tôi thấy bà chế ra được nhiều đồ thật tài tinh và tôi tỏ lời khen. Tôi chỉ cho bà vài món trộn cho gà ăn và những nhiệt độ không khí có lợi nhất cho gà. Tôi lại nhờ bà chỉ bảo tôi vài điều rồi chúng tôi thành đôi bạn tri kỷ, kể lễ tâm sự với nhau. Được một lúc bà ta nói rằng vài người hàng xóm đã cho mắt điện vào chuồng gà và thấy kết quả mỹ mãn. Bà xin tôi thành thật cho biết ý kiến, nên bắt trước họ không? Hai tuần sau, đang gà tao của bà Ruckenbrod vui vẻ cúc cúc và bơi đất dưới ánh sáng đèn điện. Tôi được thêm một khách hàng nữa, mà bà ta đã được nhiều trứng thêm vì gà đẻ nhiều hơn. Cả hai chúng tôi đều hài lòng. Nhưng nếu tôi không để cho bà ta nói trước, nói cho thỏa thích, rồi tự ý tin rằng mắc điện vào nhà là lợi, thì tôi có được kết quả đó không? Có những kẻ như vậy, để tự ý họ mua, chứ không mời ép được. Mới rồi trong tờ báo New York, Herald Tribune, một hãng nọ có đăng quảng cáo cần một người có tài năng và kinh nghiệm đặc biệt. Ông Charles T. Kupelis viết thư sinh việc. Và vài ngày sau nhận được giấy mời. Không để mất một phút, ông lại ngay đường Wall Street, thu hết thảy những tài liệu về người sáng lập và ông chủ hãng hiện tại. Trong khi nói chuyện với ông chủ đó, ông Kupilis nói, tôi sẽ lấy làm hân hạnh lắm nếu được giúp việc một hãng có quá khứ rực rỡ như hãng ông. Hình như ông bắt đầu ganh đua trên trường thương mại từ hồi 28 tuổi và vốn chỉ dọn dạng có một phòng giấy nhỏ và người giúp việc chỉ có mỗi một thư ký đánh máy. Phải như vậy không, thưa ông? Phần nhiều những người đã thành công thích nhớ lại những khó khăn buổi đầu. Ông này cũng không ra ngoài lệ đó. Ông đã mở hãng với cây vốn 450 Mỹ Kim và một ý mới trong đầu. Ông đã thắng được hết những nỗi thất vọng, những lời phúng thích cây chua, làm việc 12 giờ tới 16 giờ một ngày. Chủ nhật, hay ngày lễ cũng vậy. Và bây giờ chính những nhà đại tư bạn ở Wall Street đều lại nhờ ông chỉ bảo ông đắc chí lắm về chỗ có quyền hành như vậy mà thật tình ông đắc chí là phải kể lại những chuyện đó ông quan hỷ vô cùng sau cùng ông hỏi qua loa về lý lịch ông Kubelis rồi mời ông phó hội trưởng lại nói tôi tưởng ông này giúp việc cho chúng ta được ông Kubelis đã chịu khó kiếm tài liệu về ông chủ mà ông muốn được giúp việc như vậy ông tỏ rằng ông quan tâm tới ông chủ đó và sĩ nghiệp của ông ta ông lại khuyến khích cho ông chủ nói như vậy mà gây được thiện cảm rất dễ dàng chúng ta nên nhớ rằng bạn thân của chúng ta thích nói về những tài năng của họ hơn là thích nghe ta kể những tài năng của ta La Rochefoucaul nói ta tỏ ra dễ hơn bạn thì bạn sẽ thành kẻ thù của ta chịu nhường bạn thì bạn sẽ liên kết với ta thực vậy khi họ hơn ta họ muốn tỏ sự quan trọng của họ ra nếu trái lại Họ thấy kém ta Thì họ sẽ ganh ghét ta Một câu phương ngôn Đức nói Không có nỗi vui nào hoàn toàn đầy đủ Bằng cái vui hiểm ác Được thấy kẻ trước kia mình thèm muốn đệ vị Nay bị sa cơ lỡ bước Thật vậy Chắc có nhiều bạn thân của ta Thấy chúng ta lỡ làng Vui hơn là thấy chúng ta sung sướng Cho nên phải kín đáo Đừng nói tới sự thành công của ta Như vậy người chung quanh chắc chắn sẽ vui lòng Giang sĩ Erwin Cobb hiểu điều ấy. Một hôm tại tòa án, khi đứng làm chứng cho một người bạn, một ông luật sư nói với ông, Thưa ông, tôi biết rằng ông là một trong những giang sĩ nổi danh ở Mỹ, có phải không ạ? Ông Cobb trả lời, thưa ông, có lẽ tôi chỉ là người gặp nhiều may mắn nhất mà thôi. Chúng ta phải nhũng nhặn, vì chúng ta chỉ là phàm nhân. Trăm năm nữa, bạn và tôi đều không còn nữa, và chẳng ai còn nhớ chúng ta cả. Đời thật ngắn ngủi, có biết bao việc nên làm, hồi đầu bắt kể chung quanh ta phải nghe ta kể lễ những đức tính, những thành công của ta, nên để cho họ nói. Mà nghĩ cho kỹ, chúng ta có gì đáng tự phụ đâu. Bạn có biết ngu xuẩn với thông minh khác nhau ra sao không? Rất ít, chỉ hơn kém nhau một chút xíu chất iốt trong hạch giáp trạng tuyến của ta. Chú thích một thứ hành ở sau đầu hồng tiếng Pháp kêu là Clon-Tyrot. Hết chú thích. Nếu một y sĩ mô hạch lấy chất iốt trong đó ra thì bạn sẽ thành ra ngu xuẩn. Chỉ nhờ vài giọt iốt mà tiệm bào chế nào cũng có bán nên bạn khỏi phải sống trong các dưỡng đường dành cho những kẻ bất thành nhân. Chỉ nhờ có bấy nhiêu đó thôi vài giọt iốt thật chẳng có chi đáng khoe khoang hết. Vậy muốn cho người khác theo ý bạn thì bạn cứ để người đó nói cho thỏa thích. Đó là quy tắc thứ 6. Chương 7 Thiện bất chuyên mỹ Chú thích, thiện bất chuyên mỹ, có nghĩa là có điều tốt thì đừng nhận riêng là của mình. Những ý kiến mà bạn tự kiếm thấy, có phải bạn tin hơn là những ý mà người ta đặt trong mâm bạc để dân bạn không? Nếu bạn hiểu điều đó là đúng, mà bạn còn nhất định bắt người khác phải theo ý bạn, thì chẳng phải là dụng dề ư. Biết khéo léo dẫn khởi gây ý, rồi để cho người ta tự kết luận lấy, chẳng là khôn hơn ư. Ông Adolf Sales ở Philadelphia trông nom việc bán xe trong một hãng xe hơi lớn. Có một bọn người giúp việc vừa bất tài, vừa vô quy cũ. Ông có bổn phận là gieo hăng hái trong lòng bọn vô giọng đó. Ông bèn họp cả bọn, rồi xin họ có nguyện vọng gì, cứ nói thẳng ra, không ngại chi hết. Rồi ông sẽ hết sức làm cho họ vừa lòng. Bọn họ bèn yêu cầu này nọ. Đến lượt ông, ông hỏi lại họ. Bây giờ các thầy cho tôi biết tôi hi vọng ở các thầy được những gì? Họ đồng thanh nói. Chúng tôi xin chân thành, ngay thẳng, lạc quan. Có kết quả là sau cuộc nói chuyện đó, hết thầy mọi người đều làm việc với lòng can đảm và những sáng kiến mới lạ và số hàng bán tăng lên một cách kỳ lạ Ông Sales nói Các người giúp việc tôi đều ký kết với tôi một tờ hợp đồng tinh thần và tôi giữ lời của tôi thì họ cũng quyết giữ lời của họ Tôi chỉ cần hỏi ý họ, đại họ, có thể thống là tôi muốn gì được nấy Chúng ta không ai muốn làm việc một cách bất đắc dĩ mà muốn rằng công việc của ta hợp ý với nguyện và sở thích của ta và mong người khác biết đến những ý tưởng, nhu cầu ức vọng của ta. Như trường hợp của ông Eugene Weston, ông đã mất ăn qua hồng hàng ngàn mỹ kim rồi mới hiểu được chân lý đó. Ông là một nghệ sĩ vẽ kiểu cho các nhà sản xuất vải bông và kiểu áo. đã bao năm ông kiên tâm xin vẽ giúp kiểu cho một nhà chế tạo quan trọng nhất ở New York. Nhà chế tạo đó vẫn tiếp ông nhưng không bao giờ mua giúp ông một kiểu nào hết. Chỉ ngắm nghĩa kỹ bức vẽ của ông rồi nói, Anh Weston những kiểu bữa nay không dùng được. Sau nhiều lần thất bại, ông Weston hiểu rằng phương pháp của ông dở và ông đã theo vết xe của người khác rồi. Ông nhất định đi đường khác và bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật dẫn dụ người. Ít lâu sau, ông nảy ra một ý. Lựa năm sáu bức phát họa còn dở dang ông chạy lại nhà chế tạo và nói, thưa ông tôi muốn xin ông giúp tôi một việc tôi có vài bức dễ phát đây xin ông cho biết tôi nên thêm bước ra sao để được giữ ý ông nhà chế tạo ngấm ngía hồi lâu không nói nửa lời rồi tuyên bố để tôi suy nghĩ ít bữa ông Watson nghe lời ba ngày sau trở lại dâng theo lời chỉ bảo của nhà chế tạo về nhà vẽ theo ý ông ta kết quả tất cả những kiểu đó đều được thu nhận từ đó trở đi Ông Weston luôn luôn được lãnh vẽ kiểu theo ý nhà chế tạo. Nhà nghệ sĩ đó nói, tôi hiểu tại sao trong hàng năm trời tôi đã thất bại, là vì tôi muốn xui ông ấy mua những bức vẽ mà tôi cho rằng hợp ý ông. Phải làm ngược lại như vậy mới được. Bây giờ tôi hỏi ý ông trước, nên ông có cảm tưởng rằng chính ông đã sáng tạo ra kiểu mà quả có vậy thật. Tôi không cần phải mất công tìm mua những kiểu từ ông đã đặt. Ông Theodore Roosevelt khi còn làm thống đốc nữ ước đã có một thủ đoạn kỳ lạ. Ông dùng cách ôm hòa khiến thủ lãnh các đảng chính trị trong tỉnh vui lòng tán thành những cái cách mà trước kia họ phản kháng kịch liệt. Đây là phương pháp của ông. Khi có một ghế quan trọng nào trống, ông mời hết các thủ lĩnh lại hỏi, theo ý họ nên tiến cử ai? Ông Roosevelt nói, trước hết họ được cơ hội tiến cử một đoạn viên lão luyện của họ cho đảng họ thêm dây cánh trong chính phủ. Tôi trả lời rằng người đó có lẽ không được dân chúng ủng hộ, và nếu đề cử có lẽ thất sách. Họ đưa ra một nhân vật khác mà tôi không ưa lắm. Tôi trả lời có lẽ người đó không làm hài lòng sự mong đời của dân chúng, và như vậy dân tình sẽ thất vọng mất. Nên tìm một người khác tài năng và tư cách đủ hơn để giữ điều gì đó. Lần thứ ba, họ tiến cử một người khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa được như ý. Tôi cảm ơn họ và yêu cầu họ gắn sức một lần cuối cùng nữa. Tức thì họ tiến cử một người, chính như tôi cũng muốn chọn. Tôi quan hỷ nhận lời và cảm ơn họ đã giúp tôi rất đắc lực. Tôi để họ tin rằng họ đã toàn quyền tiến cử. Rồi tôi chỉ cho họ thấy rằng tôi đã chiều lòng họ và tôi tin họ sẽ tận tâm báo đáp tôi trong dịp khác. Và để trả ơn tôi, họ đã tán thành những cải cách triệt để của tôi về pháp chế. Xin bạn nhớ kỹ điều này, Roosevelt luôn luôn hỏi ý những người cộng tác và tôn trọng ý kiến của họ. Mỗi lần ông bổ dụng một người vào một địa vị quan trọng, ông để cho thủ lĩnh các đảng chính trị tưởng rằng chính họ đã lựa chọn người đó. Một người bán xe hơi cũ theo học lớp giảng của tôi cũng dùng phương pháp đó để bán một chiếc xe hơi cho một mối hàng người xứ Tocaclan. Chú thích: Ecos có tiếng là keo kiệt. Hết chú thích. Chỉ đủ kiểu xe mà khách hàng chẳng dự ý chiếc nào hết. Xe này hở quá, xe kia kính quá, chiếc thì đắt quá, chiếc quái nào cũng đắt quá. Thất vọng người bán xe lại hỏi ý những bạn học theo lớp giảng của tôi. Chúng tôi khuyên nên bỏ ý muốn làm cho khách hàng tin theo mình, nên để cho họ tự định đoạt lấy. Đừng tỏ ý kiến của mình ra nữa, trái lại nên hỏi ý kiến của họ, làm cho họ tin rằng chính họ quyết định chứ không phải ta suối họ. Người đó theo lời, gặp nhầm lúc mới mua lại được một chiếc, mà có lẽ ông khách hàng kia sẽ dự ý. bèn dùng điện thoại mời ông ta lại cửa hàng để xin chị Bảo dùng một việc. Khi khách hàng tới, người bán xe hỏi, Ông giúp tôi được một việc không? Tôi biết ông sành về việc mua bán xe hơi lắm. Ông xét và thử chiếc xe này dùm tôi. Và xin ông cho biết, theo ý ông, chừng bao nhiêu tiền thì nên mua. mà khách hàng tươi như qua, Người ta đã phục tài Y lại hỏi ý kiến Y. Y lái xe thử một vòng lớn rồi về tuyên bố. Nếu có thể mua với giá 5.000 thì nên lắm, giá đó hời. Thưa ông, nếu tôi mua được giá đó rồi để lại hầu ông, ông chịu không? 5.000 đồng, thì chịu liền chứ còn gì nữa. Chiếc xe bán được tức thì vì chính khách hàng đã tự tính giá lấy. Cũng nhờ phương pháp đó mà một hãng sản xuất máy chiếu quan tuyến X Chú thích, máy rọi về chụp hình các bộ phận trong người để khám bệnh. Hết chú thích, bán được máy cho một trong những nhà thương lớn nhất ở Brooklyn. Nhà thương đó muốn mở một phòng chiếu quan tuyến tinh hảo nhất nước Mỹ. Bác sĩ El là người được giao trách nhiệm đảm đương công việc đó, bị những nhà đại diện đủ các hiệu máy lại quấy rầy Họ thi nhau ca tụng máy của họ. Nhưng có một nhà sản xuất hôn khéo hơn họ nhiều, Vì ông đã thâm hiểu khoa dẫn dụ người Ông viết bức thư này cho bác sĩ L Sưởng chúng tôi mới phát minh một kiểu máy mới Để chiếu quan tuyến X Cửa hàng chúng tôi mới nhận được lô thứ nhất Chúng tôi biết kiểu chưa hoàn toàn Và muốn sự chữa lại cho thật dự ý Cho nên xin ngài nếu có thì giờ Quá bộ lại xem giúp chúng tôi Để chỉ bảo cho chúng tôi cách sửa đổi Ngõ Hầu được giới chuyên môn thâu dùng Thì chúng tôi đội ơn ngài lắm Vì biết rằng ngài rất bận việc nên chúng tôi xin ngài cho biết giờ nào ngài có thể gia ơn giúp chúng tôi để chúng tôi cho xe lại rước ngài. Bác sĩ Allen nói, tôi nhận được bức thư đó ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên mà cũng vui nữa. Từ trước chưa có nhà chế tạo nào hỏi ý kiến tôi hết, bức thư đó làm cho tôi thấy tôi quan trọng. Tuần đó tôi bận việc lắm, nhưng tôi xin cứu không dự một bữa tiệc nào để làm vui lòng nhà kỹ nghệ. Tôi thử máy, khi xem xét kỹ tôi thấy máy tốt, có giá trị. Không ai mời tôi mua hết mà tự ý tôi, tôi ngỡ ý mua về dùng trong nhà thương của tôi. Hồi ông Wilson làm Tổng thống Mỹ Quốc, Đại tá House đã có rất nhiều ảnh hưởng trong các quyết định của Tổng thống, cả trong phạm vi quốc gia lẫn quốc tế. Trong những vấn đề quan trọng nhất, Tổng thống Wilson cũng thường nghe theo Đại tá House nhiều hơn cả những nhân viên trong văn phòng ngài. Đại tá làm cách nào có ảnh hưởng tới bậc đó? Ta nay được biết rõ nhà đại tá đã kể tâm sự với một người bạn thân như sau. Khi tôi muốn cho Tổng thống theo ý kiến tôi, tôi làm như vô tình tỏ ý đó ra trước mặt ngài. Tôi gieo hạt giống đó vào trong trí ngài và chỉ nói thoáng qua đủ để ngài nghe thấy và suy nghĩ tới. Lần đầu tiên vì bất ngờ mà tôi thấy giá trị của phương pháp đó. Một bữa tôi thăm ngài tại Bạch Ốc, tôi bày tỏ một chính sách cần phải áp dụng liền, nhưng xem ý ngài không thuận. Ít ngày sau, trong một bữa cơm chiều, tôi hít sức ngạc nhiên nghe ngài đưa đề nghị của tôi ra, nhưng bày tỏ hoàn toàn như do sáng kiến của ngài mà ra vậy. Lúc đó đại tá có la lên, thưa tổng thống thì chính tôi đã khuyên ngài như vậy không? Ai kia chứa đại tá House thì không khi nào ngu dại vậy, ông không cần ai khen ông hết, ông chỉ muốn sao có kết quả là được. Cho nên ông đã cho tổng thống Wilson tưởng rằng chính ngài đã có quyết định đó. Hơn nữa trước công chúng, ông còn tuyên bố cho mọi người biết chính Tổng thống đã có sáng kiến mới mẹ ấy. Chúng ta nên nhớ rằng, những người mà ngày mai chúng ta sẽ gặp cũng có những nhược điểm như Tổng thống Wilson, và ta nên thi hành những phương pháp của Đại tá House. Cách đây 25 thế kỷ, lão tự đã nói một câu mà độc giả ngày nay còn nên suy nghiệm. Nước suối và mưa nguồn đều chảy xuống sông sâu, bể cả, là vì núi cao mà sông và bể thấp. Thánh nhân muốn tỏ đức với thiên hạ bao giờ cũng hạ mình thấp xuống, và muốn tiến trước thiên hạ, bao giờ cũng tự lùi lại sau. Cho nên đề vị thánh nhân bao giờ cũng vượt thiên hạ, mà thiên hạ không quán cũng không hờn. Chú thích Nguyên giang Giang hải sở dĩ năng di bách cốc dương giả, dĩ kỳ thiện hạ chí cố năng di bách cố dương, thì dĩ dục thượng dân tất dĩ ngôn hạ chi, Dục tiên dân tất dị thân hầu chi. Thì dị thánh nhân xử thượng nhi dân bất trọng. xử tiến nhi dân bất hại. Thì dị thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm. Đạo đức kinh. Dịch sát nghĩa. Sông biển sợ dị làm vua được trăm hang vì nó khéo ở chỗ thấp mà làm vua được trăm hang. Bởi vậy muốn ngồi trên dân thì phải lấy lời mà hạ mình. Muốn đứng trên dân thì phải lấy mình để lại sau. Vậy nên thánh nhân ở trên dân mà dân không thấy nặng, ở trước mà dân không thấy thiệt. Vì thế mà thiên hà đã không chán mà lại còn đẩy tới trước. Hết chú thích. Vậy muốn dẫn dụ người khác xin bạn theo quy tắc thứ bảy là Để cho họ tin rằng họ hành động hoàn toàn theo sáng kiến của họ. Chương 8. Quy tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường. Xin bạn nhớ điều này. Dù người hàng xóm có hoàn toàn lầm lộn, thì người đó cũng không tin rằng họ lầm. Vậy đừng buộc lỗi họ. Kẻ điên nào làm như vậy cũng được. Bạn nên ráng hiểu họ. Như vậy là bạn khôn, có đại độ, và có lẽ suốt chúng nữa. Người hàng xóm đó suy nghĩ và hành động như vậy vì họ có lý của họ. Bạn đáng tìm nguyên nhân sâu kính đó, tự nhiên bạn sẽ hiểu hành vi của họ và có lẽ cả cá tính của họ nữa. Bạn hãy thành thật gắn từ đặc mình vào điệp dị họ mà tự nhủ. Nếu ta ở vào điệp dị họ, ta sẽ có những tình cảm gì, sẽ có những phản ứng ra sao. Như vậy, bạn đỡ tốn thời giờ và đỡ cả bực tức. Hơn nữa bạn sẽ tiến được một bước lớn trong nghệ thuật dẫn đạo người. Một nhà tâm lý viết. Thử bình tâm tự xét, bạn sẽ thấy điều mâu thuẫn sau này. Bạn mê mang chú ý tới việc riêng của bạn mà thờ ơ với hết thảy mọi việc trên thế giới. Xin bạn nhớ kỹ rằng, trên địa cầu này ai cũng có tính đó hết. Bạn sẽ thấy như Lincoln và Roosevelt, rằng muốn thành công trong bất cứ nghề nào, trừ nghề coi ngục, cần phải hiểu quan điểm của người khác. Một trong những sự giải trí mà tôi ưa nhất là bắt bộ hoặc cử người dạo chơi trong một khu rừng gần nhà. Tôi thích cây sồi lắm. Chú thích. Cây sồi, một loài cây lớn mọc ở những miền ôn đới. Tiếng Pháp là chênh. Hết chú thích. Cho nên tôi đau lòng khi thấy mỗi năm những cây đó bị những đám cháy tàn phá. Không phải do tàn thuốc mà do sự vô ý của tụi con nít chê nghịch trong rừng, bắt chước dân mọi. Xếp đá làm ông táo để nấu nướng. Có khi cháy lan rộng đến nổi phải kêu lính chữa lửa tới. Ở gian rừng có tấm bảng dọa phạt dạ hoặc bỏ tù những kẻ nào vô ý làm cháy rừng. Nhưng bản đặt ở một nơi ít người đi tới, khách du lịch khó thấy được. Cũng có một người kỵ hiến binh đi coi rừng, nhưng chú ta không làm tròn phận sự, cho nên những đám cháy vẫn tiếp tục. Một lần tôi chạy lại bảo một người lính rằng có đám cháy. Nhưng người lính quể quải trả lời rằng đám cháy không phải ở trong khu của chú ta. Thế vậy tôi phải đích thân làm công không cho chính phủ. Ban đầu mỗi khi tôi thấy một đám thanh niên đốt lửa cắm trại tôi vội chạy lại lo sợ cho những cây quý của tôi. Tôi đe họ nên coi chừng chứ không thì ngồi tù vì làm cháy rừng. Nghĩa là tôi làm cho họ giận không cần tự đặt vào quan điểm của họ cho nên họ bất đắc dĩ phải nhân lời cầu nhau quán hờn và có lẽ họ chỉ đợi tôi quay lưng đi để nhóm lửa lại đốt cả khu rừng cho đỡ tức. May thay, lần lần tôi hiểu được bản tính con người và trở nên lực thiệp hơn, hiểu người hơn, đại lượng hơn. Cho nên thấy bọn trẻ quay quần chung quanh ngọn lửa trại, tôi lại gần nói: vui không các em? Các em nấu món gì đó? hồi nhỏ tôi cũng như các em cũng thích đốt lửa trong rừng lắm, mà có lẽ bây giờ vẫn còn thích nữa. nhưng các em cũng biết đốt lửa ở đây nguy hiểm lắm anh biết các em có ý tứ cẩn thận lắm nhưng có nhiều kẹp vô ý hơn các em đốt lửa cũng bắt trước đốt và khi đi thì quên không dập rồi lửa bén từ lá khô leo lên cây và nếu chúng ta không cẩn thận thì khu rừng này không còn lấy một cây anh không ra lệnh cho các em đâu không muốn quấy rầy các em đâu thấy các em chơi giỡn anh vui lắm nhưng các em nên dẹp những lá khô này đi cho nó khỏi bén lửa Rồi khi đi về nhớ lấy nhiều đất phủ lên bếp nhé. Các em nghe chứ? Và lần sau các em nên làm bếp tại đằng xa kia, chỗ lấy cát kia, Như vậy không nguy hiểm. Thôi, cảm ơn các em nhiều lắm, chào các em và chúc các em chơi vui nhé. Kết quả thật khác hẳn lần trước. Bọn trẻ em vàng làm theo ý tôi, không cầu nhau, không quán hờn gì hết. Vì tôi không bắt chúng nhân lời tôi, tôi xin chúng hợp tác với tôi, chúng hành động là tự ý chúng. Lần này hai bên đều hài lòng vì tôi đã biết trọng quan điểm của chúng. Lần sau muốn xin bọn cắm trại có ý tứ một chút cho khỏi cháy rừng, hoặc muốn bán một món hàng, hoặc mời một ông bạn dự vào một việc thiện, xin bạn hãy trầm tư một lúc và tự hỏi. Họ chịu làm điều mình xin họ là gì lẽ gì? Đành rằng như vậy mất thời giờ một chút, nhưng bạn sẽ được lợi nhiều vô cùng vì bạn sẽ tìm được cách cảm động người đó, dễ ít khó nhọc, mà kết quả mỹ mãn hơn nhiều. Vì giáo sư dạy khoa thương mại ở đại học Harvard nói, thà đi bách bộ 2 giờ đồng hồ trên vỉ hè trước phòng giấy của một khách hàng để suy nghĩ, còn hơn là bước song sọc ngay vào phòng đó mà không biết rõ mình sẽ nói gì với người ta và không đoán trước được rằng người ta sẽ trả lời mình ra sao. Lời đó quan trọng tới nỗi tôi muốn lặp lại một lần nữa. Thà đi bách bộ 2 giờ đồng hồ trên vỉ hè trước phòng giấy của một khách hàng để suy nghĩ. Còn hơn là bước sồng sọc ngay vào phòng đó, mà không biết rõ mình sẽ nói gì với người ta, và không đoán trước được rằng người ta sẽ trả lời mình ra sao. Nếu cuốn sách này chỉ giúp bạn được mỗi một điều là làm tăng năng lực hiểu thấu quan điểm của người khác, mà không quên quan điểm của bạn, trong bất cứ trường hợp nào, phải, nếu cuốn này chỉ giúp bạn được bấy nhiêu thôi, thì nó cũng đã đánh dấu một khoảng đường đầy ý nghĩa trong cuộc đời làm ăn của bạn rồi. Chương 9. Loài người muốn gì? Bạn muốn biết một câu thần chú làm ngưng những cuộc cãi lộn, làm tan bất bình, gây thiện cảm và xúi dục người khác chăm chú nghe bạn không? Có ư? Đây, câu đó đây. Trước hết, bạn hãy nói. Tôi không trách ông một chút nào hết, nếu tôi ở vào địa vị ông, chắc chắn tôi cũng hành động như ông. Một câu trả lời như vậy thì đến hùng thiên rắn độc cũng phải dịu đi. Xin bạn đừng ngại rằng nói như vậy mà không thành thật đâu, vì nếu ở vào địa vị người khác, tự nhiên bạn cũng sẽ hành động như họ. Như tên cướp An Capone chẳng hạn, Nếu bạn đã chịu cái di truyền về thể chất như y, thì bây giờ bạn cũng như y, cũng đương nằm nơi y đang nằm, nghĩa là trong khám, di chính cha mẹ y và những người chung quanh y đã làm cho y trở thành như vậy. Bạn không phải là một con rắn hổ chẳng hạn, thì cái lẽ độc nhất là bởi các cụ nhà là người, chứ không phải là rắn hổ. Nếu tính ngưỡng các bạn không cho bạn thờ con bò hay con rắn, thì chỉ do bạn không sanh trưởng trong một gia đình Ấn Độ, trên bờ sông Bamabutra. Vậy bạn được như bây giờ, có gì cho bạn đáng tự phụ? Người khác ra sao, đừng che người ta, đừng giữ sự lầm lẫn, sự ngu muội, sự giận dữ của họ. Trái lại nên thương họ, nên có thiện cảm với họ, giúp họ nếu có thể được. Bạn nên nói như John Wesley, khi ông thấy một người say rượu lão đảo ngoài đường. Nếu trời không thương thì ta cũng đã như người này. Ba phần tư người mà bạn gặp đều thèm muốn cảm tình, cao khác được thiên hạ hiểu mình, bạn làm cho họ vừa lòng thì họ sẽ sùng bái bạn. Một lần tôi diễn thuyết trước máy truyền thanh và cô Luiza May Alcott, tác giả cuốn các tiểu thư. Tôi biết rằng cô đã sống và biết những tác phẩm của cô ở Concord tại miền Massachusetts. Nhưng thật là vô tâm, tôi đã nói lộn rằng tôi đã giếng nhà cô ở Concord, tại miền nam Hampshire. Nếu tôi chỉ nói một lần thì cũng không sao. Tha ơi, tôi nói tới hai lần. Tức thì những bức thư và dây thép uồm vào phòng tôi để chửi tôi, bao dây tôi như ông dò dẻ. Lời lẽ hoặc khinh bị hoặc nghiêm khắc. Chú thích, những người ở Massachusetts lấy làm dễ dàng rằng, miền đó là nơi sinh trưởng của một nhà văn có tiếng như cô Elcott. Nghe tác giả nói lộn, dội hăng hái cải chính ngay để giữ danh giá cho quê hương mình. Hết chú thích. Thứ nhất, có một bà quê quán ở Concord, miền Massachusetts, không tiếc lời chua ngoa mặt sắc tôi, y như tôi đã buộc tội cô Elcott làm mọi ăn thịt người ở New guinea vậy. Đọc thư bà ta, tôi tự nhủ: cảm tạ trời Phật đã thương, không bắt tôi làm chồng con mụ này. Tôi dồi dàng muốn trả lời bà ta rằng nếu tôi đã có một lỗi về địa lý thì bà còn có một lỗi nặng hơn nhiều là lỗi không được nhả nhặn chút nào hết. Tôi muốn bắt đầu bức thư tôi bằng câu đó rồi thì sẽ cho bà ta một bài học đích đáng. Nhưng tôi dằn lòng xuống. Tôi biết rằng bất kỳ kẻ điên nào cũng kháng cự lại như vậy được. Và thực ra câu trả lời đó là câu trả lời đặc thù của hết thảy những đứa ngu. Tôi muốn dựt lên trên bọn đó. Tôi nhất định làm cho bà ấy, đương thù ghét tôi phải có thiện cảm với tôi. Tôi tự nhủ, nghĩ cho cùng, nếu mình ở vào địa vị bà ta, chắc mình cũng cảm xúc như bà ta. Phải ráng hiểu quan điểm của bà ta mới được. Khi tôi tới Philadelphia, tôi kêu điện thoại liền và nói với bà đại loại như sau này. Tôi kính chào bà, mới rồi bà có viết một bức thư cho tôi, bữa nay tôi xin cảm ơn bà. Bà ấy Nói rõ ràng từng tiếng, giọng quý phái. Tôi được hân hạnh hầu chuyện ngài nào đây? Tôi. Bà không biết tôi đâu. Tôi là Dale Carnegie. Cách đây mấy tuần, bà đã nghe tôi diễn thuyết trong máy truyền thanh về cô Luisa May Alcott. Và trong cuộc diễn thuyết đó, tôi đã lầm lỡ không thể tha thứ được. Tôi đã nói cô ấy sinh trưởng tại Concord miền nam New Hampshire. Thật là bậy và ngu quá. Tôi xin lỗi bà và cảm ơn bà đã mất công viết thư chỉ bảo cho tôi. Bà ấy nói Ông kennedy tôi hối hận đã viết cho ông một bức thư như vậy. Bữa đó tôi đã mất hết điềm tĩnh, xin ông thứ lỗi cho. thư không à, chính tôi phải xin lỗi bà chứ. Một đứa con nít bàn tiểu học cũng không bao giờ làm lẫn như vậy. Tôi đã nhận lỗi của tôi ở trên máy truyền thanh rồi nhưng tôi muốn thư riêng với bà rằng tôi ân hận về lỗi đó lắm. Tôi quê quán ở Concord, gia đình tôi có làm việc lâu trong chính phủ ở miền Massachusetts, cho nên tôi lấy làm dễ dàng về quê hương tôi lắm. Khi nghe ông nói cô May Elkort, sinh trưởng ở miền nam New Hampshire, tôi buồn lắm. Nhưng tôi thú rằng nhớ lại bức thư đó tôi xấu hổ lắm. Thứ ba, xin bà tin rằng tôi ân hận hơn bà vô cùng. Lỗi của tôi không làm thiệt chút chi cho miền Massachusetts, mà làm cho tôi xấu hổ vô cùng. Thật hiếm thấy được một người trong giới của bà có học thức như bà lại chịu khó viết thư chỉ bảo cho những diễn giả trước máy truyền thanh. Tôi mong rằng bà sẽ có lòng tốt để ý tới những bài diễn thuyết sau này của tôi nữa. Như vậy, tôi xét theo quan điểm của bà ta và xin lỗi bà thì bà ta cũng xét theo quan điểm của tôi và xin lỗi tôi liền. Tôi được kép vui là đã tự chủ được mình đã dùng phép lịch sự để đáp lại một bức thư thô lỗ. Sau cùng, Được lòng quý mến của bà ta chẳng vô cùng thú hơn là làm cho bà ta tức giận mà tự ái sao? Ông Saul Hurrock có lẽ là người bầu hát nội danh nhất ở Mỹ. Trong 20 năm, ông điều khiển nhiều đào kép nổi tiếng. Ông thấy rằng họ có chỗ này đặc biệt nhất là lúc nào cũng cần được người khác khen, khuyến khích và chú trọng tới họ. Cả trong những tật lố lăng nhất của họ. Trong ba năm trời, ông giữ được trong gánh hát của ông Charlie Apeen, một danh ca đã làm cho các khán giả sang trọng ở rạp Metropolitan Opera phải say mê về giọng trầm trầm tuyệt thú của ông. Nhưng con ngựa bất ham đó đã làm cho ông bầu phải bao phen bức đầu bức tóc. Người này có đủ thật xấu, như một đứa trẻ quá được nương chiều, hết sức khó chịu, hành hạ ông bầu đủ tình đủ tội. Chẳng hạn, tối nào phải vào ca, thì trưa hôm đó, người này kêu điện thoại nói với ông Hurok. Không mềm rồi ông Son ơi, cuốn họng tôi như cái bàn nạo dừa, không thể nào ca tối nay được đâu. Bàn tượng ông Hurok tranh biện với người này sao? Không, ông đã biết từ lâu rằng, dùng lối đó với đào kép không được. Ông chạy ngay lại khách sạn của Charlie và gặp mặt ông thang thở, giọng thành thật não nùng. Đáng tiếc cho em quá, thật đáng tiếc, tất nhiên là em ca không được rồi, đành quỷ tờ giao kèo, cho biết sao bây giờ, em sẽ thiệt 2.000 Mỹ Kim, nhưng so sánh với tiếng gian lừng của em, sự thiệt thời đó có là bao? Jacques Leapin thở dài nói, ông ráng đợi chút nữa trở lại coi, phải đồ 5 giờ ông trở lại may ra tôi có khá hơn không? 5 giờ, ông Huruk trở lại, vẫn có giả âu sầu lắm ông lại cố này xóa bỏ giao kèo và Trakliepin lại thở dài nói: này thôi chút nữa ông trở lại xem sao có lẽ nó sẽ khá hơn. Bảy giờ rưỡi người này chịu ca với điều kiện là ông bầu phải báo trước cho cung chúng hay rằng y bị cảm mạo nên không được tốt giọng như thường ngày. Ông Hurrot hứa làm như y muốn và sau cùng dắt con ngựa bất ham đó ra sân khấu để được quan hồ như vũ bảo như mọi tối. Một nhà tâm lý trứ danh nói, hết thảy chúng ta đều cần thiện cảm, như được người khác khen, hoặc khuyến khích, hoặc an ủi Em bé đứt tay hay u đầu, dội vàng chạy lại chia ra cho người lớn thấy, có khi lại tự ra đầu vào cái gì cho u lên, để được người lớn thương hại rút da. Người lớn thì kể lẽ dài dòng những tai nạn bệnh tật của mình, và nhất là những chi tiết trong lúc bị mổ xẻ. Những tai quả đó có thật hay tưởng tượng cũng vậy. Loài người bao giờ cũng thích được người khác thương tới mình. Vậy muốn cho người khác theo ý mình, ta nên. Tỏ rằng, ta có nhiều thiện cảm với những ý tưởng cùng ước vọng của họ. Đó là quy tắc thứ 9. Chương 10. Gợi những tình cảm cao thượng. Jesse James là một tên tướng cướp ăn hàng trên các xe lửa và đánh phá các ngân hàng, rồi chi tiền cho các tá điền ở chung quanh y để chuột lại ruộng mà họ túng thiếu đã cầm cố. Chắc chắn y tự cho y là người có lý tưởng cao siêu, cũng như Dutch Duchess, Cloly, biệt danh hay súng và Al Capone sống sau y hai thế hệ. Thật ra hết thảy mọi người, cả người mà bạn thấy trong tương lai của bạn nữa, cũng từ quý trọng mình và cảm thấy mình cao thượng đại độ hơn người. Ông Pierpont Morgan nhận thấy rằng, hành động của loài người thường có hai nguyên do. Một nguyên do mà người ta giấu đi, cái đó mới thật. Một nguyên do mà ta khai ra vì nó có vẻ cao đẹp, đáng khen. Khi hành động suy tính, người ta chỉ nhớ tới nguyên do thật. Có biết nguyên do đó, bạn cũng chẳng cần nhắc tới làm chi. Nhưng vì con người ai cũng nuôi một lý tưởng trong thâm tâm nên ưa núp sau cái nguyên do thiện mỹ. Vậy muốn được lòng họ, bạn chỉ nên tán thưởng mà nhắc tới nguyên do sau thôi. Quy tắc đó bạn cho rằng trong thương mại không áp dụng được chăng? Xin bạn đọc đoạn sau này. Ông Farrell làm chủ một biệt thự, còn bốn tháng nữa mới hết hàng mướn theo hợp đồng, mà người mướn đã muốn dọn ngay đi và cố nhiên đòi quỷ giao kèo. Bốn tháng, mỗi tháng 55 Mỹ Kim Cả mùa hè thì họ mướn để ở, rồi bây giờ bắt đầu mùa đông, bỗng nhiên họ bỏ đi. Ông Farrell nói, Trước kia nếu gặp trường hợp đó, tôi đã chạy lại kiếm người mướn nhà, bị ông ta đọc kỹ lại thể lệ trong tờ giao kèo. Tôi đã cho ông ta hay rằng có muốn dọn đi thì phải đóng ngay mấy tháng tiền nhà cho hết hạn, không có tôi sẽ đưa ra tòa liền. Nhưng lần này tôi không nóng nảy, tôi suy nghĩ và định dùng một thuật khác. Tôi lại thăm ông Joe, người mướn nhà, và nói với ông ta. Ông Joe, tôi đã nhận được thư của ông cho biết ông sẽ dọn đi, nhưng thật tình tôi không tin rằng ông sẽ đi thật. Nhiều năm kinh nghiệm trong nhà đã giúp tôi hiểu lòng người, và mới trông thấy ông, tôi đã biết ngay ông là một người trọng lời hứa và danh dự. Tôi đáng sai, thì đây, ông cứ chặt tay tôi đi. Tôi đề nghị với ông như vậy. Ông suy nghĩ vài ngày nữa tới cuối tháng, Nếu lúc đó lại trả tiền nhà, ông còn nhất định dọn đi, thì tôi cam đoan với ông, tôi sẽ xin tuần ý ông. Tôi sẽ để ông đi, và tự nhận rằng tôi đã xét làm ông. Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng ông là người giữ lời cam kết. Rồi mùng một tháng sau, ông Đô lại nhà tôi trả tiền nhà, và cho hay. Sau khi hỏi ý bà Đô, ông quyết định ở lại vì họ đã thấy rằng chỉ có cách xử trí đó là không hại danh dự thôi. Hồi sinh viên Lord Northcliffe, một trong những ông vua báo chí Anh, thấy trong một số báo in một tấm hình của ông mà ông không được hài lòng, ông bèn viết thư cho chủ nhiệm tờ báo. Có phải để nói, xin ông đừng cho in tấm hình đó nữa, tôi không thích nó. Không, ông gợi tới một tình đáng kính và rất trong sạch, tình con yêu và kính mẹ. Ông nói. Xin ông đừng để họ in tấm hình đó nữa, thân mẫu tôi không thích nó. John D. Rockefeller cũng theo cách đó, khi ông muốn xin nhà báo đừng chụp hình con ông. Ông không nói, tôi không muốn rằng hình của chúng nó được in trên báo. Không, ông gợi tới một tình cao thượng và tế nhị, lòng muốn che chở trẻ em. Ông nói với các nhà nhiếp ảnh rằng, anh em còn lại chi việc đó, anh em cũng có trẻ trong nhà. Anh em chắc hiểu rõ ràng con nít mà đem quảng cáo quá, chỉ là làm hư hỏng chúng. Ông Cyrus H.K. Curtis, chủ nhiệm hai tờ tạp chí lớn nhất tại Mỹ, tin tức chiều thứ bảy và phụ nữ nhật báo, trong bước đầu gặp nhiều khó khăn. Chỉ có tiền không, không đủ dụ các văn sĩ có danh viết giúp ông được. Nhưng ông đã khéo gợi những tình cảm cao thượng nhất của họ. Cô May danh lúc đó gian lừng chịu viết giúp một tờ báo của ông và ông hứa xin đưa tiền nhuận bút là 100 Mỹ Kim, không phải để biếu cô, mà để biếu một hội từ thiện mà cô che chở. Những ông hoài nghi chắc cãi lại. Đối với Notcliffe hay Rockefeller hay một nữ văn sĩ đa cảm thì hành động như vậy được lắm. Nhưng đối với những quái vật như trong số những người mắc nợ tôi thì tôi còn ngờ kết quả lắm. Các ông ấy nói có lẽ đúng. Một dị thuốc không trị được hết mọi bệnh, hợp với người này, chưa chắc hợp với người khác. Nếu phương pháp của bạn có kết quả thì thay đổi nó làm chi? Còn nếu trái lại thì cứ thí nghiệm phương pháp trên kia đi, có thiệt gì cho bạn đâu. Dù sao đi nữa tôi tin rằng đọc câu chuyện sau này do ông James Earl Thomas đã theo lớp dạng của tôi kể lại, bạn sẽ thấy thú. Một hạng xe hơi có 6 khách hàng không chịu trả tiền sửa xe. Nói cho đúng không phải họ không chịu trả. Họ chỉ kêu nay rằng hãng đã tính lộn mà thôi. Mà chính họ đã ký tên bằng lòng chịu giá tiền mà hãng đã tính với họ trước khi sửa. Hạng biết rằng hãng tính không lộn. Nhưng hãng lại quả quyết nó ra như vậy. Đó là lỗi đầu tiên của hãng. Rồi hãng dùng phương pháp này để thâu những số tiền đó. Bạn thử xét xem có thành công được không? Một. Phòng kế toán sai một nhân viên lại nhà 6 ông khách hàng đó, và không ấp mở gì hết, nói phát ngay là đến để thu số tiền mà khách hàng thiếu của hãng từ lâu. 2. Nhân viên đó còn nói rằng hãng hoàn toàn có lý, không cả gì được nữa, và như vậy nghĩa là khách hàng hoàn toàn lẫn lộn, không còn chỗ gì được nữa. 3. Nhân viên đó còn làm cho khách hàng hiểu rằng các kỹ sư của hãng biết rõ về xe hơi, cả ngàn lần hơn khách. Vậy thì tranh biện làm chi cho tốn công chứ? 4. Kết quả, tranh biện nhau hoài. Bạn tin rằng phương pháp đó làm cho người thiếu tiền chịu trả không? Bạn tự đáp câu đó. Dù đó lăng nhằng như vậy và viên xếp phòng kế toán, tính kiện khách hàng, thì may sao, chuyện tới tay ông chủ. Ông này điều tra về những khách hàng ương ngành đó, thì thấy từ trước tới nay họ trả sòng phẳng lắm. Vậy phải có khuyết điểm gì lớn trong cách thu tiền của phòng kế toán đây? Ông bèn cho gọi một người giúp việc, ông là ông James L. Thomas, và giao cho ông này công việc khó khăn đi thu những số tiền đó. Ông Thomas làm như sau này. Ông nói. Một, tôi biết rằng hãng chúng tôi tính tiền rất đúng, nhưng điều đó tôi không nói ra. Tôi báo trước cho khách hàng rằng tôi sẽ lại thăm họ để biết hãng của tôi đã làm cho họ không hài lòng vì nguyên do gì, làm lỡ hay sơ sót chỗ nào. Hai, Tôi cho họ biết rằng tôi sẵn lòng nghe họ giảng giải, rồi sau mới cho biết ý kiến của tôi. Hạn chúng tôi cũng có thể làm lộn được lắm. 3. Tôi bảo họ rằng không ai biết rõ xe hơi của họ bằng họ. 4. Tôi để họ nói cho thỏa, và tỏ ra rất sẵn lòng, rất chăm chú nghe họ. 5. Sau cùng khi họ bình tĩnh hơn, biết phải trái hơn, tôi mới gợi lòng chính trực và công bằng của họ. Tôi bảo họ. Trước hết tôi hoàn toàn đồng ý ông. Dù này do lỗi chúng tôi, một nhân viên của chúng tôi đã quấy rầy ông và làm ông giận. Thật đáng tiếc và tôi thay mặt cho hãng xin lỗi ông. Nghe ông giảng giải, tôi nhận thấy ông kiên tâm và công bằng lắm. Vì tôi thấy ông có những đức tính đó cho nên tôi mới dám xin ông giúp cho tôi một việc là kệ ông sửa lại đơn hàng. Thật ra không ai làm việc đó đúng hơn ông nữa vì ông biết rõ công việc hơn hết đây tiền sửa chúng tôi tính như vậy đây xin ông tính lại sửa lại thật cẩn thận như ông là hội trưởng công ty chúng tôi vậy rồi ông định sao chúng tôi xin theo như vậy ông khách hàng làm ra sao ông bằng lòng trả hết cả số tiền một số tiền quan trọng mấy khách hàng khác cũng vậy trừ một người nhất định không trả một đồng nào hết và kết quả là cả 6 vị bất mạng đó trong 2 năm sau mỗi vị mua dùm cho chúng tôi một chiếc xe hơi mới. Ông Thomas kết luận, kinh nghiệm đã dạy tôi rằng khi khách hàng không chịu trả một số tiền còn thiếu mà không có cách nào tính cho chính xác được, thì tốt hơn hết cứ nhận rằng khách hàng ngay thẳng và có thiện ý đi. Nói chung thì người mua, phần nhiều song phẳng chịu giữ lời, rất hiếm những người ra ngoài lệ đó. Và tôi tin chắc rằng có gặp kẻ gian lần đi nữa, thì mình cứ coi họ như một người ngay thẳng thành thật. Họ sẽ ngượng không gian lần nữa. Vậy muốn được người khác theo ý mình nhiều khi nên theo quy tắc thứ 10, gợi tình cảm cao thường của họ. Chương 11 Kích thích thị giác và ốc tưởng tượng của người Cách đây mấy năm, tờ báo Philadelphia Evening Bulletin chú thích Tin tức buổi chiều của tỉnh Philadelphia hết chú thích. Bị kẻ xấu miệng dèm pha loan truyền rằng bài giới ích, quảng cáo nhiều quá, không bổ ích gì cho độc giả hết. Phải hành động gấp để ngưng bật cuộc tuyên truyền phá hoài đó. Nhưng làm cách nào bây giờ? Tòa soạn cắt trong một số thường tất cả những bài không phải quảng cáo, đã đăng trong một ngày, xếp đặt lại rồi in thành một cuốn sách nhang đề là một ngày. Sách dày 307 trang, bằng một cuốn sách đáng giá 2 đồng. Vậy mà tất cả bài vở đó, tin tức xã luận tiểu thuyết tờ báo đã đăng trong một ngày và bán không phải là 2 đồng mà 2 xu. Sự cải cách đó rất được hoan nghênh, người ta thấy tờ báo có vô số bài hay. Một cuốn sách đó đập vào óc người ta một cách mạnh mẽ, vui vẻ và rõ ràng hơn là cả đống lý luận và con số. Vô số xí nghiệp hành động như tờ báo đó Những người bán máy lạnh hiệu Electrolux muốn cho người mua thấy rõ và tin rằng máy đó chạy không có tiếng động, đánh cây quẹt cho người mua nghe thấy tiếng xèo lửa trong khi máy lạnh đang chạy. Một hàng bán món được khách hàng qua nghênh đặc biệt chỉ nhờ phân phát những quá mục có chữ ký của một nữ tài tử danh tiếng. Một nhà quảng cáo chuyên môn đã nghiêm rằng một tủ kính bày hàng đang chuyển động mà ngừng lại thì số người đứng coi rút mất 80%. Con chuột Mickey mà những ai ư hoặc quạ đều biết đã nổi danh đến nỗi có tên trong từ điện mới. Và một hãng chế tạo đồ chơi, khéo lợi dụng tên nó mà khỏi bị vỡ nợ. Một công ty hàng không chỉ bay trong tủ kính, một hình vẽ lại đúng những bộ phần điều khiển máy bay kiểu Douglas mà làm cho không ngớt người tụ lại coi. Trong máy truyền thanh, một nhà buông kể một cuộc thiếp võ tưởng tượng giữa một món hàng của nhà đó với một món hàng của nhà khác mà làm cho những nhà đại lý phấn khởi lên được. Chỉ nhờ ánh sáng của một ngọn đèn phóng xạ sáng rực, cả một cửa hàng bán kẹo, mà số kẹo bán được tăng lên gấp đôi. Hãng xe hơi Chrysler cho những con doi leo lên mua xe để thiên hạ thấy rằng mua xe chắc chắn. Hai người giỏi nhất trong nghề bán hàng chung nhau viết một cuốn sách về nghệ thuật vụ khách hàng. Họ cho quay một cuốn phim đem chiếu trong hàng trăm nhà buôn lớn. Những người bán hàng coi phim và hiểu ngay những điều nên làm và không nên làm của họ. Chứng tỏ phô bày một chân lý chưa đủ, phải làm cho sự thực quá linh động, có thú vị và kích thích người ta nữa mới được. Chiếu bóng có mục đích đó, truyền thanh cũng có mục đích đó, mà bạn cũng phải làm như vậy mới chiếm được sự chú ý của mọi người. Những người bán hàng biết rõ điều đó và ta phải bắt trước họ. Một nhà chế thuốc giết chuột, phân phát cho những người mua buôn. Một dụng cụ để bày hàng, trong đó hai con chuột sống. Trong tuần lễ bày hai con chuột đó ra, số hàng bán được tăng lên năm lần. Một hãng lớn nọ, chế dầu thơm phái ông James B. Boynton, điều tra về tình trạng của các mỹ phẩm như phấn son dầu thơm kem trên thị trường, vì có người báo trước chắc chắn sẽ có những nhà cạnh tranh phá giá các món đó. Nhà kinh doanh đó không bằng lòng cách ông Bolton điều tra. Ông này kể lại Ông ấy chỉ trích những phương pháp tôi đã dùng, tôi bênh giật những phương pháp đó, chúng tôi tranh biện sau cùng ông ta phải nhận rằng tôi có lý, nhưng lúc đó tôi phải ra về, không kịp cho ta biết kết quả cuộc điều tra của tôi. Lần sau lại tôi không mất công đưa con số và dẫn chứng làm chi, tôi quyết định kích thích ốc tưởng tượng của ông. Vô phòng giấy của ông Tôi thấy ông đương bận, kêu điện thoại. Trong khi ông nói tôi trúc gia ly của tôi trên mặt bàn, 32 lọ kem đánh mặt đều của những hãng cạnh tranh mà ông biết. Trên mỗi lọ tôi đã dán một miếng giấy, tóm tắt một cách linh động và rõ ràng kết quả cuộc điều tra của tôi về thứ kem đó. Kết quả ra sao? Tức thì hết tranh biện. Ông ta cầm một lọ rồi tới lọ khác, đọc miếng giấy, hỏi tôi vài câu, rồi chúng tôi trò chuyện thân mật. Ông bằng lòng lắm, đáng lẽ cho tôi nói có 10 phút như lần trước thôi thì ông giữ tôi lại tới 1 giờ mà chúng tôi nói vẫn chưa hết chuyện. Cũng là những tài liệu lần trước nhưng lần này tôi biết kích thích thị giác và ốc tưởng tượng của ông mà kết quả khác xa như vậy đó. Vậy, muốn cho người ta nghe theo bạn, bạn phải làm đúng quy tắc thứ hai Kích thích thị giác và ốc tưởng tượng của họ. Chương 12 Khi mọi cách đều vô hiệu, bạn hãy thử cách này xem sao. Charles Schwab, người tin cận của Andrew Carnegie, ông vua thép, có một người đốc công để cho thợ làm không hết số công việc đã định. Ông Schwab hỏi người đó, Không hiểu tại sao một người có tài như thầy mà không làm cho nhân viên của mình có một năng lực sản xuất khá hơn được. Người kia đáp, tôi cũng không hiểu tại sao nữa tôi đã dùng đủ mọi trước hết khuyến khích rồi kích thích rồi rầy mắng chửi rủa dọa đuổi đều vô hiệu câu chuyện đó xảy ra hồi chiều trước khi kiếp làm đêm tới xưởng ông swab nói thầy đưa tôi cuộc phấn, ngày hôm nay độm vô khuôn được mấy lần sáu lần chẳng nói chẳng rằng ông swab viết số sáu lên trên đất rồi đi khi kiếp làm đêm tới thấy con số họ hỏi nghĩ gì vậy những người thợ khác đáp Ông chủ tới hỏi chúng tôi hôm nay đổ vô khuôn được mấy lần. Chúng tôi đáp 6 lần và ông viết số đó lên đất. Sáng hôm sau ông Swap trở lại. Con số 6 hôm trước đã có ai bui đi, viết con số 7 thay vào. Khi bọn thợ làm ngày tới thấy con số 7. À, tụi làm đêm tự cho là giỏi hơn tụi mình sao, rồi coi. Họ hăng hái làm việc dễ hết ngày Họ để lại sau họ một con số 10 kích xù và nhạo nghẽ. Và cứ mỗi ngày mỗi tiếng như vậy Lời kết luận Đây chính là lời của ông Charles Schwab nói Muốn có kết quả Bạn phải khuyến khích lòng ganh đua Không phải lòng ganh đua ti tiện để kiếm tiền Mà một lòng ganh đua cao thượng hơn Lòng muốn mỗi ngày mỗi tiếng Không những thắng người Mà thắng cả chính mình nữa Những sự thách đố như vậy Bao giờ cũng kích thích được Một cách chắc chắn những người có tâm quyết Không có một cuộc thách đố như vậy Theodore Roosevelt không khi nào làm tổng thống Hoa Kỳ được Mới đại thắng được quân Ifanyo ở đảo Cuba về kỹ sĩ vô ý đó đã được bầu ngay làm thống đốc nữ ước Những kẻ thù của ông kiếm chuyện rằng ông chỉ là một kẻ ngụ cư và như vậy không đủ điều kiện được bầu làm thống đốc Ông sợ hãi muốn rút đơn ứng cử ra Lúc đó Thomas Collier Platt thách ông bằng giọng sang sảng với hội nghị Vì anh hùng ở núi San Juan mà nhúc nhát như vậy sao? Roosevelt tức khí chịu tranh chấp. về sau ra sao trong sự đã có chép? Không những lời thách đó đã thay đổi cả đời ông, mà còn ảnh hưởng lớn tới tương lai của quốc gia nữa. El Smith, cũng như Charles Watt, như Platt, biết rõ năng lực vô biên của sự kheo gợi tức khí. Hồi ông còn làm thống đốc nữ ước. Nhà khám xin xin, thiếu người giám đốc. Trong công việc đó đã có nhiều sự làm dụng, nhiều sự đồi bại. Phải đặt vào chỗ đó một người cương quyết gan thép mới được. Nhưng kiếm ai đây? El Smith cho gọi Lewis E. coi khám Newhampton lại. Khi Lawes tới, ông hỏi bằng giọng vui vẻ. Sao? Tôi đã ông làm giám đốc khám xinh xinh ông nghĩ sao? Phải có một người giỏi mới được. Lawes sửng sờ, không biết đáp sao. Ông biết rõ những nguy hiểm tài khám xinh xinh, gia chức đó không vững vàng gì. Muốn yên thân phải biết theo chiều gió chính trị. Các ông giám đốc khám xinh xinh không giữ chức lâu bao giờ. Có ông ở dọn dẹn có ba tuần. Ông La West chỉ muốn một nơi nào chắc chắn. Có nên thử liều hay không? Ông Smith thấy La West do dự như vậy, ngả lưng trên ghế mỉm cười nói. Này ông bạn, tôi biết là ông sợ khám đó khó lắm chỉ có một người đại tài mới giữ vững được địa vị đó ông Smith đã dùng cách thách đó tức thì ông Lawes thấy ham thích muốn làm một việc mà chỉ một người đại tài mới làm nổi ông nhận lời và giữ chức khám sinh sinh rất lâu hoàng đồ của ông rực rỡ ông viết một cuốn sách hai vạn năm ở sinh sinh được quan nghênh vô cùng diễn thuyết nhiều lần trước mấy trường thanh về đời sống trong các khám phương pháp thuần quá tội nhân của ông đã có những kết quả dị thường. Harvey Firestone, nhà sáng nghiệp một kiểu võ xe hơi nói Tôi đã nghiệm thấy rằng tiền bạc không đủ ràng buộc người có tâm quyết. Họ đam mê sự mạo hiểm, sự tranh đấu hơn. Những kẻ ưa thành công đều ưa những cơ hội làm rõ ràng giá trị của họ. Những dịp để tiến tới và để thắng. Tất cả những cuộc cạnh tranh đều chỉ có mỗi một nguyên động lực sau này. Ý muốn vượt kẻ khác và tỏ giá trị của mình ra. Vậy muốn dẫn dụ những người có tâm quyết, hạng người có chân giá trị, bạn hãy, thách đố họ, kêu gợi tức khí của họ. Đó là quy tắc thứ 12. Chú thích của dịch giả. Một số độc giả đọc xong chương này có thể cho rằng phương pháp của Charles Schwab tàn nhẫn và đưa tới sự bốc lột nhân công. Phương pháp không hiệu nào cũng như một dụng cụ tinh xảo. Dùng do việc ít chung thì có lợi, trái lại thì có hại. Mà chúng tôi tin rằng độc giả nào hiểu thấy thuyết đắc nhân tâm của tác giả, tất không quên châm ngôn căn bản này. Kỷ sợ bất dục, giật thi ư nhân, như vậy không khi nào còn bốc lột người khác nữa. Bốc lột người thì làm sao đắc nhân tâm được. 12 cách làm cho người khác nghe theo mình 1. Chỉ có một cách thắng trong một cuộc tranh biện là tránh nó đi. 2. Trọng ý kiến của người, đừng bao giờ bảo họ rằng họ lầm. 3. Nếu bạn lầm, thì bạn vui vẻ nhận ngay. 4. Nên ôm tồn ngọt ngào, không nên sẵn. 5. Đặt những câu vấn làm sao cho tự nhiên người ta phải đáp có. 6. Để người ta nói cho thỏa thích. 7. Để cho họ tin rằng chính họ phát khởi ra ý kiến mà bạn đã dẫn khởi ra cho họ. 8. Thành thật gắn sức xét theo quan điểm của người khác. 9. Ai cũng thèm khác được người khác quý mến, hiểu biết và thương hại mình nữa. Vậy bạn tặng cho họ những thứ đó. 10. Gợi tình cảm cao thường của người. 11. Kích thích thể giác và ốc tưởng tượng của người. 12. Thách đố kheo gợi tức khí những người có tâm quyết. Phần 4 Chính cách sửa tính người mà không làm họ giận dữ Phật ý. Chương 1 Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích, thì xin bạn bắt đầu như sau này. Hồi Kevin Coolidge còn làm Tổng thống Hoa Kỳ, Một người bạn tôi được mời lại Bạch Ốc vô phòng ông vừa đúng lúc ông nói với cô thư ký của ông rằng Chiếc áo cô bận hôm nay thật đẹp cô có duyên lắm Ông vốn ít nói chưa bao giờ người ta nghe ông khen những người giúp việc ông như vậy Thật lạ lùng, thật bất ngờ tới nỗi cô thư ký thẹn đỏ mặt lên Ông kulich nói tiếp Lời tôi khen đó cô đừng lấy làm tự phụ Tôi chỉ muốn làm vui lòng cô thôi Từ nay tôi muốn khi đánh máy Cô để ý tới những dấu chấm câu hơn chút nữa. Phương pháp đó tuy kém kinh đáo, nhưng tâm lý thật sâu sắc. Sau khi được nghe lời khen rồi, ta thấy những lời trách không khó chịu lắm. Người thợ hắt tóc, thoa xà bông thật kỹ rồi mới trào râu. Phương pháp đó, ông Mark Kinley dùng năm 1896 khi ông chuẩn bị cuộc vận động để được bầu làm tổng thống một trong những người cộng tác dòm viết một bài diễn văn mà người ấy tự cho rằng hùng hồn bằng tất cả những bài của Cicero, Demosthen và Daniel Webster hợp lại. chú thích Cicero và Demosthen là hai nhà hùng biện thời cổ La Mã Hy Lạp. Daniel Webster là một luật sư Mỹ có danh tiếng. hết chú thích. dễ tự đắc hiện trên mặt người đó đọc cho ông MacKinley nghe tác phẩm bất hữu của mình. Thật ra bài đó có giá trị, nhưng dùng không đúng trường hợp sẽ làm cho người ta la ó phản đối và chế diễu. Ông McKinley không muốn phạm lòng tự ái, cũng không muốn làm cục hứng bạn, nhưng dù sao cũng phải chê. Ông xử trí khéo léo như vậy, ông khen lớn. Bài diễn gian của anh thật hay, đáng khen lắm, không ai làm hơn được. Trong nhiều trường hợp một bài như vậy cần lắm. Nhưng trong trường hợp này nó có thật là thích hợp không? Mặc dù lời lẽ hữu lý và ông Tồn, ta cũng nên đoán trước nó sẽ có tiếng gian gì trong đảng của chúng ta. Anh về nhà đi, viết cho tôi một bài nào khác phỏng theo những ý kiến đây này. Rồi anh gửi cho tôi một bản nhé. Người kia dân lời theo đúng ý ông và có công giúp ông nhiều nhất trong cuộc vận động bầu cử đó. Dưới đây là một bức thư mà Tổng thống Lincoln viết ngày 26 tháng 4 năm 1863, trong giờ đen tối nhất của cuộc Nam Bắc chiến tranh. Đã 18 tháng rồi, những đại tướng của Ngài cầm đầu quân đội miền Bắc thua hết trận này tới trận khác. Thật là một cuộc đâm chém vô lý và vô ích. Cả ngàn lính đau ngủ, dân tình quảng sợ. Chính đảng Công Hòa cũng phản kháng đòi Ngài từ chức. Ngài nói, chúng ta ở ngay bờ một việc thẳm thường đế hình như cùng ghét bỏ chúng ta và tôi không còn một mầm hy vọng nào hết. Đại tướng Hooker đã có những lầm lỗi nặng và Tổng thống muốn sử trị người hữu dũng vô mưu cầm giận mạng của cả một dân tộc đó. Vậy mà trước khi chỉ trích, ngài khen Hooker ra sao? Lầm lỗi của đại tướng rất nặng mà ngài không nói tới ngay bằng một cách tàn nhẫn, ngài chỉ rất ôn tồn nói. Ông đã làm vài việc mà tôi không được hoàn toàn dự ý thật nhã nhặn và lịch thiệp. Đây, bức thư đó đây. Tôi đã để ông cầm đầu đạo binh botomac. Khi quyết định như vậy, tất nhiên tôi đã căn cứ vào những lý lẽ vững dàng. Nhưng tôi phải cho ông hay rằng ông đã làm vài điều mà tôi không được hoàn toàn dự ý. Tôi tin rằng ông là một quân nhân can đảm và có tài dụng binh. Tự nhiên tôi trọng những tài năng đức tính đó. Tôi cũng tin rằng ông không vừa cầm quân, chưa làm chính trị mà như vậy là phải ông có đức tự tính đức đó quý lắm nếu không phải là cần thiết ông có cao giọng cao giọng mà giữ được trong những giới hạn vừa phải thì tốt nhiều hơn là hại nhưng tôi biết rằng cao giọng của ông đã đưa ông tới sự dùng đủ mọi cách để cản trở đại tướng bên sai như vậy ông đã làm hại lớn cho nước chúng ta và cho một người bạn cầm quân đáng trọng và đáng khen của ông Mới rồi ông có nói tôi biết chắc như vậy rằng quân đội và chính phủ đều cần có một người độc tài cầm đầu. Không phải là ông có ý tưởng đó mà tôi tin dùng ông. Chính ra dù ông có ý tưởng đó tôi cũng vẫn có gan dùng ông. Ông cũng hiểu vậy chứ. Chỉ có những đại tướng thắng trận mới có thể đòi làm nhà độc tài được. Bây giờ tôi hãy xin ông thắng trận trước đã. Còn vấn đề độc tài chúng ta sẽ bàn sau. Chính phủ sẽ hết sức binh giật ông nghĩa là không hơn cũng không kém các đại tướng khác. Nhưng tôi ngài rằng phong trào chỉ trích và nghi ngờ các chị chỉ huy mà ông rải rác trong quân đội sẽ trở lại hại ông. Tôi sẽ hết sức giúp ông để triệt cái thói đó đi. Quân đội mà có tinh thần đó thì ông, mà nã phá luân tái sinh nữa, cũng không thể bắt họ gián sức được. Ông nên coi chừng sự hữu dũng vô mưu. Nhưng ông phải cương quyết, luôn luôn dụng tâm mạnh tiếng và đem đài thắng về cho chúng tôi Tôi hiểu bạn lắm bạn không phải là một Coolidge một McKinley hay một Lincoln Điều bạn muốn biết là làm sao áp dụng phương pháp đó và công việc làm ăn hàng ngày đây Đây xin bạn nghe chuyện ông Gore kiến trúc sư giúp việc một hãng thầu khoáng lớn về nhà cửa Ông Gore là một người thường như bạn và tôi Hãng của ông kề ông cất ở Philadelphia một ngôi nhà lớn Hẹn phải cho xong trong một thời hạn nhất định. Mọi việc đều tiến hành thuận tiện. Nhà cất gần rồi, thì thành linh, nhà chế tạo những đồ đồng để trang hoàng phía trước nhà cho hay răng, không giao những đồ đồng để y hẹn được. Sao? Cả một tòa nhà gì vậy phải trở sao? Phải bùi thường lớn vì sai hẹn sẽ lộ vốn lớn. Bao nhiêu sự khó khăn mà chỉ vì mỗi một người? Gọi điện thoại, tranh biện, trách mắng đều vô hiệu. Hãng bèn sai ông Go lại nữ ước, vô tận hãng để làm siêu lòng con cặp đó. Khi ông vô phòng giấy nhà chế tạo đó, ông nói, Ông biết rằng ở Brooklyn này không có ai trùng tên với ông không? Người kia ngạc nhiên, không, tôi không hay đấy. Ông Go tiếp, tôi cũng mới hay đây, khi kiếm địa chỉ của ông, trong điện thoại niên giám. Nhà chế tạo lấy cuốn niên giám, ra tìm kiếm kỹ lưỡng rồi nói với một giọng tự đắc rõ rệt. Quả thật, tên tôi hơi lạ. Họ tôi gốc ở Hà Lan, qua cư trú tại đây gần được 200 năm rồi. Trong vài phút, ông ta vui vẻ kể về cha mẹ và tổ tiên ông. Khi ông ta nói xong, ông go khen nhà máy của ông ta và kết luận. Nhà máy này do hàng sạch sẽ nhất, khéo tổ chức nhất trong số các nhà máy mà tôi đã được thấy. Nhà kỹ nghệ nói, tôi đã suốt đời dựng nó lên sửa sang nó và tôi lấy làm tự đắc vì nó lắm. Ông muốn đi thăm các xưởng của tôi không? Ông Go từ đầu tới cuối trầm trồi khen máy móc, phương pháp làm việc và giảng dạy tại sao ông cho là hơn những nơi khác. Ông nhận thấy vài bộ phận đặc biệt, nhà ký nghệ khoe từ ông ta sáng tạo ra và tạ tỵ mỹ về những động tác của nó ra sao. Sau cùng ông ta cố mời ông Go dùng bữa trưa. Bạn nhận kỹ, từ đầu tới đó chưa có nửa lời về mục đích của cuộc thăm giếng. Sau bữa, nhà kỹ nghệ nói Thôi nói về việc ông đi Tất nhiên tôi hiểu tại sao ông lại đây rồi Tôi không ngờ ông nói chuyện vui vẻ như vậy Ông có thể trở về Philadelphia Tôi hứa với ông rằng Những đồ đồng của ông sẽ làm Và giao đúng hẹn Dù tôi phải ngưng hết thảy những công việc khác lại Ông Go không đòi mà được Nhà kỹ nghệ giữ lời hứa Và tòa nhà cất xong đúng hẹn Nếu ông Go dùng những phương pháp kịch liệt Mà người ta thường dùng trong trường hợp đó thì có trôi chạy được như vậy không? Vậy muốn cải thiện người mà không làm cho người ta phật ý giận dữ, bạn hãy bắt đầu câu chuyện bằng cách tặng người đó vài lời khen thành thật. Đó là quy tắc thứ nhất. Chương 2. Chỉ trích cách nào mà khỏi gây thù quán. Charles Webb Cánh tay mặt của Andrew Carnegie, ông vua thép, nhờ thiệp thế và khéo ngoài giao mà được hết thảy mọi người quý mến. Một buổi trưa có việc đi qua các xưởng, ông bắt gặp một bọn thờ đương hút thuốc, mà ngay trên đầu họ có tấm bản đề, cấm hút thuốc. Ông Swap xử trí ra sao? Ông có chỉ tấm bản mà la lên, các anh không biết đọc sao? Không, ai kia thì xử sự, sự vậy, chứ ông Swap thì không bao giờ. Ông lại gần họ, đưa cho mỗi người một điếu xì gà rồi nói, xin anh em vui lòng ra ngoài kia hút. Bọn thợ hiểu rằng ông biết họ đã phạm luật của xưởng nên nhắc khéo họ. Họ càng quý mến ông vì chẳng những ông không đã động tới điều lệ, còn mời họ hút thuốc làm cho họ cảm động mà thấy ông nể nàng họ. Ai mà không mến một người như vậy? John Wanermaker, quản lý một cửa hàng lớn trong tỉnh Philadelphia, cũng dùng phương pháp đó. Ông có thói quen mỗi ngày đi dạo qua hết các gian hàng của ông. Một lần, ông thấy một bà khách đứng đợi tại một gian hàng mà chẳng ai tiếp bà hết. Các cô bán hàng còn mãi cười giỡn, chuyện trò trong một xó. Ông Wanamaker không nói gì hết, nhẹ nhàng tiến lại quầy hàng, đích thân tiếp bà khách hàng, rồi đem giao món hàng bà đã lựa chọn cho một cô làm công để gói lại, đoạn tiếp tục đi. Một vị mục sư nổi danh ở Hoa Kỳ, ông Lyman Abbott, khi nhận chức, phải đăng đàn thuyết pháp tỏ ý ai điếu, và ca tụng công đức vị mục sư tiền nhiệm mà hồi sinh tiền vốn có tài hùng miệng. Vì quyết tâm tỏ tài, ông ra công gọt bài thuyết giáo của ông còn tỉ mỉ hơn văn sĩ Flaubert. Văn sĩ Pháp vốn có tiếng gọt vũa văn một cách tỉ mỉ, hết chú thích. Khi viết xong, ông đọc cho bà mục sư nghe. Bài đó chẳng hay ho gì, cũng như phần nhiều các bài diễn văn soạn sẵn. Bà Abbott, nếu dụng sử, ắt đã nói. Này, mình, bài đó tệ quá không được đâu, thiên hạ sẽ ngủ gục mất. Nó tràn gian đại hải như một bộ bách khoa từ điển vậy. Mình thuyết giáo đã lâu rồi, mà sao còn dở vậy? Thì mình cứ nói tự nhiên dùng ngôn ngữ của mọi người có hơn không? Nếu mình đọc bài đó ra thì sẽ tai hại cho mình lắm. Bà mục sư đó có thể nói như vậy được, nhưng rồi sẽ xảy ra sự chi, chắc bạn đã đoán được. Chính bà cũng biết vậy nữa. Cho nên bà chỉ nói rằng bài diễn văn đó nếu cho đăng vô tạp chí Bắc Mỹ thì tuyệt. Nghĩa là bà kính đáo vừa khen vừa chê bài đó không thích hợp với công việc thuyết giáo. Ông Lyman Abbott hiểu ý, xé bài văn đã tốn nhiều công đó. Và chẳng cần soạn trước, ông đang đàn thuyết giáo. Vậy muốn thay đổi hành động của một người mà không làm Phật ý họ, và cũng không gây thù quán. Bạn hãy nói ý cho họ hiểu lỗi của họ. Đó là quy tắc thứ hai. Chương 3. Hãy tự cáo lỗi trước đã. Cách đây vài năm, cháu gái tôi Josephine Carnegie rời quê hương tới làm thư ký cho tôi tại Nụ Ước. Hồi đó cháu 19 tuổi mới ở trường ra, nghĩa là không có một chút xíu kinh nghiệm nào về thương mại. Hiện nay cháu đã trở nên một trong những thư ký hoàn toàn nhất mà tôi được biết. Nhưng hồi mới, hồi mới thì cháu còn cần phải học rất nhiều. Một hôm tôi đã định rầy cháu, nhưng suy nghĩ lại tự nhủ. Khoan đã đeo tuổi anh gấp đôi tuổi nó, anh kinh nghiệm cả dạng lần hơn nó, anh bắt nó có quan điểm của anh, có trí xét đoán của anh sao được. Tuy rằng anh còn tầm thường lắm đấy. Nhớ lại chút coi, hồi anh 19 tuổi anh đã làm những chi nhỉ, anh có nhớ đã làm việc đó, rồi việc đó nữa không? Sau khi cân nhắc kỹ một cách chân thành và vô tư, tôi phải kết luận rằng cháu Josephine còn giỏi hơn tôi. Khi tôi bằng tuổi cháu, mà tôi phải thú rằng, như vậy không phải là một lời khen cháu. Những lần sau mỗi khi tôi bắt buộc phải rầy cháu, tôi bắt buộc đầu như vậy. Cháu đã làm rồi, nhưng có trời Phật biết cho, hồi xưa chú còn làm lỗi nặng hơn cháu nhiều. Phải lớn tuổi mới biết xét đoán được, hồi chú bằng tuổi cháu, chú vô lý hơn nhiều. Chú đã làm nhiều cái bậy đến nổi, chú không dám chỉ trích một ai hết. Nhưng cháu thử nghĩ giá làm như vậy có phải hơn không? Nếu ta khiêm tốn nhận trước rằng ta cũng chẳng hoàn toàn gì rồi mới trách kẻ khác thì kẻ đó không thấy khó chịu lắm. Từ năm 1909, vị Dương hầu Khôn Khéo von Bulow đã hiểu rằng phương pháp đó rất quan trọng. Lúc đó ông làm tệ tướng dưới triều hoàng đế Guyom 2, vị hoàng đế cuối cùng của nước Đức. Ngạo mạn kiêu căng, thường tự khoe rằng lục quân và hải quân của mình đủ sức đánh tàn lũ mèo rừng. Chú thích, chỉ quân Pháp, Bỉ và Hà Lan, hết chú thích. Một chuyện là lùng xảy ra, hoàng đế tuyên bố những lời không thể tưởng tượng được, làm rung động cả châu Âu và vang lên khắp bốn phương trời. Những lời điên rồ hậm hỉnh và dụng dại đó, ông tuyên bố giữa công chúng, trong khi ông qua thăm anh hoàng lại cho phép tờ báo Anh Daily Telegraph công bố lên mặt báo nữa. Ông tuyên bố rằng, ông là người Đức độc nhất, có cảm tình với người Anh, rằng ông sẽ tăng cường hải quân để chống với Nhật Bản, rằng chỉ nhờ sự can thiệp của ông mà Anh quốc mới khỏi bị đè bẹp dưới sự đô hộ của Nga, Pháp, rằng quân Anh thắng được quân Buez ở Nam Phi là nhờ trận đồ của ông, và còn nhiều hơn nữa. Từ 100 năm, Chưa thấy ông vua nào giữ thời bình mà tuyên bố những lời lạ lùng như vậy. Cả châu Âu giận dữ ồn ào như bầy ông dễ dở tổ. Nước Anh phẫn nộ sôi nổi. Các nhà chính trị Đức quảng sợ. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, hoàng đế đâm quảng, cậy vương hầu Von Bulow nhận dùng hết trách nhiệm thay vua. Ông muốn tệ tướng bố cáo rằng chính tệ tướng đã khuyên ông tuyên bố những lời lạ lùng đó. Von Bulow cãi. Tâu bề hà. Thần tưởng không một người nào ở Anh cũng như ở Đức lại có thể tin rằng thần đã khuyên bệ hạ như vậy được. Chưa dứt lời thì Von Boulow đã tự biết mình lỡ lời. Hoàng đế đùng đùng nổi giận. Thì ngươi nói phát rằng ngươi coi ta ngu như lừa đã làm những lỗi mà ngươi, ngươi không khi nào làm. Von Boulow biết rằng đáng lẽ phải khen trước đã rồi mới chê nhưng trễ quá rồi chỉ còn mỗi một cách chết giác là lỡ chê trước thì phải khen sau vậy và năng lực của lời khen thật mạnh, kết quả thật phi thường. Tể tướng kính cận trả lời, thần đâu dám có ý đó, bệ hạ hơn thần về nhiều phương diện, không những hơn về vấn đề binh bị, và hải quân, điều đó đã đành, mà hơn cả về khoa vật lý học nữa. Thần đã từng khâm phục nghe bệ hạ giảng dạy về phong vũ biểu, về vô tuyến điện tính, hoặc về quang tuyến X nữa. Thần tự thấy xấu hổ vì chẳng biết chút chi về hóa học, và vật lý học, không thể phân tích về một vấn đề giản dị nhất của khoa học nhưng buồn vào đó thần cũng biết chút ít về sự ký và có lẽ có vài đức tính khả dĩ có thể dùng được trong chính trị và ngoại giao Quang đế tư như qua Von tự nhúng để khen ngợi biểu dư người và Quang đế đại xá cho hết, vui vẻ truyền chậm và ngươi không bổ sung lẫn cho nhau sao Rồi quan đế siết chặt tay Von không phải một mà nhiều lần. Guillaume đệ nhị đã xúc động tới nỗi trong ngày đó có lần dơ hai quả đấm lên nói, nếu kẻ nào nói bất kỳ điều gì xúc phạm tới biên hầu Von Boulow thì trẫm sẽ thoi vào mặt nó. Von Boulow đã biết chữa lại liền, nhưng con cáo già đó cũng đã lầm lỡ. Đáng lẽ là phải bắt đầu tự cáo những khuyết điểm của mình và ca Quy Guillaume đệ nhị, thì ông lại lỡ tỏ rằng, Ông che vu dụng dại, không biết giữ gìn lời nói. Chỉ có lời tự nhúng và khen ngợi mà Von Boulow đã làm cho một ông vua kiêu căng, đương bị xúc phạm, biến thành một bạn thân, tận tâm với mình. Phương pháp đó đối với một vị hoàng đế còn có hiệu quả như vậy, thì bạn thử tưởng tượng đối với chúng mình đây còn hiệu quả tới đâu. Sự nhũng nhặn và không phục, khéo dùng cho vừa phải và đúng trường hợp, giúp chúng ta làm được những việc phi thường trong đời chúng ta. Vậy muốn thay đổi thái độ của người khác mà không làm cho họ phật ý dần dữ, bạn phải theo quy tắc thứ ba sau này. Trước khi chỉ trích ai, bạn hãy tự thú nhận những khuyết điểm của bạn đã. Chương 4 Đừng ra lệnh Một người trong ba năm làm việc chung một phòng với nhà kinh tế học trữ danh O.W.D. Young, người đã lập ra kế hoạch Young, nói rằng Không hề nghe thấy ông ra lệnh cho ai hết. Ông John chỉ bảo, đề nghị, tuyệt nhiên không truyền lệnh. Chẳng hạn không khi nào ông nói, làm cái này, làm cái kia, đừng làm cái này hay cái kia. Không, ông nói. Thầy có thể nghiên cứu việc này được. Thầy cho rằng như vậy nên không? Sau khi đọc cho người ta đánh máy một bức thư, ông thường hỏi các người giúp việc. Như vậy được không? Khi người giúp việc trình ông bản thảo một bức thư để xin ông sửa cho, ông chỉ bảo, có lẽ nên sửa lại câu này như vậy. Luôn luôn ông để cho các người giúp việc có sáng kiến, không bao giờ ông tỏ vẻ bắt buộc họ làm việc này, việc nọ, theo ý ông, mà ông để họ hành động theo ý họ. Nếu họ làm lẫn, thì là một cơ hội cho họ tự trải. Một cách đối đại như vậy làm cho người ta vui lòng tự sửa mình. Lại không làm thương tổn lòng tự ái của người ta Cho người ta nhận thấy sự quan trọng của người ta Và như vậy Người ta sẽ vui lòng cộng tác với mình Không phản đối mình Vậy quy tắc thứ tư để sửa lỗi người Mà không làm cho họ Phật ý dần dữ là Đừng ra lệnh Dùng cách đặt câu hỏi để khuyên bảo người ta Chương 5 Giữ thể diện cho người Mấy năm trước, công ty điện khí ở New ước gặp một việc khó giải quyết. Làm sao cho Charles Steinmetz chịu bỏ chức chủ sở đi được? Steinmetz là một thiên tài bậc nhất về điện học, nhưng hoàn toàn bất tài trong công việc chỉ huy một phòng kế toán. Công ty sợ làm phật ý ông vì ông rất cần cho công ty, mà lại dễ hờn vô cùng. Các ông giám đốc công ty liền thăng ông lên chức, kỹ sư cố vấn của công ty điện khí. Chỉ có cái chức là mới. Còn công việc vẫn là công việc cũ. Rồi họ lựa một người khác cho chỉ huy phòng kế toán. Stanmes sung sướng, mà các vị giám đốc cũng vậy. Khéo xử một cách ngọt ngào, biết giữ thể diện cho Stanmes. Họ đã êm ấm đạt được mục đích, không thiệt hại chút gì hết. Giữ thể diện, điều đó quan trọng lắm. Vấn đề sinh tử. Vậy mà trong chúng ta có mấy người biết giữ thể diện cho người khác. Chúng ta chà đạp tình cảm của người, bắt họ theo ý ta, buộc lỗi họ, dọa dẫm họ. Chúng ta rầy là con cái hay người giúp việc trước mặt bất cứ ai, không hề nghĩ rằng lòng tự ái của họ đang bị ta chà đạp. Mà có khó khăn gì đâu, chỉ một chút suy nghĩ, vài lời ngọt ngào, một lòng thành thật dấn sức quên mình và hiểu người là đủ làm dịu hẳn vết thương. Lần sau, chúng ta có bắt buộc phải làm công việc đáng ghét là đuổi một người ở hay một người làm công thì ta nên nhớ điều đó đây là nguyên gian bức thư một kế toán viên gửi cho tôi đuổi người làm công không phải là một cây thú mà bị đuổi lại càng không thú chút nào hết công việc của hãng chúng tôi có từng mùa cho nên bắt đầu tháng 3 là chúng tôi phải sa so thải một số nhân viên mãi tới gần đây chúng tôi vẫn báo tin buồn đó cho những người bị hy sinh bằng cách này Ông Smith, mời ông ngồi xuống. Tới mùa hết việc rồi, chúng tôi không có đủ công việc để kể ông giúp. Chúng tôi đã cho ông hay trước rằng công việc ông làm chỉ tạm thời thôi. Nhưng người bị mất việc dù sao cũng thất vọng lắm. Họ có cảm tưởng bị bỏ rơi và không thèm giữ một mảy may cảm tình với một hãng đã đối đại với họ khiếm nhã như vậy. Sau này tôi áp dụng một cách lịch sự hơn, đối đãi với họ có lễ độ hơn. Tôi cho mời từ người vô phòng, sau khi suy nghĩ kỹ về công việc họ đã giúp tôi trong cả mùa đông, tôi nói với họ như vậy. Ông Smith, ông đã đắc lực giúp chúng tôi. Nếu quả có vậy, thì chúng tôi kệ ông đi nữ ước. Nhiệm vụ không phải dễ, mà ông đã thành công được một cách đáng khen. hạng lấy làm dinh dự lắm. Ông có tài, có nhiều tương lai, dù ông làm việc ở đâu cũng vậy. Chúng tôi tình cậy ông và hãy có việc để nhờ ông giúp được, chúng tôi sẽ nghĩ tới ông. Chúng tôi không quên ông. Kết quả tốt hơn vô cùng. Họ không quán hơn gì hết. Họ không cho rằng họ bị chúng tôi phản. Họ hiểu rằng nếu có công việc thì chúng tôi tất giữ họ lại. Và khi chúng tôi cần tới họ, họ dồn dàng lại liền. Có vẻ cảm ơn chúng tôi lắm. Ông Dwight Morrow, cựu sứ thần Mexico đã quá cố, nhạc phụ ông Linberg. Có một tài dị thường là làm cho hai kẻ thù sắp đấm đá nhau, hoài giải với nhau. Ông làm cách nào? Ông tìm trong quan điểm của hai người, tất cả những chỗ mà ông cho là công bằng, ông đem phô bày ra, gia ca tụng, không cho ai là trái hết, dù cuộc tranh biện kết cục ra sao cũng vậy. Đó là quy tắc của mọi sự trọng tài, giữ thể diện cho người ta. Năm 1922, sau hai thế kỷ quán thù, Dân Thổ Nhĩ Kỳ quyết xua đuổi các kiều dân Hy Lạp ra khỏi nước. Mustafa Kemal hô hào quân lính. Hỡi sĩ tốt, mục đích của chúng ta là Đại Trung Hải. Chiến tranh đó giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp là một trong những chiến tranh cần đại đổ máu nhiều nhất. Quân Thổ thắng, và khi hai đại tướng Hy Lạp Tricubis và Dionys lại tổng hành dinh của Kemal để đầu hàng, dân Thổ trúc lời nguyện rủa lên đầu họ. Nhưng Kemal không tỏ cho họ thấy rằng ông là người thắng. Các bậc dĩ nhân không phí thì giờ tự đắc khoe những thành công của mình. Ông bắt tay hai đại tướng đó nói: "xin mời hai ngài ngồi xuống đây, chắc hai ngài mệt lắm." Rồi sau khi nói chuyện với họ về trận mạc, ông xoa vết thương từ ái của họ. Tôi xin lấy tư cách một quân nhân nói chuyện với hai ngài cũng là quân nhân. Tôi cho chiến tranh là một canh bạc và những người cao tài nhất Cũng có khi thua. Vậy cả trong nội dung mừng tháng trận kích thích ông, mà ông cũng không quên quy tắc quan trọng thứ năm sau này. Giữ thể diện cho người. Chương 6 Kích lệ người ta cách nào? Tôi đã được biết anh Pete lâu. Anh chuyên môn dạy chó và ngựa làm trò trong những rạp xiết. Tôi thích coi anh dạy chó lắm. Khi một con chó hơi tiến bộ một chút, anh rút dây nó, khen nó, thưởng nó thịt, nói tóm lại coi trọng sự thành công của nó. Phương pháp đó không mới mẻ gì. Tất cả những người dạy súc vật áp dụng nó đã nhiều thế kỷ rồi. Tôi tự hỏi, đối với loài người, sao chúng ta không dùng cách hợp lý đó? Tại sao ta không dùng thịt thay cho roi, lời khen thay cho lời mắng. Chúng ta nên theo anh Pitt Pablo, muốn khuyến khích ai thì dù người đó tấn tơ rất ít, ta cũng nên khen. Như vậy, chúng ta kích lệ họ cho họ tiếp tục gắn sức. Lewis E. Loewes, giám đốc khám xinh xinh, nhận thấy rằng những lời khuyến khích có nhiều kết quả rất tốt, cả với những tội nhân dài nhất. Ông viết trong một bức thư, Tôi nhận thấy rằng muốn cho tội nhân hợp tác với tôi và trở lại con đường lương thiện thì khen những sự gắn sức của họ có hiệu quả hơn là rầy phạt họ. Tới bây giờ tôi chưa từng bị nhốt khám xin xinh và không biết bọn tội nhân nghĩ sao. Nhưng chỉ cần ngón về quá khứ của tôi cũng thấy rằng đời tôi có đôi khi thay đổi do một lời khen hay khuyến khích. Vậy bạn có như vậy không? Quá khứ đầy những thí dụ chứng minh năng lực thần diệu của lời khen. 50 năm trước, một đứa nhỏ 10 tuổi làm việc trong một sự ở nạp. Nó mơ mộng muốn thành một danh ca. Chẳng may ông thầy đầu tiên dạy nó ca làm cho nó thất vọng. Giọng mày ca như xé tay người ta. Nhưng má nó, một người nhà quê nghèo an ủi nó, ôm nó vào lòng, bảo rằng bà tin chắc nó có tài và đã thấy nó tiến tới rồi. Bà làm việc cực khổ, nhìn ăn, nhịn mặt, đi chân không để dành tiền cho con học âm nhạc. Những lời khuyến khích của bà thay đổi hẳn đời đứa nhỏ. Các bạn đã được nghe người ta nói tới nó, tên nó là Caruso. Chú thích, một danh ca được toàn cầu tháng phục, hết chú thích. Thế kỷ trước, một thiếu niên ở London ước ao trở nên văn sĩ, nhưng hoàn cảnh nó thật là trái ngược. Học thì sơ xài, cha bị giam thâu, thiếu nợ mà bị giam. Và chính nó nghèo lắm, nhiều khi bị lửa cơ đốt ruột. Sau cùng nó kiếm được một việc làm là dán nhãn lên trên những dây thuốc nhuộm trong một kho hàng đầy những chuột cống. Tối, nó ngủ trên một gác thường ghê tẩm, sát mái nhà, cùng với bọn du côn cặn bã của thành Luân Đôn. Nó không tin ở giá trị của nó, và sợ người ta chế diễu, tới nỗi phải đợi trời tối như mực, rồi mới dám lén lúc đem bản thảo bỏ vào thùng thư. Hết bản này đến bản khác bị từ chối Sau cùng một ngày tư sáng tới Một chuyện nó viết được người ta nhận đăng Đành rằng người ta không trả nó một xu nhỏ nào hết Nhưng nó không cần Nhà xuất bản khen nó là đủ rồi Có người nhận rằng nó có tài Nó sung sướng tới nỗi nó đi lang thang ngoài phố Hai hàng lệ rồng rồng trên má Từ lúc đó nó hy vọng Tự tính và tương lai của nó thay đổi hẳn Nhưng nếu không có sự khuyến khích đó, thì có lẽ nó còn làm suốt đời trong những nhà máy đầy chuột cống. Người đó cũng không xa lạ gì với bạn, chính là văn sĩ người Anh George Dickens. Nửa thế kỷ sau, một thanh niên khác ở London làm việc trong một cửa hàng bán đồ nỉ. Dậy từ 3 giờ sáng, quét tiệm và nay lưng ra làm 14 giờ một ngày. Được 2 năm, chịu không nổi, rồi một buổi sáng không điểm tâm bỏ nhà ra đi, quốc bộ 20 cây số về thăm bà mẹ làm quản gia cho một chủ điền. Cậu than thở khóc lóc gian lận, thề nhất định từ tử, nếu còn phải bắt buộc bước chân vào cửa hàng đó nữa. Rồi cậu viết một bức thư dài cho ông giáo cũ, thú nhận rằng chịu không nổi đời nữa, chỉ muốn quyên sinh thôi. Ông giáo hội âm an ủi cậu, nói cậu rất thông minh, làm việc lớn được, đời tư sáng và cuối thư cho cậu một chân giáo viên. Những lời khen và an ủi đó thay đổi đời và có ảnh hưởng sâu xa trong giang học nước Anh. Thật vậy, từ hồi ấy, nhân vật đó đã viết 77 cuốn sách và dùng ngoài viết mà kiếm được trên 1 triệu Mỹ Kim. Chắc bạn biết danh sĩ đó, chính là H.G. Wells. Năm 1922, ở California, có một thanh niên nghèo khổ sống với vợ dòng chàng tốt chủ nhật hát ở nhà thờ thỉnh thoảng hát trong những lễ cưới để kiếm dài mỹ kim nhưng khó đủ ăn lắm chàng nhất quyết xa châu thành về nhà quê mà đời sống ít đắt đỏ kiếm được một cái tròi ở giữa vườn nho rồi ở đó tiền mướn nhà tuy chẳng là bao nhưng đối với chàng còn nặng quá chàng không trả nổi thiếu 10 tháng tiền nhà chàng đành làm trong giường nho để trả nợ Nhiều khi đói quá, được ít nho lóc lòng chàng mừng lắm. Chàng thất vọng đến nỗi muốn giải nghệ đi bán xe cam nhông. Chính lúc đó, giang sĩ Rupert Hooks nghe chàng ca, khen chàng. Giọng anh tốt lắm, anh phải lên nụ ước kiếm thầy học, luyện thêm nó đi. Chính lời khen đó đã mở đầu cho quãng đường rực rỡ của chàng. Chàng giải bày tâm sự với tôi như vậy. Chàng liền mượn hai ngàn rưỡi Mỹ Kim rồi đi về miền đông. Thanh niên đó là danh ca Lawrence Tibet. Nếu chúng ta biết đem ra ánh sáng những tài năng sâu kính của những người ở chung quanh chúng ta, thì chẳng phải là ta chỉ dẫn đạo, cải thiện, phấn phát họ mà thôi. Ta còn cải tạo họ nữa. Bạn cho rằng tôi nói quá hư? Thì đây, xin bạn nghe những lời chí lý sau này của giáo sư William James, một nhà tâm lý có lẽ là có tài nhất của châu Mỹ. Chúng ta hiện tại ra sao? Và chúng ta có thể trở thành một người ra sao? Hai trạng thái đó khác nhau xa lắm. Cũng như một người chập chờn nửa thức, nửa ngủ so với một người tỉnh táo hẳn ho dậy. Chúng ta chỉ dùng một phần nhỏ những khả năng vật chất về tinh thần của chúng ta. Nói chung thì loài người sống mà bỏ phí nhiều khả năng lắm. Có đủ các bảo vật mà không dùng tới. Bạn cũng có những bảo vật mà bạn không dùng tới hoặc không biết lợi dụng nó tới cực độ. Trong những bạo vực đó, khả năng quyền diệu khen ngợi người khác và khuyến khích họ thực hiện những khả năng thầm kính của họ. Vậy, muốn thay đổi người khác mà không làm cho người khác phật ý dần dữ, bạn phải lấy công tâm nhận những sự gắn sức của họ, khen những tấn tế nhỏ nhất của họ. Lời khen của bạn phải thành thật và đại độ. Đó là quy tắc thứ sáu. Chương 7. Vì tri kỷ giả dụng Chú thích, do câu, sĩ vì tri kỷ giả tử, nữ vì duyệt kỷ giá dung. Kẻ sĩ thì vì người tri kỷ mà hy sinh tới chết, đàn bà vì người mình mà tô điểm nhan sắc. Trong bài này, nói về cả đàn ông lẫn đàn bà, cho nên tôi cắt bước chữ sĩ và đổi chữ tử ra chữ dụng thành ra duy trì kỹ giả dụng nghĩa là vì người tri kỹ mà gắng sức làm cho được việc nguyên văn tiếng mỹ give the dog a good name khen một con chó khôn do câu tục ngữ give the dog a bad name and hang him tố cáo một con chó là chó dạy đi rồi giết nó tác giả lấy nửa câu tục ngữ và đổi chữ bad ra chữ good hết chú thích một bà bạn tôi ở New ước bà Gen Mướn một người ở gái và hẹn chị ta thứ hai sau lại bắt đầu làm việc. Trong thời gian đó bà kêu điện thoại hỏi một người chủ cũ về hạnh kiểm của chị ta. Người chủ đó không được hài lòng về chị ta lắm. Nhưng khi chị lại bà ghe nói Chị Nelly, hôm nay tôi đã kêu điện thoại hỏi bà chủ cũ của chị. Bà ấy nói chị ngay thẳng và đứng đắn, giỏi làm bếp và khéo săn sóc trẻ em. Nhưng bà ấy có thêm rằng chị không siêng năng, nhà không bao giờ lâu chùi kỹ. Riêng tôi, tôi tin rằng bà ấy nói quá đáng, tôi coi chị cũng biết chị cẩn thận. Chị sử soạn thật gọn gàng. Tôi chắc rằng chị chăm nom nhà cửa không có chỗ nào đáng chê, cũng như cách ăn bận của chị vậy. Rồi chị coi, chắc chắn chị sẽ dự ý tôi lắm. Và mọi sự được dự ý thật, chị Nelly muốn xứng đáng với lời khen của bà chủ. Và chị xứng đáng thật, nhà cửa sạch bóng, mỗi ngày chị làm phụ một giờ để cọ lau chứ không chịu để cho bà Gen thất vọng. Ông hội trưởng công ty Baldwin sản xuất đầu xe lửa nói Những người đã trọng ta mà ta biết mến tài họ thì dễ chỉ huy họ lắm. Tóm lại, nếu bạn muốn cho ai phát triển một đức tính nào bạn nên hành động như đức tính đó đã là một đặc sắc rõ ràng nhất của người đó. Shakespeare nói Nếu bạn còn thiếu một đức tính cứ xử sự như đã có nó rồi. Muốn cải thiện một người bạn cứ ra vẻ tin người đó có đức tính này đức tính nọ đi tỏ ra tin cậy người đó đi khen họ họ sẽ gắng sức phi thường để xứng đáng với lời khen của bạn trong cuốn ký ức cuộc đời sống chung với matelin bà jocret leblon kể chuyện một sự thay đổi gì thường trong đời một thiếu nữ nước bỉ bà nói tôi ăn cơm sách tại một khách sạn gần nhà và họ cho một người hầu gái đem lại nhà tôi tên chị là mary rửa chén Vì hồi mới vô làm, người ta để chị rửa chén. Chị xấu như quỷ, mắt lé, chân đi chữ bát, gầy dơ xương, đần độn. Một hôm, trong khi đặt bàn, tôi đột ngột bảo chị, "Chị Mary, chị có rất nhiều chỗ đáng quý, chị có biết không?" Vì quen giấu tình cảm của mình, chị đứng thừ ra một lúc, câm như hến, và trơ như đá. Rồi đặt dĩa lên bàn, chị thở dài ngây ngô nói, "Thưa bà Thật tôi không ngờ như vậy. Chị không hỏi thêm một câu, làng lẽ trợp vô bếp và nhắc đi nhắc lại lời tôi đã nói cho một người nghe. Lòng tin của chị mạnh tới nổi, không ai nở chế diễu chị. Mà từ hôm đó, còn hơi nể chị nữa. Nhưng sự thay đổi lạ lùng nhất chính là sự biến quá của thâm tâm chị. Tin chắc rằng chị có nhiều chỗ đáng quý mà không ai biết. Chị hăng hái sửa soạn, trâu dồi nhan sắc đến nổi tuổi xuân của chị. Mà chị quên bạn đi, trở lại rực rỡ trên nét mặt chị, và người ta không thấy chị xấu nữa. Hai tháng sau, lúc tôi dọn nhà, chị cho tôi hay sắp thành hồn với cháu người đầu bếp. Chị ta nói, tôi sắp được sang trọng, và cảm ơn tôi. Chị có một câu ngắn mà thay đổi cả đời chị ta. Bà Joaquin Leblanc đã khen chị Mary, và lời khen đã thay đổi hẳn người đàn bà đó. Mới rồi tôi được hầu chuyện một ông giám đốc công ty Estran Buffets. 26 tiệm cao lâu họp lại thành công ty đó và cùng theo một chính sách đặc biệt, lấy danh dự làm trọng. Trong những tiệm đó, sáng lập từ năm 1885, không bao giờ người ta đưa giấy tính tiền cho khách hàng hết. Bạn muốn kêu món gì thì kêu, ăn xong rồi bạn tính tiền lấy, rồi khi ra đem lại quỹ trả, không kiểm soát gì hết không có thể gì hết. Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi Nhưng ông phải có vài người giám thị chứ, không thể tin hết thải các khách ăn được. Chúng tôi không có người giám thị nào hết, ông giám đốc trả lời. Có lẽ cũng có người ăn quịch, nhưng chúng tôi không cần biết tới. Chúng tôi chỉ biết rằng chính sách của chúng tôi hẳn có chỗ hay, nếu không thì sao đã thành dựng trong nửa thế kỷ nay được. Tại những cao lâu đó, Khách ăn được đãi như người lương thiện, biết trọng danh dự. Cho nên hết thảy, giàu, nghèo, ăn trộm, ăn xin đều muốn được xứng đáng với lòng tin cậy của chủ tiệm. Ông West giám đốc khám Xin Xin còn nói, Đối với một quân vô lại, muốn cho được việc, chỉ có mỗi một cách là tỏa vẻ tin cậy nó, đãi nó như một công dân lương thiện và đáng trọng. Cứ nhận ngay rằng nó trung thực đứng đắn. Được bạn tin cậy, nó phệnh mũi ra và có lẽ gắng sức để xứng đáng được lòng tin đó. Lời đó hay và đúng đến nỗi tôi muốn nhắc lại đây. Đối với một quân vô lại muốn cho được diệt, chỉ có một một cách là tỏ vẻ tin cậy nó, đãi nó với một công dân lương thiện và đáng trọng, cứ nhận ngay rằng nó trung thực đứng đắn, được bạn tin cậy nó phình mũi ra và có lẽ gắng sức để được xứng đáng lòng tin đó. Vậy muốn sửa đổi một người mà không làm cho họ Phật ý giận dữ. Bạn gây cho người ấy một thành danh, rồi họ sẽ gắng sức để được xứng thành danh đó. Đó là nguyên tắc thứ bảy. Chương 8. Nên khuyến khích người Một ông bạn của tôi đã 40 cái xuân xanh, gần đây mới đến hôn cùng một cô. Giữa hôm thơ của ông khuyên ông học khiêu vũ, kể cũng hơi trẻ. Sau, ông kể lẽ tâm sự với tôi. Trời biết cho rằng tôi nhảy dở hết chỗ nói. Tôi khiêu vũ theo một lối cổ từ hai chục năm về trước. Cô giáo dạy tôi nói thẳng cho tôi biết rằng phải quên hết những điều cũ đi để bắt đầu học lại từ đầu. Cô làm tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi xin thôi. Lại học một cô khác. Cô này lấy lòng tôi, có lẽ quá khen tôi một chút. Nhưng tôi thích như vậy. Với một giọng tự nhiên, cô nói rằng Điều bộ của tôi có lẽ hơi xưa nhưng quy tắc thì đúng Gia muốn học những điều mới không khó khăn chi hết. Cô thứ nhất, chê tôi mà làm tôi hết muốn học. Cô thứ nhì, trái lại, làm bộ như không thấy những lỗi lầm của tôi mà không ngớt khen những tiến bộ của tôi. Cô nói trời phú cho ông cái giác quan về tiết điệu. Ông thật là người trời sinh ra để mà khiêu vũ. Lương tri của tôi bảo tôi rằng Trước cũng vậy, mà sau này cũng còn như vậy, tôi suốt đời sẽ chỉ là một thằng khiêu vũ dở thôi. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi thích tin rằng không biết chừng lời cô đó đúng cũng nên. Thì cô ta ăn tiền của tôi, phải khen tôi là sự dĩ nhiên, nhưng nghĩ tới điều đó làm quái gì? Dù sao đi nữa từ bữa cô ta cho tôi tin rằng tôi có giác quan và tiết điệu, thì tôi khiêu vũ khá hơn trước nhiều. Lời đó đã làm tôi phấn chấn làm cho tôi hy vọng và gắng sức tập cho khá thêm lên. Chê một đứa nhỏ, một đức lan quân hay một người làm công rằng họ đần độn, không có một chút tài năng gì, rằng họ bị thịt đoạn dị, chẳng được việc gì, không hiểu chút chi hết, tức là việc hết ý muốn tự cải của họ đi. Nên thử phương pháp ngược lại, khuyến khích họ nhiều vào, nói rằng công việc dễ làm lắm, tỏ ra rằng ta tin nơi tài năng họ, rằng họ có tài mà họ không ngờ và bạn sẽ thấy họp thức suốt đêm để tập tành cho hoàn hảo. Đó là phương pháp của nhà diễn thuyết Lowell Thomas. Ông đó thật có khiếu, có thiên tài dẫn đạo người. Ông làm cho bạn tự tính. Ông truyền cho bạn lòng tin chắc, sự bảo dạng, sức mạnh làm cho bạn thay đổi thành một người khác. Mới rồi tôi đi nghỉ cuối tuần với ông bà Thomas. Chú thích, người Mỹ thường có xe hơi, chiều thứ bảy được nghỉ. Về nhà quê chơi sáng thứ hai trở về nhà ở Châu Thành Hết chú thích Trong khi củi cháy lách tách trong lò sưởi Người ta mời tôi đánh bài Bridge Chú thích Bài Bridge Một trò chơi giải trí rất thông dụng của người Âu Mỹ Cũng khó và ham mê như tổ tôm ngoài Bắc Đến nỗi không biết bao nhiêu người đã viết sách để dạy luật lệ lối chơi đó Và những cuộc tranh giải quán quân cũng hào hứng và quyết liệt như các môn thể thao dạy Hết chú thích đánh bài bridge. Không, không. Tôi không biết đánh, không biết chút chi hết, không thể được. Ông Thomas bảo tôi: "Nè An đánh bridge dễ lắm mà, chỉ cần có trí nhớ và biết suy xét." Anh đã nghiên cứu về trí nhớ, đó là sở trường của anh. Anh thử chơi đi, anh sẽ mau biết lắm." Và tức thì không kịp nghĩ ngợi gì hết, tôi ngồi vào hội. Lần đó là lần thứ nhất đời tôi. Ông Thomas Chỉ cần bảo tôi có thiên tư về bài và đánh bài dễ lắm là tôi liều chơi liền. Ellie Culberson là vô bài Bridge. Những sách ông viết về nó được quan nghênh nhiệt liệt và dịch ra 12 thứ tiếng. Mà ông thú với tôi rằng sở dĩ thành một nhà chuyên môn như vậy thì chỉ nhờ một người đàn bà khuyến khích. Ông đã thử đủ nghề nhưng chưa bao giờ có ý dạy đánh bài hết. Không những ông đánh bài thấp mà còn ưu ngạnh tới nỗi không ai muốn đánh bài với ông. Vậy muốn thay đổi thái độ của một người mà không làm cho người ấy phật ý giận dữ, bạn phải. Khuyến khích họ, tức thì lỗi làm gì cũng dễ sửa, việc khó khăn gì cũng dễ làm. Đó là quy tắc thứ 8. Chân 9 Làm sao cho người ta vui sướng làm công việc bạn nhờ cậy? Hôm đó vào năm 1915, Đã trên một năm, các nước ở châu Âu chém giết lẫn nhau ghê gớm chưa từng thấy trong lịch sử. Châu Mỹ ở trong tình trạng kinh hoàng, có thể lặp lại hòa bình được không? Không ai biết được. Nhưng Tổng thống Wilson nhất quyết gắng sức làm cho kỳ được. Ông sai một mật sứ đi hội nghị với các nhà cầm đầu châu Âu. William Jennings Bryan, Tổng trưởng nội vụ sứ đồ của hòa bình, nóng lòng đi lắm. Ông thấy đó là một dịp phụng sự một lý tưởng cao cả và lưu danh thiên cổ. Nhưng Tổng thống Wilson lựa một người khác, Đại tá House, bạn thiết của ông, và ông cày Đại tá làm công việc khó khăn là báo tin đó cho Brian hay. Đại tá chép cuộc gặp gỡ đó trong nhật ký của ông. Brian thất ý lắm khi ông hay tin rằng tôi được Tổng thống giao phó cho sứ mệnh mà ông ao ước. Tôi trả lời ông ta. Tổng thống nghĩ nên giữ kín cuộc giận động đó, mà nếu ông đi tên tụi của ông mà ai cũng biết, đủ làm cho người ta chú ý tới, và tự hỏi ông tới với mục đích chi đây? Nghĩa là đại tá muốn cho ông Brian hiểu rằng ông là người quan trọng quá, không nên nhận sứ mệnh đó, và ông Brian hài lòng. Khung khéo lại có nhiều kinh nghiệm, đại tá House đem thực hành một trong những quy tắc lớn, nó điều khiển sự giao thiệp trong xã hội. Quy tắc đó là làm sao cho người khác thấy vui sướng làm công việc bạn cậy họ. Khi Tổng thống Wilson mời ông McAdoo giúp việc trong văn phòng ông, ông cũng áp dụng quy tắc đó mặc dù điều ông cậy không phải là một sự hy sinh mà chính là một danh dự vô cùng cho ông McAdoo. Ông này thấy vui thích bồi phần và kể lại như vậy. Ông Wilson bảo tôi rằng Ông sẽ sung sướng lắm nếu tôi chịu nhận chức tổng trưởng quốc hố. Ngôn ngữ ông thật lịch sự. Ông cho tôi cảm tưởng rằng nếu tôi chịu nhận dinh dự lớn đó, thì tức là ban cho ông một đặc ân. Tôi biết một diễn giả được mọi nơi mời đến diễn thuyết. Ông ta không thể làm vừa lòng mọi người được, cho nên bắt buộc phải từ chối. Nhưng ông từ chối một cách khéo léo đến nỗi người ta vui vẻ ra về. Ông làm cách nào? Tất nhiên, ông không nói cục ngủ rằng ông bận việc lắm. Không. Sau khi cảm ơn và tỏ lòng tiếc không nhận lời được, ông dội dàng giới thiệu một người có thể thay ông được. Nghĩa là không để cho người kia có đủ thời gian thất vọng trước sự từ chối của ông và ông làm cho tư tưởng người đó hướng ngay về diễn giả mà ông giới thiệu. Ông nói, Tại sao ông không cậy ông bạn tôi, Cleveland Rogers? nhà xuất bản tờ Brooklyn Eagle, hoặc ông Guy Hickok. Ông ấy đã viết báo 15 năm ở Paris và biết rất nhiều chuyện thú vị. Hay là ông lại hỏi ông Livingstone Longfellow xem sao? Chắc ông biết ông ấy có một cuốn phim tuyệt đẹp về những cuộc săn bắn lớn ở Ấn Độ. Ông Wang, quản lý một nhà in lớn ở New Ước, có một người thợ máy mà ông nhất định muốn sửa đổi tính tình. Anh thợ đó phải trông nom cho một loạt máy vừa sắp chữ, vừa đúc chữ và nhiều máy khác nữa sao cho những máy đó chạy đêm chạy ngày mà không hư hỏng khỏi ngừng lại anh ta phàn nàn công việc nặng nhọc quá làm việc nhiều dơ quá và xin thêm người phụ ông quên không cho thêm người phụ cũng không rút công việc rút giờ làm việc mà anh ta vẫn vui lòng ông làm cách nào ông cho riêng anh ta một phòng giấy với một tấm bản treo ở cửa đề tên và chức mới của anh Giám đốc phòng giữa gìn máy móc. Thành ra anh thợ máy không còn là một nhân viên hạ cấp mà ai cũng có quyền sai bảo nữa. Nay đã nhiễm nhiên là một viên chỉ huy rồi. Người ta đã công nhận giá trị tài năng của anh, tự thấy cái quan trọng và uy thế mới của mình. Anh hài lòng và tiếp tục làm không phàn nàn chi hết. Bạn cho vậy là con nít ư, có lẽ là con nít thật mà người ta cũng đã cho nã phá luân. Là dùng phương tiện con nít đó khi ông lập ra quy chương bắt đầu bội tinh, phân phát 1.500 chiếc cho lính ông và thăng chức Pháp quốc thống chế cho 18 đại tướng, gọi quân đội của ông là đại binh. Ai chế giễu rằng dùng đồ lòe lòe vô dụng đó để thưởng những người đã nhiều lần vào sinh ra tử với ông thì ông đáp, loài người vẫn bị cai trị bằng những đồ lòe lòe đó. Biết cách phân phát chức tước và quy quyền như nã phá luân, thì chúng ta cũng sẽ được những kết quả như về anh hùng đó. Trước nhà bà Gen, một nhà bạn của tôi mà tôi đã có dịp nói tới, có một bãi cỏ đẹp mà tụi con nít thường tới giày xéo phá phách mỗi ngày. Mắng, dọa, dỗ dành đều vô hiệu. Tức thì bà thay đổi chiến thuật. Bà kêu đứa nhỏ ngỗ nghịch nhất tặng cho chức thám tử và giao cho trách nhiệm đủ tất cả những đứa vừa chơi trên bãi cỏ. Bất kỳ là đứa nào và vấn đề đó giải quyết xong lập tức. Viên thám tử nhóm lựa ở sau nhà nung đỏ một thanh sắc và dọa sẽ dí vào đứa nhỏ nào dám dẫm lên dừng cỏ. Bạn tính loài người như vậy cho nên muốn sửa đổi một người mà không làm cho họ phật ý giận dữ. Bạn phải xử trí ra sao cho người đó thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị. Đó là quy tắc thứ 9. Chính cách sửa đổi người mà không làm cho họ phật ý giận dữ. Khi bạn muốn sửa đổi hành vi một người, thì 1. Trước hết thành thật khen họ vài lời. 2. Lấy ý mà làm cho họ nhận thấy lỗi lầm. 3. Trước khi chỉ trích, phải từ thú nhận lỗi của bạn đã. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. 4. Đừng ra lệnh, đặt câu hỏi để ám chỉ họ. 5. Giữ thể diện cho họ. 6. Công bình nhận những sự gắn sức của họ, dù họ mới tấn tới chút ít cũng khen họ. Lời khuyến khích của bạn phải thành thật và đại độ. 7. Tán dương họ, để họ gắn sức được xứng đáng với lời ta khen. 8. Khuyến khích họ, cho họ thấy dễ dàng sửa đổi lỗi lầm và thấy công việc nhẹ nhàng đi. 9. xử trí ra sao cho họ thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị. phần 5. những bức thư màu nhiệm chương độc nhất những bức thư màu nhiệm tôi biết bạn nghĩ gì khi đọc nhan đề chương này bạn biểu môi vô lý thượng hạng nồng nặc mùi quảng cáo của bọn bán cao đơn hoàn tán và của các mét coi chỉ tay đoán dừng mạng nếu bạn nghĩ như vậy tôi không dám cãi mười năm trước Có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Khi đọc một câu như vậy, bạn hoài nghi ư, càng tốt. Tôi yêu những người hoài nghi. Tôi gốc gác ở Missouri. Chú thích. Những người ở miền Missouri nổi tiếng là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng thì không khi nào chịu tin. Hết chú thích. Như vậy bạn đủ hiểu. Tư tưởng của loài người sẽ dễ tiến được chính nhờ bọn tò mò, nhờ các vị thánh Thomas. Chú thích. Thánh Thomas là một trong 12 sứ đồ không chịu tin rằng Chúa Kitô đã phục sinh hết chú thích. Hay ngợp giật, nhờ hết thảy những người không chịu tin vì chưa có chứng cứ rõ ràng. Tôi muốn thành thực hỏi bạn hai chữ mồ nhiệm đó dùng có đúng không? Không, không được đúng lắm vì còn ở dưới sự thực xa. Dài bức thư chép lại trong chương này đã có những kết quả mà có người cho rằng. Bội phần mầu nhiệm kia. Và người đó là ai? Chính là ông Ken R. một nhà chuyên môn có danh nhất về nghề bán hàng ở Mỹ. Ông trước làm giám đốc thương mại tại xí nghiệp Charles hãng làm những máy nhà phòng quả, và bây giờ chỉ huy phòng quảng cáo tại công ty Pamela Pitt, lại đồng thời làm hội trưởng liên đoàn các nhà quảng cáo nữa. Cứ 100 bức thư mà ông Dyke thường gửi cho các tiệm bán lẻ các quá phẩm hãng của ông sản xuất để hỏi thăm tình hình thì ông chỉ nhận từ 5 tới 8 thư hồi âm nghĩa là từ 5 tới 8 phần 100 cho nên ông cho rằng được 15% đã là kỳ dị và nếu được 20 phần 100 thì là có phép mồ nhiệm Vậy mà một bức thư của ông gửi đi có chép lại ở dưới đây đã được 42% thư hồi âm nghĩa là mô nhiệm tới gấp 2. Đó là những chứng cớ mà người ta không thể nhúng dai mà không công nhận được. Giả lại không phải chỉ một bức thư đó được cái may mắn bất ngờ đó đâu, cả chục bức thư khác cũng thành công như vậy. Nguyên do ở đâu? Ông Ken đích thân chỉ cho bạn đây. Sau khi theo ông học những lớp giảng của ông Dale Carnegie, tôi làm cho những bức thư tôi gửi để do tình hình công hiệu tăng lên một cách lạ lùng. Tôi hiểu rằng những lý lẽ mà tôi dùng từ trước tới nay hoàn toàn vô ích. Tôi thực hành những quy tắc đã học được và làm cho công hiệu của những bức thư tôi gửi tăng lên từ 500-800%. Đây, bức thư mầu nhiệm đó đây. Nó làm cho người nhận được vui thích. Vì trong thư đã xin người này giúp một việc. Một việc nó làm cho người đó thấy sự quan trọng của mình. Sau mỗi đoạn, tôi có bình phẩm. Ông Blank thân mến! Ông có thể làm ơn giúp tôi vượt một nỗi khó khăn không? Ta thử tưởng tượng cảnh đó. Một người buôn bán tầm thường ở Arizona nhận được một bức thư của một nhà quảng cáo lớn nhất ở nước ước. Mà trong thư đó ngay từ câu đầu, nhà quảng cáo đó kệ một việc. Tôi tưởng tượng nhà buôn đó tự nhủ: Nếu ông ta được gặp sự khó khăn thì có thể nhờ kệ mình được. Mình vẫn thích giúp kẻ khác. Nào, coi xem nào có chuyện chi khó khăn đây. Năm ngoái tôi đã khuyên các ông giám đốc của công ty tôi rằng cách hiệu nghiệm nhất để tăng số hàng bán lẻ là mở một cuộc cổ động kịch liệt suốt một năm để bán trực tiếp và phí tổn cuộc cổ động đó do công ty sản xuất chịu hết. Nhà buôn chắc tự nhủ, Thì đúng rồi. Cố nhiên họ phải gánh những phí tổn đó chứ vì họ thu cả triệu bạc lời trong khi mình nay lưng ra làm để kiếm từng xu. Rồi sao nữa? Mới rồi tôi gửi một tờ phỏng vấn có nhiều câu hỏi cho 1.000 nhà đại lý đã hưởng lời trong cuộc cổ động đó và vài trăm bức thư hồi âm tôi đã nhận được chứng tỏ rằng các nhà đại lý rất hài lòng về cách hợp tác đó. Cho nên chúng tôi vui lòng hơn kế hoạch cổ động mới. Mà tôi biết rằng sẽ làm cho ông vui lòng hơn kế hoạch năm rồi nữa. Nhưng sáng nay, ông hội trưởng của chúng tôi đã nghiên cứu với tôi những tờ báo về kết quả cuộc cổ động trước và kể tôi cho biết cuộc cổ động đó đã giúp cho hội tăng gia được số hàng bán là bao nhiêu vì lẽ đó nên tôi phải nhờ kệ ông giúp tôi trả lời câu hỏi đó Câu này tuyệt Tôi phải nhờ kệ ông giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Nhà buôn ở Arizona nghĩ rằng ông lớn đó biết điều lắm và biết sự xét đoán của thần chủ có giá trị Bạn nên nhớ rằng Ken Dyke không hề phía thì giờ khoe sự quan trọng của ông ta. Trái lại, ông dội vàng, tỏ ra rằng ông trông cậy ở sự giúp đỡ của nhà buôn đó nhiều lắm. Ông nhận ngay rằng không có sự giúp đỡ ấy, ông không thể nào viết bài báo cáo cho ông hội trưởng được. Lời lẽ như vậy, thì làm sao nhà buôn ở Arizona không hài lòng được? Vì dù sao ông ta cũng chỉ là một người phàm như chúng ta. Tôi muốn xin ông giúp tôi như vậy. một Biên lên bản đồ đính theo đây. Tổng số nút nhà mới hoặc nút nhà sửa lại mà ông cho là đã đặt làm nhờ cuộc cổ động năm ngoái. Hai, cho tôi biết số hàng đã bán như vậy tổng cộng là bao nhiêu tiền. Con số ông cho càng đúng càng hay. Nếu ông giúp việc đó tôi sẽ lấy làm quý quá lắm và mang ơn ông vô cùng. Kính chào. Bạn nên để ý rằng trong đoạn cuối đó hai chữ tôi và ông quan trọng khác nhau. Chữ tôi. Phải đọc nho nhỏ, mà chữ ông phải đọc lớn tiếng. Rồi lại không tiếc lời cảm ơn. Nào lấy làm quý quá lắm, nào mang ơn ông vô cùng. Bức thư thường lắm phải không? Vậy mà nó mồ nhiệm lạ lùng. Tại sao? Tại người viết đã xin người nhận ban cho một ân huệ nhỏ, mà như vậy tất nhiên người nhận. Tự thấy mình quan trọng lắm. Chiến thuật vô hại đó luôn luôn có kết quả. Benjamin Franklin Vì dùng nó mà làm cho một kẻ thù biến thành một bạn thân suốt đời. Franklin hồi thiếu thời đem hết số tiền để dành được, đặt vào một nhà in nhỏ. Ông được bầu làm thư ký hội đồng ở Philadelphia, do đó được độc quyền lạnh in hết thảy những công văn trong các sở. Điều gì đó rất lợi cho ông và ông quyết giữ nó. Chẳng may ông có một kẻ thù trong hội đồng, người đó là một nhà giàu có và có quyền thế trong tỉnh. Người đó ghét ông tới nỗi đã có lần công kích ông trước công chúng trong một bài diễn văn. Cái đó mới thật nguy hại, cho nên Franklin quyết chinh phục được thiện cảm của kẻ thù. Nhưng không phải dễ. Kiếm cách thi ân với người đó sao? Không được, phương pháp đó gợi lòng ngợp giật của người ta và có thể làm cho người ta khinh bỉ mình nữa. Franklin khôn ngoan khéo léo lắm, không dại dục đâu, ông làm trái hẳn lại. Ông xin kẻ thù ông giúp ông một việc. Bạn cứ yên lòng, ông không hỏi mượn tiền người đó đâu. Ông xin một ân huệ mà người kia vui lòng cho. Vì xin như vậy là tỏ một cách khéo léo rằng ông khâm phục người đó có tài cao học rộng. Xin bạn nghe chính ông Franklin kể chuyện lại. Tôi nghe người ta nói rằng trong tủ sách ông ta có một cuốn sách rất hiếm, quý. Tôi bèn viết cho ông dài hàng tỏ ý ước ao được đọc cuốn ấy và xin ông làm ơn cho tôi mượn trong vài ngày ông ta mang lại nhà tôi liền và khoảng một tuần lễ sau tôi cho người mang trả với một bức thư trong đó tôi tỏ ý cảm ơn ông lắm khi chúng tôi lại gặp nhau ở hội nghị ông ta trò chuyện với tôi có lễ độ lắm trước kia không khi nào ông nói với tôi nửa lời rồi từ đó ông sốt sắn giúp tôi bất kỳ trong cơ hội nào Thành thử chúng tôi trở nên đôi bạn rất thân cho tới khi ông mất. Franklin đã khuất một năm rưỡi năm rồi mà trích lý của ông vẫn còn có những kết quả dị thường. Một người học trò của tôi, Albert B. Amsell, đã áp dụng nó một cách khôn khéo. Ông Amsell làm đại lý cho một nhà bán ống chỉ và loại sữa băng đồng. Từ lâu nay vẫn kiếm cơ hội bán hàng cho một xí nghiệp đúc chỉ lớn ở Brooklyn. Xí nghiệp đó vừa có nhiều khách hàng, vừa được tin cậy. Nhưng ông không tiến được một bước nào hết. Giờ ông chủ xí nghiệp đó là hạ người lạ lùng, lúc nào cũng hầm hầm, nói năng thì cực kỳ cục cằn, thô lỗ. Ngồi sau chiếc bàn làm việc, ngậm điếu xì gà lớn ở mép, mỗi lần ông thấy mặt em sao, ông ta nói như chó sủa. Hôm nay không mua chi hết, đừng ủng công làm mất thời giờ tôi, thôi, đi. Nhưng một hôm, ông em sao dùng một chiến thuật khác. Một chiến thuật mà kết quả là bán được một số hàng lớn, được thêm một khách hàng thành bạn thân của ông, và sau cùng được nhiều vụ làm ăn khác nữa. Hãng ông Emsell đang điều đình để mua một chi điểm mới ở làng Queens, tại Long Island. Miền đó ông chủ xí nghiệp Đúc Chì biết rõ lắm, và có nhiều khách hàng ở đó. Khi ông Emsell trở lại thăm nhà doanh nghiệp, ông vội nói ngay, Thưa ông Xi, si, Hôm nay tôi không lại đây để kệ ông mua hàng cho tôi đâu. Tôi chỉ xin ông chỉ dùng tôi một điều thôi. Ông có thể tiếp tôi một lát được không? Sao? Ông si vừa đáp, vừa lăn điếu xi gà từ mép này qua mép kia. Nói thử coi. Hãng tôi tính mở một chi điếm ở làng Queens, mà không ai biết nơi đó rõ hơn ông, cho nên tôi tự tiện lại hỏi ý kiến ông. Ông nghĩ ý định đó của tôi có được không? Nên làm hay không? Tình thế thay đổi hẳn. Đã từ lâu nhà đúc chi quen tỏ sự quan trọng của mình bằng giọng thô lộ với người lại bán hàng cho ông ra la ầm lên mời họ cút. Nhưng lần này, ông em sao lại hỏi ý kiến ông? Tốt lắm, người thay mặt cho một hãng lớn lại hỏi ý kiến ông để về trả lời cho những viên giám đốc của y. Ông si bèn kéo ghế mời ngồi, rồi trong một giờ đồng hồ, ông ta diễn thuyết về những cái lợi buôn bán ở làng Queens không những tán thành nơi lựa làm kho hàng mà còn dạch cho cả một chương trình để mua cửa hàng đó dự trữ hàng hóa và khai trương xí nghiệp mới để tỏ ra mình là một người quan trọng ông ta lại còn khuyên nên quản lý xí nghiệp ra sao sau cùng ông nói về đời tư của ông và kể lễ cả tâm sự về nỗi buồn bực trong gia đình ông nữa ông em sao nói chiều hôm đó khi từ biệt ông ta Không những ông đặt mua một số hàng quan trọng mà còn bắt đầu thành bạn thân của tôi nữa. Bây giờ tôi đánh quần giật với thằng cha mồi trước chưa trông thấy tôi y đã nhe nanh ra chỉ trực cắn. Nguyên do sự thay đổi đó chỉ vì tôi đã nhờ kẻ ông ta một việc nó làm thỏa tính tự phụ của ông ta. Chúng ta nghiên cứu bức thư sau này nữa của Ken Dyke, bức thư mà trong đó chính sách xin ngài làm ơn được áp dụng một cách khéo léo làm sao. Cách đây vài năm, ông Dyke thất vọng lắm vì ít khi ông nhận được hồi âm những bức thư ông gửi cho các thân chủ, thầu khoáng, thương gia, kiến trúc sư để xin họ cho biết tình hình buôn bán. Thường thường 100 bức thư mới được một bức trả lời, ít quá. Nếu được hai bức, ông đã cho là khá, còn được ba bức thì thật là tốt lắm. Mà nếu 100 bức được 10 bức thì ông phải cho là một sự lạ. Vậy mà bức thư sau này được 50% thư trả lời, có phải là 5 lần mồ nhiệm hơn không? Và những thư hội âm dài tới 2-3 trang tràn trè tình thân ái, lòng hăng hái và những lời khuyên có ích. Bức thư đó đây. Bạn nhận thấy rằng nó gần như bức thư trên kia. Bạn đọc đi rồi thử tưởng tượng tình cảm của người nhận được. Thử kiếm lời lẽ tại sao bức thư đó kết quả 5 lần hơn một phép mâu. Ông Joe thân ái, ông giúp tôi một việc nhỏ được không? Đã gần một năm, tôi khuyên công ty tôi in một cuốn tổng mục các khí cụ và vật liệu với cách dùng để các kiến trúc sư dễ tra cứu. Tôi xin gửi một bản theo đây biếu ông, đó là cuốn thứ nhất trong loại ấy. Nhưng những cuốn tổng mục ấy phân phát gần hết rồi. Ông giám đốc công ty đồng ý với tôi rằng chỉ nên tái bản nếu có chứng cứ chắc chắn rằng cuốn đó in ra có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi định lập một hội đồng để xét xem có nên tái bản cuốn tổng mục đó chăng? Và xin ông vui lòng nhận một chân trong hội đồng đó cùng với 49 vị kiến trúc sư trong các miền khác để giúp ý kiến chúng tôi. Để cho công việc của ông được dễ dàng, tôi đã biên đằng sau bức thư này ít câu hỏi rất giản dị. Ông sẽ ban riêng cho tôi một ơn lớn nếu ông vui lòng trả lời những câu hỏi đó và thêm vài lời bình phẩm mà ông cho là có ích rồi bỏ bức thư vào trong bao thư có dán cò sẵn tôi gửi theo đây. Tôi không cần phải thương với ông rằng, ông không chịu trách nhiệm gì về những lời chỉ bảo của ông hết. Vậy tôi xin để ông tự ý định đoạt xem cuốn tổng mục nên bỏ đi hay nên tái bản, và chúng tôi sẽ cải cách theo lời khuyên của ông. Dù sao cũng xin ông tin rằng tôi hoan nghênh sự cộng sự của ông lắm. Tôi cảm tạ ông và kính chúc ông. Giám đốc phòng thương dụng Ken O'Dike Và bây giờ tôi xin dặn bạn điều này. Tôi do kinh nghiệm mà biết rằng sau khi đọc bức thư đó có vài bạn đã dùng phương pháp đó như cái máy thiếu hận vẻ tự nhiên. Họ không dùng những lời khen tặng thành thật mà lại dùng một lối nịnh hót dối trá và ti tiện. Như vậy tất nhiên là không thành công. Thật vậy, chúng ta ai cũng khát khao được người khen ngợi và quý mến nhưng chúng ta rất sợ lời nịnh hót. Tôi xin nhắc lại, những phương pháp chỉ trong cuốn này chỉ có kết quả khi nó được áp dụng một cách chân thành từ đáy lòng mà ra. Những điều tôi chỉ cho bạn không phải là những thủ đoạn, những mánh khóe để thành công. Đó là một quan niệm mới về nhân sinh, một triết lý mới. Phần 6 7 lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình Chương 1. chung sống hạnh phúc gia đình cách nào lẽ nhất? Năm 1852, hoàng đế Nạ Phá Luân Đệ Tam, say mê nữ bá tước Marie Eugenie Inax Augustine de Montijo, người đàn bà đẹp nhất thế giới và cưới nàng. Cẩn thận có người can gián hoàng đế, vì lẽ không được môn đăng hộ đối. Nhưng hoàng đế nói, Có cần chi điều đó? Cái duyên và vẻ trẻ đẹp lộng lẫy của nàng làm cho hoàng đế mê ly như gặp tiên. Trong một bài diễn văn, hoàng đế nói như thách cả nước Pháp. Chú thích. Vì vị mẫu nghi thiên hạ mà không phải dòng du chúa thì quốc dân bất phục và triều đình bất bình. Hết chú thích. trẫm đã cưới một người đàn bà mà trậm yêu và ngưỡng mộ. Như vậy còn hơn là cứ một người mà trẫm không được biết. Hoàng đế và hoàng hậu có đủ điều kiện để cuộc liên duyên hoàn toàn theo lý tưởng. Sức mạnh, tiền bạc, quyền thế, vinh quang, sắc đẹp, tình yêu. Chưa bao giờ người ta thấy hạnh phúc thiên liên trong gia đình chói lọi rực rỡ như vậy. Tha ngôi, chẳng bao lâu, lửa thiên đó chập chờn lu mờ và tắt hẳn. Nã Phá Luân đã có thể làm cho nàng Eugenie thành một bà quang hậu được. Nhưng không có gì ở đời này, cả tình thương của ông, cả quý quyền của ông có thể thay đổi nổi tính tình người đàn bà đó. Bà điên cuồng vì ghen tuông bị nghi ngờ nó giày dò bà, làm cho đời sống của ông không được mảy may tự do. Bà không kể gì tới mệnh lệnh của ông nữa. Bà sọc, sông sọc, xông vào văn phòng của ông trong khi ông bề bộn diệt nước. Trong lúc ông bàn kính vì quốc gia đại sự, bà cũng vào cho kỳ được mới nghe. Bà nhất định không bao giờ để ông ở một mình hết, luôn luôn sợ ông có ngoại tình. Thường thường bà chạy lại nhà một bà chị để phàn nàn về chồng, trút hết tâm sự, khóc la, đe dọa. Có lắm lần bà đạp cửa vô thư viện của ông để chửi ông nữa. Cho nên, làm chủ 12 tòa cung điện lộng lẫy mà nã phá luôn để tam, không có lấy một cái tủ để trốn trong đó cho yên thân được. Rồi sau xảy ra sao? Đoạn gian sau này, Trích trong cuốn sách thú vị của E. A. Nã Nạ Phá Luân và Eugenie, bi hài kịch của một đế chính, trả lời câu hỏi đó. Như vậy, rốt cuộc, Nạ Phá Luân có ngoại hình thật, và ông luôn luôn lén lút ra khỏi cung, đồ chiếc nón nỉ kéo sụp xuống cha mắt, có đọc một người hầu cận theo sau, để đi tới nơi hẹn hò với một gia nhân. Nếu không phải như hồi còn hàng di, để đi lang thang trong kinh đô, dơ dẫn dạo chơi trong những con đường mà các vị hoàng đế chỉ được nghe tả trong sách. Đó, cách cư xử của bà Eugenie đưa tới hậu quả như vậy đó. Đành rằng bà vẫn còn là hoàng hậu nước Pháp. Đành rằng bà vẫn là người đẹp nhất thế giới. Nhưng khốn nạn thay, cả chức hoàng hậu và sắc đẹp đó không đủ giảm cứu tình yêu bị ngột ngạt trong không khí đầy chất độc vì những cuộc bất hòa đó. Phải, Eugenie cũng có thể kêu trời như chó. Chú thích, một nhân vật trong thánh kinh. Trước rất giàu, sau rất nghèo, nhưng an phận không quán trời trách người. Hết chú thích. Ghét của nào trời trao của đó? Trời trao ư? Không đâu. Chính bà đã tự đem nó trúc lên đầu bà vì cái máu gan và những lời đai nghiến của bà. Đành hanh, nhếch mốc, dày dò. Thứ khi giới tai hại nhất mà Diêm Dương đặt ra để tiêu diệt tình yêu. Khi dây đó chắc chắn có hiệu quả hơn hết, cũng như nọc rắn hổ vậy, không ai thoát khỏi chết. Hầu tước phu nhân Tolstoy tìm thấy chân lý đó, nhưng trễ quá. Lúc lâm chung, bà thú với con gái bà rằng chính má đã làm cho bà các con chết. Con cái bà không biết trả lời ra sao, xa lệ, vì biết rằng quả đúng như vậy ông Tolstoy chết, nghi đã đầu độc đời ông bằng những lời đai nghiến cay chua không ngớt, những cuộc xung khắc bất tận. Mà cặp vợ chồng đó có đủ những điều kiện của hạnh phúc. Tolstoy là một dân sĩ nổi danh nhất hoàn cầu. Ngoài vinh quang đó ra, ông bà lại giàu sang, có địa vị quan trọng trong xã hội và nhiều con. Không bao giờ một cuộc hôn nhân trở bông dưới nền trời tươi sáng hơn nữa. Mới đầu. Hạnh phúc của bà đầy đủ quá, hoàn toàn quá đến nỗi có khi cả hai đều quỳ gối cầu xin thượng đế, dinh giữa họ trong hoàn cảnh thần tiên đó. Rồi thì một sự là lùng xảy ra. Lần lần Tolstoy biến đổi tính nết, thành một người khác hẳn. Ông xấu hổ về những danh tác ông đã viết, và bắt đầu từ lúc đó, ông nghiệt mài viết những bài thuyết giáo về hòa bình, và kêu gọi diệt trừ chiến tranh và khổ cực cho nhân loại. Ông thú rằng hồi thiếu thời, ông đã mắc những tội lỗi không thể tưởng tượng được, cả tội giết người nữa và để chuộc tội, ông nhất định theo đúng giáo lý Kitô. Ông phân phát hết của cải, khề sống trong cảnh nghèo, ông làm lụng ngoài đồng, chặt cây, phơi cỏ, đóng lấy giày quét lấy phòng. Ăn trong đĩa bằng gỗ, ráng yêu cả những kẻ thù ông. Đời của ông là một bi kịch, mà như vậy chỉ do hôn nhân của ông. Bà ưa xa qua, ông thì ghét. Bà ham danh vọng thích được tôn trọng, thích giao du, mà ông lại không màng gì tới những thú tâm vào đó. Bà đòi có nhiều vàng sống một cuộc đời sang trọng, còn ông thì cho giàu có là một tội lỗi. Trong nhiều năm, bà đai nghiến, thịnh nộ với ông, mạc sắc ông. Vì ông in sách phát không, không đòi quyền tác giả, mà bà thì không muốn bỏ những món tiền đó. Khi ông chống lại thì bà phát cơn động kinh lăn trên mặt đất, ngầm ở môi một dây thuốc phiện, thề sẽ tự tử hay dọa sẽ đâm đầu xuống giếng. Có một chi tiết mà tôi cho là vô cùng thương tâm trong đời của ông bà, như tôi đã nói, lúc mới cưới, cuộc tình duyên đó thật đẹp đẽ. Vậy mà 48 năm sau, ông Tolstoy đến nỗi, hệ trông thấy mặt bà là chịu không nổi. Có khi buổi tối bà già cô đơn đó thèm khát tình thương Lại quỳ bên ông và xin ông đọc cho nghe những đoạn dịu dàng cảm động mà ông viết vô nhật ký để tặng bà 50 năm về trước. Và khi ông đọc sống lại những ngày tư sáng rực rỡ, bây giờ đã tan như mây khói, cả hai đều rơi lệ. Tha ngôi, thực trạng khác xa những mơ mộng thiếu thời một cách độc địa làm sao. Sau cùng năm 82 tuổi, Tolstoy không chịu nổi sự bất quà ghê gớm trong gia đình nữa và một buổi tối tháng 10 năm 1910 tuyết xa đầy trời ông trốn bà đi xa trong đêm tối và lạnh lẽo không biết là đi về đâu 11 ngày sau ông đau phổi mà chết tại một nhà ga lời cầu xin cuối cùng của ông là đừng để ông thấy mặt vợ đó bà Tolstoy phải chuột những cơn giận lời dọa nạt lời trách móc với cái giá đó Có lẽ độc giả tự nhủ rằng có nhiều chỗ bà phàn nàn cũng đáng. Phải, nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề ở chỗ này. Bà phàn nàn có ít gì cho bà không? Hay là trái lại, chỉ làm cho tình thế đã tệ hại còn tệ hại thêm nhiều? Khi trẻ quá rồi bà mới tự thú, tôi tin chắc rằng hồi đó tôi điên. Bi kịch thảm thương nhất trong đời Lincoln cũng là cuộc hôn nhân của ông. Tôi nói rõ, không phải là vụ ám sát ông mà là cuộc hôn nhân của ông. Khi tên Booth hạ sát ông bằng một viên đạn, ông không hay rằng người ta mới bắn ông. Nhưng trong 23 năm trời, gần như mỗi ngày, ông được nếm những trái cây chua chát của một duyên nợ đau khổ, như lời ông Hendon, người bạn ông đã nói. Thật vậy, trong gần một phần tư thế kỷ, bà Lincoln rút dần mạch sống của đời ông bằng cách khích bác, gây lộn, dày dò, đầy nghiến ông. Bà luôn luôn rai rứt, đai nghiến ông. Chẳng được dễ gì, nào là lưng gù, chân đi thì kéo lê như thằng mọi, dáng điệu cứng như que củi, gai mắt lạ lùng. Bà nhạy dáng đi của ông, rồi nghiến răng, hỏi ông sao không bắt trước dáng đi lịch sự của bà. Bà quán cả hai tay ông, dư rộng, dư dảnh ra như tay voi Bà chê mũi ông lệch, bà che mua dưới ông trời ra bà che ông có vẻ ông đói tay chân thì lớn quá mà đầu thì nhỏ quá hai ông bà trái ngược nhau về đủ mọi phương diện giáo dục tính tình thì hiếu chọi nhau hoài một sự gia thông thạo nhất về đời sống tổng thống lincoln có viết giọng nói thay thế của bà lincoln ở ngoài đường cũng nghe thấy và những cơn thịnh nộ của bà thì điếc tai hàng xóm mà không phải khi bà giận dữ chỉ la hét mà thôi đâu Bà còn làm hung nữa, có nhiều chứng cớ không chối cãi được. Chẳng hạn sau khi cưới, ông bà lại trọ nhà bà Feli, vợ quá một y sĩ có nấu cơm tháng. Một hôm lúc điểm tâm, ông Lincoln có một cử chỉ hoặc thốt một lời làm cho bà nổi giận. Không ai nhớ ông đã làm gì, nhưng người ta thấy bà Lincoln trong lúc cơn điên lên đến cực điểm, liền một tách cà phê nóng nhau mặt chồng, ngay lúc đồng đủ khách trọ khác. Lincoln xấu hổ lắm, làm thinh ngồi chơi trên ghế, trong khi bà chủ trọ đem chiếc khăn ướt lại chùi má và quần áo ông. Lòng ghen của bà Lincoln vô lý dữ tận, và không thể tưởng tượng được. Đến nỗi chỉ cần đọc những đoạn tả những cơn giận dữ, bi thảm làm cho mất mặt trước công chúng. Phải, chỉ cần đọc những đoạn đó, 75 năm sau, cũng còn thấy kinh tởm rùng mình. Sau cùng bà quá điên, Người ta cho rằng tánh hạnh bà như vậy bởi vì bà mắc bệnh thần kinh, không thể có lời nào nhân từ hơn để xét bà nữa. Bây giờ ta tự hỏi, những cơn thịnh nộ đó, những lời đay nghiến đó, cái lối bù lưu bù loa đó có cải thiện ông Lincoln chút nào không? Một ngàn lần không? Nó chỉ giết chết tình cảm của ông đối với bà. Nó làm cho ông suốt đời hối hận rằng đã cưới bà và chỉ muốn có mỗi một hành gì là đi khỏi nhà cho khuất mắt. Tại tỉnh Springfield, là nơi gia đình Lincoln ở, có 11 ông luật sư. Vì đông quá không thể kiếm ăn trong tỉnh nó được, họ phải đi ngựa từ tỉnh này qua tỉnh lì khác, theo sau ông tòa David Davis để cãi trong những lúc ông này xử án khắp trong miền. Nhưng trong khi bạn đồng nghiệp của ông Lincoln cứ cuối tuần lại trở về gia đình, thì ông Lincoln không muốn về, vì rất kinh tẩm, sự ở gần bà vợ. Và trong ba tháng hè và ba tháng thu, ông ở xa biệt, không lai giãn gần miền Springfield. Như vậy, trong nhiều năm, đời sống trong những quán trọ nhà quê đó không vui thú, cũng không đủ tiện nghi. Nhưng sống như vậy, ông còn thích hơn là về nhà, để thấy bà Lincoln với những cơn tam bành lục tặc của bà. Hành vi của bà Lincoln, hoàng hậu Eugenie và nữ ba tước Tolstoy có những kết quả như vậy chỉ mang lại bất hành cho gia đình và diệt hết nguồn ân ái mà mấy bà quý quá nhất. Sau khi bàn cãi trong 11 năm ở tòa chuyên xử các vụ lôi thôi trong gia đình ở New ước và nghiên cứu cả ngàn vụ chồng bỏ nhà ra đi, bà luật sư Betsy Hamburger tuyên bố rằng đàn ông phải trốn vợ vì họ chán nghe vợ rầy rà gây gỗ. Như một văn sĩ đã nói, đàn bà đã quyệt chôn sống hạnh phúc gia đình bằng nanh vuốt của họ. Vậy thưa quý bà, nếu quý bà muốn giữ sự vui vẻ hòa nhã trong gia đình, xin quý bà theo lời khuyên dưới đây. Đừng rây rứt đài nghiến chồng. Chương 2 Tùy Ngộ Nhi An Disraeli nói, tôi có thể làm nhiều chuyện điên lắm, nhưng có một việc mà tôi sẽ không bao giờ làm là cưới vợ vì tình. Và ông giữ lời. Bà độc thân tới hồi 35 tuổi rồi cưới một người đàn bà quá giàu hơn ông 15 tuổi. Một bà quá tóc đã bạc vì 50 cái xuân xanh. Bà biết rõ rằng Disraeli cưới bà không phải vì tình mà vì tiền. Cho nên bà chỉ nhận lời với một điều kiện là cho bà đợi một năm để có đủ thời giờ xét tính tình ông. Hết hạn một năm bà ưng thuận. Cuộc tình duyên đó chẳng nên thơ chút nào hết mà còn có dễ mua bán nữa, phải không? Vậy mà lại là một cuộc tình duyên sung sướng nhất trong những trang dông tố của hôn nhân niên giám. Ba quá, và giàu đó đã không trẻ, không đẹp, cũng chẳng tài qua gì. Trái lại, trong câu chuyện, bà thường lâm lộn tức cười về sự ký hay dân học sử. Chẳng hạn, bà không biết dân Hy Lạp thịnh trước hay dân La Mã thịnh trước. Quần áo thì lố lăng, Mà nhà cửa thì bài biện mới tai hại làm sao. Nhưng cách bà cư xử với chồng thì thật là tuyệt diệu Và đó là điều kiện cốt yếu để gây và nuôi hạnh phúc trong gia đình. Bà không bao giờ tranh khôn với chồng. Khi ông về nhà sau cả một buổi chiều mệt mỏi vì ứng đối xã giao với các công tước phu nhân linh mẫn, ông nghe bà chuyện trò ngây thơ mà ốc được nghỉ ngơi. Lần lần gia đình ông thành một nơi thần tiên, vì nơi đó là nơi ông thảnh thơ dưỡng sức trong sự chiều chuộng âu yếm của vợ. Những giờ sống bên cạnh bà vợ đứng tuổi đó là những giờ êm đềm nhất trong đời ông. Bà là tri kỷ của ông, vừa là bạn đồng tâm, là nguồn an ủi và là quân sư của ông nữa. Mỗi buổi tối ở nghiệp viện ra ông rồi về nhà kể cho bà biết những tin tức hôm đó. Và điều này quan trọng nhất, dù ông lập tâm thi hành bất cứ công cuộc gì, không bao giờ bà nghi rằng ông có thể thất bại được. Trong 30 năm, Ông là lẽ sống độc nhất của bà, bà quý của cải của bà, chỉ địa của đó làm cho đời sống của người bà yêu được dễ chịu hơn. Đáp lại tình đó, ông làm hết cách làm đẹp lòng bà. Ông khẩn khoản xin nữ hoàng anh Victoria phong tước cho bà, và vì vậy năm 1868 bà được sắc phong bá tước phu nhân. Dù bà có làm lỗi gì đi nữa, ông cũng không bao giờ chỉ trích bà, không bao giờ trách bà nửa lời và nếu ai cãi gan chế giữ bà thì ông trồm lên bên giật bà một cách chân thành dữ tợn. Bà Disraeli không phải là một người hoàn toàn nhưng trong 30 năm bà không ngớt nói về chồng khen ngợi ngưỡng mộ ông. Kết quả ông Disraeli thích nhắc lại lời này lắm trong 30 năm sống chung không bao giờ tôi thấy buồn chán gì dở hết. Vậy mà nhiều người dám cho rằng bà đơn độn vì không thuộc sự ký. Còn ông thì vẫn thường nói với mọi người rằng bà là nhân vật quan trọng nhất trong đời ông. Kết quả ra sao? Bà khoe nhiều lần với bạn bè rằng, nhờ lòng âu yếm của nhà tôi mà đời tôi là một chủ dài hạnh phúc. Trong lúc vắng, ông bà thường nói đùa với nhau. Ông nói, mình, anh cưới mình chỉ vì của cải mình thôi. Và bà mỉm cười đáp, phải, nhưng bây giờ giá có cưới lại thì mình sẽ cưới em vì tình phải không? Ông chịu nhận rằng lời đó đúng. Bà chẳng hoàn toàn chút nào hết. Đúng, nhưng ông Disraeli đã khôn ngoan mà chịu an phận. Harry James nói, quy tắc thứ nhất phải áp dụng trong sự giao thiệp với mọi người là để cho họ được sung sướng theo quan niệm của họ. Giang sĩ Leland Foster Wood cũng nói gần như đúng như vậy. Muốn có hạnh phúc trong gia đình, kiếm một người bạn trăm năm lý tưởng là điều không cần mấy. Cần nhất là chính mình phải làm một người bạn trăm năm lý tưởng đã. Vậy muốn có hạnh phúc trong gia đình, quy tắc thứ hai là bạn trăm năm của ta ra sao ta chịu làm vậy, đừng có ý sửa đổi làm chi. Chương 3 Thương nhau chính bỏ làm mười Kẻ thù giữ tận nhất về chính trị của Disraeli là Claston. Cả hai đều trái ngược nhau về mọi phương diện Nhưng có chỗ này giống nhau Hạnh phúc hoàn toàn trong gia đình William và Catherine Claston Sống chung với nhau 59 năm Lúc nào cũng quyến luyến nhau Tôi thích tưởng tượng cảnh Claston Cụ thủ tướng nghiêm trang nhất nước Anh Mà cầm tay vợ nhảy múa với bà trước lò sưởi ca Chồng rách rưới vợ lang thang Buồn vui tranh đấu trên đàn cùng nhau Claston về chính trị là một kẻ thù ghê gớm cho phe đối lập. Nhưng ở trong nhà, ông không bao giờ khiển trách ai hết. Sáng dậy, ông xuống nhà dưới, thấy phòng ăn vắng ngắt vì cả nhà còn ngủ. Ông ca một điệu bí mật, luôn luôn một điệu đó để nhắc rằng người bận việc nhất Đức Anh ngồi ở nhà dưới một mình, đợi người ta dọn điểm tâm cho ông. Rất khôn khéo và lễ phép, ông không bao giờ chỉ trích việc nhà cửa hết. Đó cũng là thuật mà Nga Hoàng Catherine dùng. Bà trị vì một đế quốc lớn nhất thế giới từ cổ tới kim, có quyền sinh sát hàng triệu thần dân và cầm quyền một cách độc ác và độc đoán, làm phí biết bao sinh mạng trong những chiến tranh vô ích và đem bắn cả trăm kẻ thù, không thương hại chút gì hết. Nhưng khi vì rủi ro, người đầu bếp làm cháy món thịt quay thì bà đã không phàn nàn, còn vui vẻ tha thứ mà ăn. Các đức lan quân ở Mỹ nên no gương bà. Dorothy Dix, mà ai cũng phải công nhận rằng, rất tham hiểu những vấn đề về hôn nhân nói rằng và nửa cuộc hôn nhân đã thất bại lớn. Bà nói thêm, biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng mà sau cùng phải tan tành dưới chân mỏng đá bến Renault. Chỉ do cái thó dưới ích và tai hại vợ chồng chỉ trích lẫn nhau. Chú thích, Reno là châu Thành ở Mỹ, tại đó tòa án xử nhiều vụ ly dị nhất. Hết chiếu thích. Vậy muốn giữ hạnh phúc trong gia đình, bạn nên nhớ quy tắc thứ ba. Đừng chỉ trích. Bạn có khi muốn rầy chỗ nhỏ. Bạn tưởng tôi sẽ khuyên bạn không nên sao. Thưa không, tôi chỉ khuyên bạn điều này. Trước khi rầy nó, xin bạn đọc bức thư sau này của văn sĩ Livingstone Lanot. Bức thư đó ông viết cho con ông và đã làm cho hết thảy những người đọc rung động tơ lòng Đến nội được hàng trăm tạp chí và nhật báo đăng lại, được đài vô tuyến điện truyền thanh không biết bao lần, và được dịch ra không biết bao nhiêu thứ tiếng. Nhan đề đoạn đó là Làm cha nên nhớ. Thật là một lời cha thú tội với con, âu yếm cảm động và thân mật. Con ơi, con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán, cha mới lén vào phòng con. Cha muốn thú tội với con, lúc nãy trong khi đọc báo bên phòng sách đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha cha đã hơi nghiêm khắc với con hôm nay sáng ngày trong khi con sửa soạn sách vở đi học cha đã rầy con vì con chỉ quẹt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thôi cha đã mắng con vì giày con không đánh bóng cha đã la khi con luyện đồ chơi của con xuống đất trong lúc điểm tâm cha lại khiển trách con nữa con đánh đồ sữa con dội mà không nhai con tỳ khủy tay lên bàn, con phết nhiều bơ lên bánh quá. khi ra đi, con quay lại chào cha, thưa cha con đi, già cha đã câu mày, ngay người lên. buổi tối vẫn điều đó ở sở về, cha rình con ở ngoài đường, con chơi bi đầu gối quỳ trong đất cát, giớ rách hở cả thịt ra. cha đã làm nhục con trước bạn bè vì bắt con đi trước mặt cha cho tới nhà. giớ đắt tiền nếu mày phải bỏ tiền ra mua. Mày mới tiếc của mà giữ gìn nó. Con thử tưởng tượng có ai là cha mà mắng con như vậy không? Rồi con nhớ không, tối đến trong khi cha đọc sách, con đón rán vào phòng với cha, dễ đau khổ lắm. Cha ngẩng lên giọng bất bình hỏi, cái gì? Con không trả lời chi hết, nhưng trong một lúc xúc động không nén lại được, con chạy lại bá cổ cha, ôm cha với tình sùng bái cảm động mà trời Phật đã làm nảy nở trong lòng con. Mà sự lạnh lùng của cha không làm cho héo hon được Rồi thì con chạy lên cầu thang Này con Chính lúc đó cuốn sách ở tay cha rớt xuống Và một nỗi sợ gây gớm xâm chiếm cha Cây thói hay chỉ trích trách mắng đã làm cho cha thành như vậy đó Thành một người cha gắt gỗng Cha đã phạt con Vì con còn con nít mà cha bắt con làm như người lớn Không phải cha không thương con đâu nhưng cha đã đòi hỏi ở tuổi thơ của con nhiều quá, cha đã xét con theo tuổi nhiều kinh nghiệm của cha, mà tâm hồn con đại lượng cao thượng trung thực biết bao, trái tim nhỏ của con minh mông như bình minh ló sâu rặng đồi, chỉ một sự hâm hở tự nhiên lại hôn cha trước khi đi ngủ cũng đủ chứng minh điều đó. Thôi, cha con mình quên hết những chuyện khác đi, tối nay cha hối hận lắm, lại ngồi nếp bên giường con. Cha biết. Nếu con có nghe được những lời cha thú với con đây thì con cũng chẳng hiểu chi. Nhưng ngày mai con sẽ thấy cha sẽ thật là một người cha. Cha sẽ là bạn của con. Con cười, cha sẽ cười. Con khóc, cha sẽ khóc. Và nếu cha có muốn rầy con thì cha sẽ miếm chặt môi. Và sẽ lặp đi lặp lại như trong kinh. Con chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ. Cha có lỗi. Cha đã coi con như người lớn. Bây giờ nhìn con nằm trong giường nhỏ của con, mỏi mệt, trơ trọi. Cha biết rõ ràng con chỉ là một em bé. Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ, ngã đầu trên vai mẹ con. Cha đã đòi hỏi con nhiều quá, nhiều quá lắm. Chương 4 Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng. Bạn có biết câu chuyện lạ lùng này không? Sau một ngày dài làm lùng khó nhọc, một mù chủ trại dọn cho người giúp việc một đống cỏ khô thay bữa chiều. Những người này bất bình hỏi lại mù có phải mù điên không? Thì mù trả lời, làm sao ta biết được rằng các chú phân biệt được thức ăn với cỏ? Vì trong suốt 20 năm nay ta nấu ăn cho mấy chú, mấy chú có bao giờ cho ta hay rằng món các chú ăn đó không phải là cỏ khô đâu? Chú thích, ý nói rằng Ăn ngon, các chú không khen tôi thì bây giờ tôi cho ăn cỏ khô, xem các chú có phải chê không. Biết chê thì phải biết khen chứ. Hết chú thích. Ngày xưa các nhà quý phái ở Moscow và Saint Petersburg lịch thiệp hơn. Sau một bữa tiệc nấu khéo, các ông thường cho gọi người làm bếp vô phòng ăn để khen ngợi họ. Sao đối với bạn trăm năm của bạn, bạn không biết dị nã như vậy. Lần sau, nếu món gà chiên vừa miệng, Bạn nên nói cho bà nhà hay Cho bà biết rằng Bạn biết thưởng thức món bà làm Bạn nên tỏ ra rằng Món miệng ăn đó không phải là cỏ khô Và luôn tiện Bạn đừng nên tiếc lời Mà nên thêm cho bà biết Là bà rất cần cho hạnh phúc của bạn Disraeli Một trong những nhà cầm quyền Quan trọng nhất bên Anh Thích tuyên bố cho mọi người hay rằng Ông mang ơn bà vợ bé nhỏ của ông rất nhiều Tuần trước Đọc qua một tạp chí, tôi thấy một bài phỏng vấn hát bóng Etty Cantor. Chàng nói, Tôi được nhờ nhà tôi nhiều hơn là được nhờ những người khác. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi là bạn thiết của tôi. Dắt dẫn tôi trên con đường chính. Sau khi cưới, nhà tôi cần kiệm từng đồng và làm ăn cho vốn liếng sinh sôi nảy nở. Chính nhà tôi đã gây dựng nên cơ nghiệp của chúng tôi. Nàng sinh được 5 đứa con ngộ nghỉnh. Và gia đình chúng tôi như một tổ yên ương. Nếu tôi đã thành công được chút nào, toàn là do công của nàng vậy. Ở Hollywood, kinh đô hát bóng, những cuộc tình duyên thật bấp bên, đến nỗi công ty bảo hiểm Lloyds ở London phải chạy. Vậy mà có một cặp rất sung sướng là vợ chồng kép hát Warner Baxter. Nàng bỏ tiền đồ rực rỡ trên sân khấu để yên chữ Bui, nhưng không bao giờ tiếc cho sự hy sinh đó hết. Vì như lời chàng nói với chúng tôi, nhà tôi không được khán giả vỗ tay khen nữa, nhưng đã có những lời khen ngợi của tôi bù lại. Sự tôn trọng sung bái của chồng làm cho vợ sung sướng. Và nếu vợ sung sướng thì đáp lại, chồng cũng lại được vợ làm cho sung sướng. Đó, muốn có hạnh phúc trong gia đình thì quy tắc thứ tư là, ta phải biết khen tài đức của người bạn trăm năm của ta. Chương 5. Cái gì làm cảm động một người đàn bà? Từ đời thái cổ, loài hoa vẫn được dùng để tỏ lòng yêu thương. Bông có đắt gì đâu, nhất là lúc giữa mùa. Người ta bán cả ở đầu đường. Vậy mà thấy mấy ông chồng giàu hạng trung lưu, bụng xỉn, không dám mua biếu bà vợ. Người ta tưởng bông đắt lắm, đắt hơn tố tâm, lan bạch ngọc hoặc loài mẫu tự thảo mọc trên ngọn núi anh. Tại sao lại đợi cho bà nhà vào năm trong nhà thương mới mua bông tặng bà? Tại sao không tặng bà dạy bông hồng ngay tối hôm nay? Bạn là người ưa thí nghiệm, thì đây, bạn hãy theo tôi mà thí nghiệm đi, rồi cho tôi hay. Ông Kohan, công việc bề bộn lạp dậy, mà không ngày nào quên, sáng một lần, chiều một lần, gọi điện thoại hỏi thăm tin tức mẹ. Mà bạn tưởng mỗi lần ông đều có tình quan hệ cần cho bà cụ biết sao? Không, ông chỉ muốn tỏ cho bà cụ biết rằng lúc nào ông cũng nhớ tới mẹ. Cũng chỉ tìm cách làm vui lòng mẹ và hạnh phúc với sức khỏe của cụ vô cùng quan trọng đối với ông. Ý nghĩa của những cử chỉ nhỏ nhặt đó sâu xa tới như vậy. Đang bà trọng ngày sinh nhật và những ngày kỷ niệm vui tươi của họ lắm. Chú thích. Theo tục Âu Mỹ, hết chú thích. Một người đàn ông có thể sống suốt đời không cần nhớ những niên nguyệt nhật quan trọng, trừ bốn niên nguyệt nhật sau này. Năm 1492, năm kiêm được châu Mỹ. Năm 1776, năm Mỹ quốc tuyên bố độc lập. Chú thích, đối với người Mỹ, hết chú thích. Ngày sinh tháng đẻ của vợ và ngày tháng cưới. Cùng lắm thì có thể quên được hai năm trên. Còn hai ngày tháng dưới thì không bao giờ, không bao giờ được quên. Một ông tranh án ở tòa án Chicago đã xử bốn dạng vụ ly dị và qua giải được hai ngàn vụ tuyên bố. Nguyên nhân các vụ ly dị phần nhiều là những chuyện lạc giặt. Có khi chỉ cần ông chồng buổi sáng khi đi làm, giơ tay lên chào vợ một cái cũng đủ làm cho cái hố giữa họ khỏi mỗi ngày mỗi sâu. Robert Browning, mà cuộc hôn nhân với Elizabeth Barrett, Có lẽ mặn mà nhất chưa từng thấy Trong đời luôn luôn dụng tâm Giữ lửa thiên ái tình Ông săn sóc nâng niu Kính trọng bà vợ tật nguyền Một cách luyến ngái và tế nhị đến nỗi Bà phải biết câu này cho một người chị Em bắt đầu tin rằng Có lẽ em thật là một nàng tiên Như lời nhà em thường nói Đời vợ chồng Hết ngày này qua ngày khác Chỉ là một chuỗi những tiểu tiết không nên thơ Nhưng trong những tiểu tiết đó ta phải giữ một thái độ phong nhã thì mới có hạnh phúc trong gia đình được. Tại tỉnh Reno kinh đô của ly dị, người ta xử những vụ ly dị không ngừng, từ đầu năm đến cuối năm, mỗi tuần 6 ngày, mỗi giờ 6 vụ, nghĩa là 10 phút một vụ. Trong các cuộc tình duyên bất hạnh đó, có bao nhiêu cuộc rẻ thúy chi loan vì những bi kịch hãng hội? Tôi cam đoan là ít lắm. Nếu bạn được dự những phiên tòa đó, nếu bạn được nghe cả trăm lời chứng của những cặp vợ chồng xấu số đó, bạn sẽ thấy giá trị của những tiểu tiết trong đời vợ chồng. Đàn ông luôn luôn phải nhận rằng đàn bà gắn sức tô điểm nhan sắc lắm, mà ta lại quên điều đó, có khi không biết tới nữa. Bạn coi hai cặp gặp nhau ngoài đường, hai người đàn ông họ chỉ ngó nhau qua la thôi, còn hai người đàn bà ngắm nghía, tỉ mỉ quần áo trang sức của nhau. Bà cụ tôi mất cách đây vài năm, hồi cụ 98 tuổi. Ít tháng trước khi huy tiên, cụ cho chúng tôi coi một tấm hình chụp 30 năm về trước. Mắt loà, cụ không trông rõ hình, nhưng câu hỏi độc nhất của cụ là Trong hình bà bận áo gì cháu? Đó, một bà cụ bệnh tật, trí nhớ thì luôn mờ mau đến nỗi chính con gái cụ mà cụ không nhận ra được nữa. Vậy mà còn chú ý đến chiếc áo như vậy đó. Các độc giả tu mi đọc những hàng này không còn nhớ một chút gì về những bộ đồ và những áo sơ mi bận cách đây 5 năm, mà cũng chẳng thích nhớ tới làm chi. Nhưng các bà về phương diện đó thì khác hẳn, và các đức lan quân xin nhớ kỹ điều đó cho. Xin bạn lấy kéo cắt những hàng chép lại sau này, rồi dán lên trên nón hoặc trên gương, ở nơi nào mà mỗi buổi sáng khi rửa mặt bạn trông thấy liền. Tôi không đi lại hai lần con đường đời Vậy tất cả những việc thiện hay nỗi vui mừng mà tôi có thể mang lại đồng bào tôi tôi phải làm ngay từ bây giờ Không có gì làm cho tôi sao nhãn hoặc chậm trễ công việc đó được vì cơ hội sẽ không tái hiện nữa Vậy muốn có hạnh phúc trong gia đình xin nâng niu săn sóc bạn trăm năm của bạn chương 6 Phu phụ tương kính như tân chú thích. Vợ chồng trọng nhau như khách quý. Hết chú thích. Hai vợ chồng nhạc sĩ trứ danh Walter Damros là một trong những cặp quyên ương sung sướng nhất. Bí quyết của họ ư. Chính bà Damros cho ta biết bí quyết như sau này. Trước khi cưới, sự lựa chọn kỹ càng bàn trăm năm là một điều quan trọng nhất. Nhưng khi cưới rồi, điều cần nhất là đẩy nhau như khách quý. Nếu các bà vợ trẻ biết trọng chồng như khách quý thì vui vẻ biết bao nhiêu. Đàn ông bao giờ cũng muốn lánh mặt một người đàn bà gắt gỏng. Sự thiếu lịch sự giết chết ái tình, ai cũng biết điều đó. Vậy mà chúng ta lễ phép với người dân hơn là với người thân trong nhà. Không bao giờ chúng ta dám nghĩ tới chuyện ngắt lời một ông khách sơ giao và bảo ông. Trời đất, xin ông đừng kể câu chuyện cũ mềm đó ra nữa. Không bao giờ chúng ta dám mở thư của họ để coi lén hoặc năn nỉ họ cho ta biết những dịch kính của họ. Nhưng chúng ta lại rất thường xử như vậy với những người gần ta nhất, thương yêu ta nhất. Dorothy Dix còn nói, Sự thực hiển nhiên nhất, không ngược đời nhất, chính là chỉ có người trong nhà thân cận nhất mới nói với ta những lời nhỏ mọn tục tàn độc ác nhất. Một giang sĩ nói, biết phép lịch sự nghĩa là biết dược tầm con mắt Đừng thêm ngó bức hàng rào đổ nát trước mặt mà ngắm những bông hoa nở trong giường phía sau hàng rào đó. Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như dầu nhớ cần cho máy chạy. Tôi biết một tiểu thuyết gia rất sợ làm phiền lòng người thân đến nỗi không dám để lộ ra nét mặt. Những tình cảm của ông khi ông âu sầu lo lắng. Ông nói, bắt người nhà chịu sự rầu rỉ cầu nhau của mình có ích chi đâu. Tha ngôi! Hạn trung nhân không hành động như vậy. Họ lo cho việc làm ăn ư, bị chủ rầy ư, khó ở ư, lỡ xe ư, thì mới về tới cửa họ đã quát tháo rồi. Người Hà Lan trước khi vô nhà, phải cởi giày ra để ở bật cửa. Sao chúng ta chẳng theo họ? Cởi nỗi buồn phiền của ta ở sau cánh cửa rồi hãy vô nhà chúng ta. Biết bao người trong bọn chúng ta không dám lớn tiếng với một khách hàng, một bạn đồng nghiệp mà cho sự réo vỡ một cách hách dịch tàn nhẫn là một điều tự nhiên. Mà hạnh phúc của chúng ta tùy sự êm ấm trong gia đình nhiều hơn sự thành công trong công việc làm. Một người trung bình được vui vẻ trong gia đình còn sướng gấp trăm một vị thiên tài phải sống trong cảnh cô độc. Tukuniev là một dân hào Nga, thế giới đều biết danh. Vậy mà ông nói, tôi sẽ đổi hết cả tài nghệ tác phẩm của tôi để được cái êm đềm biết rằng Tại một nơi nào đó có một người đàn bà lo âu vì tôi về trẻ bữa. Xét kỹ, ta có nhiều hy vọng xây dựng hạnh phúc trong gia đình không? Paul Popnoy cho rằng, ta có nhiều hy vọng thành công trong một hôn nhân hơn là trong mọi kinh dinh khác. Ví dụ 100 nhà buôn bán đồ thực phẩm thì có 70 nhà vỡ nợ. Trong 100 gia đình thì có 70 gia đình được vừa lòng. Nhưng Dorothy Dix nghĩ khác bà cho rằng già nữa những cuộc tình duyên đều bất hạnh và kết luận như sau hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời quan trọng hơn cả sinh và tử đàn bà luôn luôn tự hỏi tại sao chồng họ không chịu gắng sức làm cho gia đình được sung sướng hơn là gắng sức thành công trong nghề nghiệp hoặc thương mại một người đàn bà được dư lòng một gia đình hòa hợp cần thiết cho hạnh phúc của đàn ông hơn là một gia tài cả triệu bạc Nhưng trăm người đàn ông thì không có đến một người chịu gắn sức thành công trong hôn nhân. Vì quan trọng nhất trong đời thì lại phó cho may rủi. Và đàn bà không hiểu được tại sao đàn ông không đối đãi với mình một cách lịch sự khôn khéo để được lợi cho họ. Mà đàn ông lại thừa biết rằng người vợ được chiều chuộng khéo léo sẽ làm mọi việc, hy sinh mọi thứ cho chồng vui. Chỉ dài lời khen giảng dị đủ cho thành một người tề gia giỏi nhất cần kiệm nhất nếu chồng bảo vợ chiếc áo bận năm ngoái vừa dặn và đẹp lắm thì vợ sẽ không khi nào muốn đổ chiếc áo đúng mốt tân thời nhất ở Paris sau cùng nếu biết rút ve chiều chuộng vợ thì bảo sao vợ nghe vậy không cãi nửa lời và có muốn bịt mắt họ cũng được nữa 7. Đàn ông biết tất cả những điều đó đàn bà biết rằng đàn ông biết những điều đó đàn bà chẳng cho đàn ông biết cả những bí mật của mình ư chẳng đã chỉ cho đàn ông biết cách dẫn dụ mình sao. Cho nên khi thấy đàn ông thích quọ quọ gây lộn, để rồi phải chịu cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cửa nhà tan quan, hơn là chịu nghe lời năng niệm của mình mà chịu chuộng mình một chút, đối đãi với mình cho mình vui lòng một chút, thì đàn bà tức tối vô cùng, và hết tức tối thì đến thất nhộng. Vậy muốn cho gia đình được êm ấm, thì quy tắc thứ sáu là Bạn nên lịch sự và có lễ độ với người bạn trăm năm của bạn. Chương 7. Những kẻ thất học trong hôn nhân Sở về sinh chung có lần gửi cho cả ngàn người đàn bà có chồng một tờ giấy có nhiều câu hỏi về đời sống thân mật của họ. Và xin họ trả lời rất thành thực và tất nhiên là giấu tên. Kết quả cuộc điều tra đó là một sự tiết lộ bất ngờ và đời sống đau thương trong những cuộc ái ân của họ. Sau khi nghiên cứu tất cả các câu trả lời, một bác sĩ đề xướng cuộc điều tra đó không ngần ngại gì tuyên bố trên báo rằng ông tin chắc phần nhiều các vụ ly dị đều do sự lỗi nhịp trong cuộc ái ân. Một bác sĩ khác, ông G.V. Hamilton, công nhận ý kiến mới mẻ đó. Trong 4 năm ông dò xét đời sống giữa vợ chồng của 200 người, 100 người đàn ông và 100 người đàn bà. Ông đã hỏi họ khoảng 400 câu hỏi và được hiểu rõ những bí ẩn trong hôn nhân. Những tìm tòi đó quan trọng về phương diện xã hội đến nỗi, một số người bác ái có tên tuổi bỏ tiền ra giúp ông. Kết quả của sự nghiên cứu chép trong một cuốn nhan đề là Nguyên do sự bất hòa trong gia đình. Do ông G.V. Hamilton và ông Kenneth McGowan biết, chỉ có một y sĩ chữa bệnh thần kinh, có những quan niệm là lùng mới dám nhận rằng nguyên nhân chính của bất hòa trong gia đình là sự bất hòa về tình dục. Mà cũng phải nhận rằng những bất hòa do những nguyên nhân khác có thể chịu bớt đi được nếu vợ chồng được thỏa mãn trong lúc ái ân. Còn theo bác sĩ Pop Noe, một trong những nhà thông hiểu nhiều nhất về hôn nhân, thì những nguyên nhân chính của sự bất hòa đó phần nhiều là 1. Thiếu hòa hợp trong lúc ái ân 2. Ý kiến khác nhau về cách tiêu khiển 3. Tài chính khó khăn 4. Tính tình hoặc thể chất khác thường Bạn nên để ý rằng vấn đề ái ân đứng đầu và trái với điều người ta thường tưởng những khó khăn và tiền bạc quan trọng hạng 3 Tất cả những người am hiểu vấn đề đều đồng thanh nhận rằng cần phải có sự hòa hợp trong lúc ái ân. Ông chánh án Hoffman ở tòa án Cincinnati đã nghiên cứu cả ngàn thảm kịch trong gia đình, cách đây vài năm có tuyên bố. Mười vụ ly dị thì có tới chính do thiếu sự hòa hợp trong lúc ái ân. Trong những lớp học của tôi, tôi đã được nghe vài y sĩ công nhận điều đó. Cho nên ở thế kỷ thứ 20 này, thế kỷ của khoa học và của phát minh, Mà còn thấy biết bao gia đình khuynh bại, biết bao cuộc đời tan nát, chỉ do người ta không biết những luật nó điều khiển một bản năng tự nhiên nhất, thầm máu nhất, thì bạn có thấy xe lòng hay không? Mục sư Butterfield ở New York, một vị đã cầu phúc cho nhiều cụ hôn nhân hơn các vị mục sư khác tuyên bố. Ngay từ khi mới là mục sư, tôi đã hiểu rằng, rất nhiều cặp uyên ương dắt nhau tới bàn thờ, có một ái tình chân thành. Những hảo ý rất đáng khen, nhưng lại chỉ những kẻ thất học trong hôn nhân mà thôi. Những kẻ thất học trong hôn nhân Và ông tiếp, khi người ta nghĩ rằng một vấn đề rất tế nhị và khó khăn, tức vấn đề làm cho các cuộc ái ân được hòa hợp, mà lại phần nhiều cứ để cho may rủi giải quyết, thì người ta phải lấy làm kinh gì rằng những vụ ly dị là ít như vậy, thông quá 16 phần 100. Có một số lớn vợ chồng Mà thật ra không phải là vợ chồng, họ sống bên nhau như để trả một cái nợ tiền kiếp cho nhau vậy. Có rất ít cuộc hôn nhân nhờ máy rũi mà được hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc, nó phải được xây dựng trên một nền tảng đã nghiên cứu một cách thông minh và khoa học, cũng như một ngôi nhà, khéo cất vậy. Sự thỏa mãn và nhục dục chỉ là một trong các thú của hôn nhân. Nhưng thiếu điều kiện đó thì cả tòa hạnh phúc sẽ sập đổ. Sự ngu muội hay nói cho đúng hơn một sự hiểu sai lầm về những vấn đề đó phải được phá tan đi, thay vào một giáo dục thích hợp để cho những cặp vợ chồng sau này, và hiện tại nữa có thể xét phương diện tính dục trong đời sống chung của họ bằng một cách khách quan ngay thẳng và khoa học. Vậy muốn tăng hạnh phúc trong gia đình, quy tắc thứ bảy là nghiên cứu cho kỹ một cuốn ái tình cẩm nang hoàn tất nhất. Phần thứ bảy, dài câu hỏi. Và trước khi ngừng, chúng ta nên tự xét mình. Những câu hỏi sau này cho chúng ta nhận xét những đức làm chồng hay làm vợ của ta. Sau khi tự hỏi những câu đó, chúng ta có thể đáp, có, một cách hoàn toàn thành thật hay không? Ông Một Ông thỉnh thoảng có còn tọa vẻ âu yếm bà không? Gặp sinh nhật hoặc kỷ niệm lễ cưới, ông có nhớ mừng bà không? Chú thích. Theo quan niệm Mỹ, muốn cho hợp phong tục Á Đông, ta nên đổ ra như sau này. Ngày kỷ niệm lễ cưới, ông có nhớ mừng bà không? Ông có nhớ những ngày dỗ bên bà không? và mua đồ, cúng cùng với bà lại cúng vái không? Hết chú thích. Ông có những lời lẽ cử chỉ ý tứ dễ thương làm cho bà cảm động bất ngờ không? 2. Ông có giữ ý đừng bao giờ chỉ trích bà trước mặt người khác không? Ba, ông có đưa bà đủ tiền để bà lo việc nội trợ hoàn toàn theo ý bà không? Bốn, ông có ráng hiểu bà, giúp đỡ bà trong những lúc bà mệt nhọc hay gắt gõng vì những lẽ thuộc về sinh lý không? Năm, ông có mời bà chi vui với ông trong một nửa thì giờ để giải trí không? Sáu, ông có nhớ đừng so sánh tài nấu nướng và coi sóc việc nhà của bà, giấy tài của cụ bà hoặc tài của bà mổ trừ phi là để tán dương bà nhà không? 7. Ông có để ý tới đời sống tinh thần sách dở báo chí và những ý kiến về công việc xã hội của bà không? 8. Ông có để cho bà khiêu vũ với những người đàn ông khác cho bà nhận những sự săn sóc thân ái của họ mà ông không tỏa dễ ghen tuôn không? Chú thích Cũng theo quan niệm Mỹ Bà cũng nên đổi như vậy. Ông có ghen bóng, ghen gió, không dám cho bà ra khỏi cửa hoặc giao thiệp với đàn ông khác không? Hết chú thích. 9. Ông có kiếm tất cả các cơ hội để khuyến khích bà khen ngợi bà không? 10. Ông có nhớ cảm ơn bà khi bà giúp ông những việc lặt giặt như giá áo, mua bán, viết thư, vân dân không? Gia phần 3 1. Bà có để cho ông hoàn toàn tự do tính toán công việc làm ăn của ông không? Giữ ý đừng nói này nói nọ về bạn bè của ông, cô thư ký của ông hoặc khi ông về trẻ không? 2. Bà có gắng sức làm cho nhà cửa vui vẻ đẹp mắt không? 3. Bà có thay đổi món ăn để ông đừng đoán trước được bữa nay sẽ ăn món gì không? 4. Bà có gắng sức hiểu công việc của ông để có thể bàn bạc với ông một cách thông minh? hoặc giúp đỡ khuyên bảo ông nữa không? 5. Bà có can đảm chịu cảnh túng quẩn mà không trách ông làm ăn dụng về hoặc so sánh ông với những bọn gặp may hơn ông để chê ông không? 6. Bà có thành thật gắng sức làm vừa lòng mẹ chồng và những người trong gia quyến bên chồng không? 7. Bà có nghĩ đến những màu, những kiểu ông thích khi bà lựa quần áo không? 8. 8. Bà có chịu hy sinh một ý kiến không quan trọng để cho gia đình được êm ấm không? 9. Bà có học những món tiêu khiển mà ông thích để cùng tiêu khiển với ông không? 10. Bà có đọc sách báo để biết những việc lớn xảy ra, những ý mới, những sách mới và thành một người có giá trị và tinh thần không? Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê 6-7 năm trước một bàn đọc bảo tôi Giá ông thu thập một tích cố sự của phương đông mình phụ lục vào cuốn đắc nhân tâm để dẫn chứng thêm cho Dale Carnegie thì sách sẽ hứng thú hơn vì người mình nhất là độc giả bình dân vẫn thích nghe chuyện của mình hơn chuyện ông Mỹ Ông nhận thấy vậy chứ Tôi đáp Ông nói đúng và tôi cũng đã có ý đó Như vậy tôi sẽ có dịp được góp một chút công với tác giả mà tôi đã mang ơn nhiều lại làm cho bản dịch của chúng tôi có một nét riêng, khác hẳn bản dịch các nước khác. Dân, tôi xin lệnh ý ông, sẽ làm công việc đó. Không khó mà cũng chẳng tốn nhiều công. Công việc không khó nhưng tâm lý con người cứ coi nó là không khó, lúc nào làm cũng được thì sinh ra lần khần, mà sau này mấy năm vẫn chưa làm được. Cố sự thì nhiều, tôi chỉ lựa lấy một ít cho phụ lục đừng quá dài. Tôi sẽ ghi rõ cố sự nào liên quan tới chương nào, và tại chương đó tôi sẽ nhắc nên coi thêm phụ lục nào ở cuối sách. mà ra tôi thêm một đoạn so sánh với Tolstoy. Tolstoy cũng là một tâm lý gia sâu sắc như Carnegie, và một kinh nghiệm sống của một độc giả để chứng minh rằng thuật đắc nhân tâm coi vậy mà khó, như chính tác giả đã phải thú nhận. Dĩ nhiên, chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm về cái việc dễ rắn thêm chân này mà thôi. Sài Gòn ngày 1 tháng 9 năm 1968, Nguyễn Hiến Lê Đầu chương 3 phần 1, tác giả khuyên chúng ta nên noi gương thủ tướng Lloyd Job, ráng kiếm mồi hợp với sở thích của cá. Trong Cổ học Tinh Hoa, Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân dẫn một truyện vì không theo quy tắc đó mà thất bại. Truyện như sau. Du Nức Tề thích nghe sáo, có kẻ muốn cầu chúc công danh. Đem đàn đến đứng trước cửa nhà vua mà đánh. Đánh luôn ba năm mà vua không hỏi tới. Anh ta giận lắm, gắt và nói rằng. Ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà vua không biết cho ta. Có người nghe nói mỉm cười bảo rằng. Vua thích nghe sáo mà bác đánh đàn, cho dù đàn bác hay đến đâu nhưng vua không thích thì làm thế nào được. Thế là bác chỉ giỏi ngón đàn, chứ không khéo cầu công danh ở nước tề này vậy. Trong cuốn này tác giả ít bàn đến thái độ ân và quán, chỉ ở cuối chương 1, phần 3, vẫn có mỗi một câu này của Đức Thích Ca. Quán không bao giờ diệt được quán, chỉ có tình thương mới diệt được nó thôi. Rồi ở chương sau, ông khuyên ta đừng bao giờ chê ai là lầm để khỏi gây quán. Nhưng trong Quảng Gánh Lo, ông dành riêng hai chương trong cuốn Quảng Gánh Lo. Chương 13, phần 4 để xét về quán và chương 14 phần 4 để xét giờ ân giờ ông cho thái độ ân và quán có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của ta và ông có lý chúng tôi nghĩ một thái độ sáng suốt về ân và quán rất có lợi cho sự đắc nhân tâm nên chúng tôi dẫn thêm 4 cố sự để độc giả nhớ lại bài học của cổ nhân dĩ nhiên 4 cố sự đó cũng có thể bổ túc cuốn quẳng gánh lo được quả thực là nhiều người có lòng bạc bẻo nhưng có những trường hợp vì một cái ân rất nhỏ mà người khác hy sinh cho ta còn quán thì cơ hồ như không có quán nào là nhỏ cả như trong truyện dưới đây vua Trung Sơn thiết yến đại các quan đại phu ở đô ấp tư mã tử kỳ được dự nhưng không được chi món canh thịt dê nên nổi giận bỏ trốn qua sở thuyết vua sở đánh Trung Sơn vua Trung Sơn phải buông đào trong lúc buông đào thấy có hai người cầm cây qua. Một binh khí đời xưa, đi theo phía sau, vua Trung Sơn quay lại hỏi, các anh theo ta làm gì? Hai người đó đáp, cha chúng tôi có lần đói gần chết, nhà vua cấp cho một giò thức ăn. Khi sắp mất, cha chúng tôi bảo, nếu vua Trung Sơn gặp tai nạn, thì các con nên đem cái chết ra mà đền đáp. Vì vậy, chúng tôi lại đây để xin chết vì nhà vua. Vua Trung Sơn bùi ngồi ngửa mặt lên trời, thở dài bảo, Thi ân cho người thì không cần nhiều hay ít, mà cần đúng lúc người ta gặp tay ách. Kỳ quán cho người thì không kẻ lớn hay nhỏ, ngại nhất là làm thương tổn tấm lòng tự ái của người ta. Ta vì một chén canh thịt dê mà mất nước, và vì một giò thức ăn mà được hai bậc chiến sĩ. Trích Chiến Quốc sách Trung Sơn 8 Đó là hậu quả quan trọng của ân và quán. Còn thái độ của ta về ân nên ra sao? Xin bạn nghe lời khuyên của đường thư trong Chiến quốc sách, Ngụy Tính Lăng Quân giết Tấn Bỉ, cứu Hàm Đan, phá quân Tần, bảo toàn nước Triệu. Dù Triệu, hiến Thành Dương, ra tận ngoài thành để đón. Đường thư bảo Tính Lăng Quân. Tôi nghe nói sự tình có cái không nên biết, có cái không nên không biết, có cái không nên quên, có cái không nên không quên. Tính Lăng Quân hỏi, ông muốn nói những sự tình gì vậy? Đường thư đáp Người khác ghét ta, điều đó ta không thể không biết Ta ghét người, điều đó không nên để cho người biết Người có ân đức với ta, điều đó ta không nên quên Ta có ân đức với người, điều đó không nên không quên Nay ông giết tấn bỉ cứu hàm đan, phá quân tầng, bảo toàn nước triệu Đó là ân đức lớn Du triệu thân hành ra ngoài thành đón ông Thì lúc hốt nhiên thấy du triệu Tôi xin ông quên ân đức đó đi. tính Lăng Quân đáp. Vô kỵ tôi xin kính cẩn thụ giáo. Công nào lớn bằng công cha mẹ, tình nào thân bằng tình cha con, vậy mà tôi nghiệm thấy những cha mẹ kể công với con thường chỉ làm cho con bực mình. Cho nên lời khuyên của đường thư trong chuyện trên đáng cho ta nhớ kỹ. Ân đức với người thì nên quên, quán lại càng nên quên hơn nữa. Mạnh thường quân bị đuổi ở tề, sau lại trở về tề. Người đức tề là đàm thập tự đi đón ở biên giới, hỏi mạnh thường quân. Ông có lòng báo quán các sĩ đại phu của tề không? Mạnh thường quân đáp, báo. Ông có ý muốn giết họ ư? Giết. Có những sự thể tất phải đến, có những tình lý cố nhiên bất biến, lẽ đó ông biết không? Không. Đoàn thập tự bảo. Ai cũng phải chết, đó là một sự thể tất phải đến. Mình giàu sang thì người ta bu lại. Mình nghèo hèn thì người ta lãng ra đó, là một tình lý cố nhiên bất biến. Có những sự thể tất phải đến, những tình lý cố nhiên bất biến là vậy đó. Tôi xin lấy một thí dụ. Chợ buổi sáng sớm thì đông người, chiều tối thì đám vẻ. Không phải là vì buổi sáng người ta yêu chợ, mà buổi chiều người ta ghét chợ. Hết nhu cầu, thì người ta bỏ về. Vậy xin ông đừng quán. Mạnh thần quân bèn đem trẻ những bạn trẻ khắc tên 500 người mà ông quán. Rồi thôi không nói tới việc đó nữa. Là gì quán dễ gây thêm quán. Gia nội các việc chữ quán trong lòng cũng đã gây khổ cho mình rồi. Sợ Trang Dương trong chuyện dưới đây đáng là đứng chung với Mark Orell. Vua Trang Dương nước sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối trong lúc rượu say đèn nến bỗng gió tắt cả trong lúc ấy có một viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ người cung nữ nắm lấy giật đứt giải mũ rồi tâu với vua rằng có kẻ kéo áo gheo thiếp thiếp giật được giải mũ thì chính là kẻ gheo thiếp vua gạt đi nói thôi không làm gì cho người ta uống rượu để người ta say quên cả lễ phép lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta rồi lập tức ra lệnh rằng Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không sai đến dứt đứt giải mũ thì chưa được vui. Các quan theo lệnh đều dứt giải mũ cả, nên suốt tiệc hôm ấy được vui dày ổn thỏa. Hai năm sau nước sợ đánh nhau với nước tấn. Đánh luôn năm trận, mà trận nào cũng thấy một viên quang võ liều sống liều chết xông ra trước và đánh rất hăng làm cho quân tấn phải lùi. Vì thế mà quân sợ được. Tràng Dương lấy làm lạ, là cho đờ Diên Quang ấy lại hỏi, quả nhân đại nhà ngươi cũng như mọi người khác, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân, các người như vậy? Diên Quang thưa rằng, thần đáp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu, mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa xưa, thật là may cho thần lắm. Thần tưởng hùng chính là người trước bị đức dại ngũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy. Đào ngột sở sử trong của học tinh qua. Trong chương 7 phần 3 tác giả khuyên ta muốn cho người khác theo ý kiến của mình thì chỉ nên gợi ý rồi để cho người đó quyết định và tin rằng chính họ đã có sáng kiến đó. Nghĩ là có cái gì hay, khéo thì đừng tranh lấy làm của mình. Nhưng nếu hoàn cảnh ngược lại thì thái độ có thể ngược lại. Chẳng hạn, người dưới có sáng kiến làm việc mà không hỏi ý ta, nếu việc đó là việc tốt thì ta đừng nên tỏ rằng người đó muốn tranh quyền của ta, mà trái lại nên khen người đó đã làm đúng ý mình. Trong trường hợp này, tranh cái tốt của người mà lại là đắc nhân tâm. Dale Carnegie chưa xét điểm đó nên tôi xin dẫn truyện tề dưới đây trong Chiến quốc sách để bổ túc. Yên đánh tề, tề thua tề Mẫn Dương trốn qua đất cử. Náo sĩ giết Mẫn Dương, Điền Đang cố giữ thành tức, mặc phá quân yên, thu phục được đất cụ của tề Tương Dương làm Thái tử, tội vẽ nghi rằng tề đã phá yên, thì Điền Đang muốn tự lên ngôi. Dân chủ nước tề cũng cho rằng Điền Đang muốn tự lên ngôi. Tương Dương lên ngôi rồi, Điền Đang làm tướng quốc. Có lần qua sông Tri, Thấy một ông già lộ qua sông bị lành cống, lên bờ rồi không đi được nữa, ngồi ở bãi cát. Điền Đang thấy vậy, muốn bảo bọn Tùy Tùng ở sau xe xe áo cho ông lão, nhưng không ai có áo để cho. Đang bèn cỡ chiếc áo cù đưa ông lão mặc. Tương Dương có vẻ nghi kỵ bảo. Điền Đăng thi ân như vậy là tính chiếm nước của ta chăng? Ta không sớm liệu thì e trễ mất. Nhìn chung quanh không thấy ai cả, Chỉ thấy ở dưới chân núi có một người tên là Quán Châu. Chú thích, có sách chép là ở dưới bao lơn có một người đang xỏ hạt châu. Quán Châu có nghĩa là sỏ hạt châu, hết chú thích. Tương Dương gọi người đó lại hỏi. Ngươi nghe được lời ta nói không? Thưa nghe. Theo ý ngươi thì nên ra sao? Đại Dương nên nhân đó mà coi là cái hay của mình. Đại Dương nên khen đang rồi hạ lệnh bảo quả nhân lo dân đói, đang gom dân đói về nuôi; quả nhân lo dân rét, đang cởi áo cường mà cho dân mặc; quả nhân lo cho trầm họ phải khó nhọc, đang cũng lo cho trầm họ. Thật hợp ý quả nhân. Đang có chỗ nào tốt nhà vua khen đang là tốt, thì cái tốt của đang cũng là cái tốt của vua. Vua đáp: phải. Rồi tặng đang thịt bò và rượu, khen hành vi của đang ít ngày sau quán châu lại ý kiến vua bảo ngay giờ triều đại dương nên gời điền đan tới rồi giái chào điền đan ở triều quỷ lào ông ta hạ lệnh tìm những kẻ đó rét trong nước gom về mà nuôi nấng. tương dương làm theo lời rồi sai người nghe ngóng trong dân gian thiên hạ nói với nhau rằng ông điền đan yêu dân đó là ân trạch của nhà vua đấy Trong phần bốn, tác giả chỉ cho ta quy tắc để thuyết phục người khác sửa đổi ý kiến mà không Phật ý họ. Xúc dịp, một vị lão thần của nước Triệu thời chiến quốc đã không làm trái một quy tắc nào cả, mà còn làm hơn nữa. Đèo Ketichi mà được đọc chiến quốc sách thì thế nào cũng dẫn truyện Triệu, làm thí dụ. Thái hậu nước Triệu mới cầm quyền, tần đem quân tấn công liền. Triệu cầu cứu biết tề tờ, tờ đáp. Phải đưa Trường An Quân, con nhỏ và cưng của Thái Hậu qua đây làm con tinh rồi mới xuất binh cứu viện. Thái Hậu không chịu. Các quan đại thần cố khuyên. Thái Hậu nói thẳng với kẻ tả hữu: Ai mà còn nói đến chuyện đưa Trường An Quân đi làm con tinh thì gia này sẽ nhổ vào mặt. Quang tả sư là xúc chịp xin vào ý kiến. Thái Hậu có vẻ giận mà tiếp. Xúc chịp tiến vô. Chầm chạp bước tới trước mặt Thái hậu rồi tự tạ tội rằng Lão thần có bệnh ở chân cho nên không bước nhanh được Trộm phép Thái hậu tự thứ cho tội đó Sợ ngọc thể không biết có sao không nên hôm nay xin dầu hầu Thái hậu đáp Già này nhờ xe mới đi được Mỗi ngày ăn uống không giảm chứ Chỉ nhờ cháo thôi Lão thần gần đây kém ăn Phải gắng sức đi bộ mỗi ngày ba bốn dặm mới hơi thèm ăn, nhờ vậy thân thể được điều hòa. Già này không gắn được như vậy. Sắc mặt Thái hậu đã hơi nguôi, Quang tả sư nói, Đứa con hèn của lão thần là thu kỳ còn nhỏ lắm, mà chẳng có tài năng gì cả, nhưng thần suy yếu, nên yêu dấu nó. Xin Thái hậu cho nó sung vào đoàn thi vệ, cho đủ số để nó bảo vệ viên cung, thần sợ sệt mà tâu Thái hậu. Sinh dân, tuổi nó bao nhiêu? Mười lăm, tuy nó còn nhỏ, nhưng trong lúc thân thể chưa bị vù lấp xuống hố rảnh, tức xuống huyệt, lão thần xin đem nó phó thác thái hậu. bậc trượng phu mà cũng yêu thương con nhỏ sao? Còn hơn đàn bà nữa? Hơn cái đàn bà, lạ nhỉ? Lão thần trộm nghĩ bà lão yêu hậu hơn yêu trường an quân. Ông làm rồi, kém xa trường an quân. Cha mẹ yêu con thì tính kế lâu dài cho con. Bà lão lúc tiện chân Yên Hậu, níu lấy gót mặt khóc, nghĩ thương cho cảnh xa xôi, thật xót xa vô cùng. Khi Yên Hậu đã đi rồi, không phải là không nhớ. Vì lúc tế tự, bà lão đều có cầu chúc cho Yên Hậu, cầu rằng, xin cho đừng trở về. Như vậy há chẳng phải là lo tính chuyện lâu dài, mong cho Yên Hậu có con cháu nối nhau làm vua nước yên sao? Phải nay xét trở lui lại ba đời trước, từ hồi nước triệu thành nước triệu, con cháu các vị du triệu được phong hầu mà kế tiếp nhau giữ ngôi tới nay còn ai không? không. chẳng riêng gì nước triệu, các nước chư hầu khác cũng vậy, tới nay còn ai không? già này không nghe nói. như vậy mà xét, quả gần thì xảy ngay trong đời mình, quả xa thì xảy trong đời con cháu. Có phải là tại con cháu các bậc du chúa đều bất hiếu cả đâu? Chỉ tại ngôi cao mà không có công, bỗng lọc hậu mà không phải khó nhọc, lại ôm vàng ngọc quá nhiều đấy thôi. Nay bà lão tôn quý cái gì của trường an quân, phong cho những đất phì nhiêu, lại cấp cho nhiều vàng ngọc, mà không bảo trường an quân nhân lúc này lập chút công với nước, thì một ngày kia gò núi sụp đổ. Trường an quân biết lấy gì mà gửi thân mình ở nước triệu. Chú thích, ý nói khi thái hậu trăm tuổi rồi, hết chú thích. Lão thần cho rằng bà lão tính kế cho trường an quân quả là ngắn ngủi vì vậy mà bảo yêu trường an quân không bằng yêu yên hậu. Thái hậu đáp, phải, tùy ý ông tính sao cho nó thì tính. Thế là sự soạn trăm cổ xe đưa trường an quân qua làm con tinh ở tề, tề mới xuất quân cứu triệu. Tài hiểu tâm lý và thuyết phục của Xúc Chịp thật đúng là tuyệt luân. Các vị đại thần chắc đã đem cái lợi của quốc gia ra mà khuyên Triệu Thái Hậu cho Trường An Quân đi làm con tinh ở tề Nhưng một bà già cưng con trai út thì nghĩ gì đến cái lợi cho nước. Cho nên các vị đại thần đã thất bại. Xúc Chịp thấu lòng cưng con của Thái Hậu không nói gì tới cái lợi của nước Triệu mà chỉ nói đến lòng thương con của Thái Hậu và cái lợi cho Trường An Quân. Như vậy, xúc Chịp đã thống quy tắc căn bản của thuật đắc nhân tâm, tự đặt mình vào địa vị của người, chú trọng tới người, tới cái lời của người. Nhưng trước khi giảng giải, phải làm nguôi cơn giận của Thái Hậu đã, và xúc Chịp đã hành động khéo léo vô cùng. Ông tự tạ tội trước rằng đau chân mà đi nhanh không được, rồi thân mực hỏi thăm sức khỏe của Thái Hậu, kể lẽ bệnh tật của mình, và nghe Thái Hậu kể lễ về bệnh tật của bà. Y như một cặp bạn già ngồi không, buồn mà lại thăm nhau vậy, lúc đó Thái Hậu đã nguôi nguôi. Nhưng xúc dịp vẫn chưa vào đề dội còn phải gây được thiện cảm của Thái Hậu, mà cách hiệu quả nhất để người khác có thiện cảm với mình là xin người đó gia cho mình một ân huệ. như Dale đã nói trong chương độc nhất, phần 5. Vì như vậy là nhận sự quan trọng của họ. Xúc Chịp xin Thái Hậu cho đứa con trai nhỏ của ông là Thu Kỳ, được sung vào đoàn thị dạy trong cung. Thái Hậu nhận liền, cảm động mà thấy vị lão thần cũng cưng con như mình. Cơn giận đã tan, câu chuyện quá dư vẻ. Thái Hậu chắc phải mỉm cười khi hỏi Xúc Chịp, bậc đại trưởng phu mà cũng yêu thương con nhỏ sao? Thế là Xúc Chịp chỉ nói tới con trai Úc của mình mà làm cho Thái Hậu liên tưởng tới con trai Úc của bà, Trường An Quân rồi tự ý phải gợi chuyện, sự chuyển tiếp rất tự nhiên. Tới đây mà xúc Diệp vẫn chưa vào đề, còn khích Thái Hậu một câu, bảo mình còn yêu con hơn Thái Hậu nữa. Lời khích đó càng làm cho Thái Hậu thêm vui. xúc Diệp không những nhận lòng yêu con của Thái Hậu là chính đáng, mà còn tự thú mình mềm lòng hơn Thái Hậu nữa, nghĩa là gián tiếp phục Thái Hậu. Quy tắc khen người trong chương 2 phần 1. Từ thú nhược điểm của mình trước mặt người khác thì bao giờ cũng làm cho người đó thích. cái đó ông nói đến Yên Hậu, khen Thái Hậu yêu mến và lo tính cho con gái rất chu đáo. Giọng ông lúc này thật cảm động mà thân mật. Bà lão lúc tiễn chơi Yên Hậu, nếu lấy gót mà khóc, nghĩ thương cho cảnh xa xôi thật xót vô cùng. Làm sao mà Thái Hậu không rưng rưng nước mắt cho được. Và ông theo luật của Socrates. Đặt câu hỏi để ám thị Thái Hậu Làm cho Thái Hậu tự nhận Thấy cách yêu con của bà lầm lẫn Như vậy Há chẳng phải là Thái Hậu Lo tính chuyện lâu dài Mong cho Yên Hậu có con cháu nối nhau Làm vua ở Yên sao Phải nay xét trở lui lại ba đời trước Từ hồi nước triệu thành nước triệu Con cháu các vị vua triệu được phong hầu Mà kế tiếp nhau giữ ngôi tới nay Còn ai không Không Chẳng riêng vì nước triệu Các nước chư hầu khác cũng vậy Tới nay còn ai không gia này không nghe nói. Luôn một hơi ba câu hỏi và Thái Hậu ba lần đồng ý với xúc Diệp. Bây giờ xúc Diệp mới ung tồn giảng về trường hợp trường an quân và Thái Hậu nghe xong, sung sướng làm việc mà xúc Diệp đề nghị. Tâm lý con người phương Đông cũng như phương Tây, thời xưa cũng như thời nay, thuộc thuyết phục của xúc Diệp như ăn khớp với học thuyết của Đao Carnegie. Sinh trước Carnegie trên 2.000 năm mà chỉ trong một câu chuyện với Thái Hậu, Ông bất giác tìm ra được 6 quy tắc của Carnegie trong phần 4. Cộng với 3 quy tắc nữa của Carnegie trong chương 1 phần 2. Tự đặt mình vào điệp dị của người, chú trọng tới cái lợi của người. Trong chương độc nhất phần 5, xin người ban cho mình một ân quệ để cho người được vui lòng. Và trong chương 2 phần 1, khen người một cách rất tự nhiên tế nhị. Chúng ta có thể hiểu biết nhiều hơn cổ nhân. Nhưng cái khôn của cổ nhân vẫn còn đáng cho ta học. Đó là một nguồn vui khi chúng ta đọc sách của cổ nhân. Mà đọc tiểu thuyết của các đại dân hào trên thế giới nhiều khi chúng ta cũng được hưởng cái vui như vậy. Không phải chỉ các kinh thư, các thiên đại luận mới chứa những bài học về triết lý. Tiểu thuyết cũng có thể chứa triết lý, mặc dù tác giả chỉ nhắm mục đích kể chuyện chứ không bàn về triết lý. Những tiểu thuyết gia đại tài như Leon Tolstoy, Rostoevsky, Banzak, Dickens, tào Tuyết Cần luôn luôn có một nhân sinh quan đặc biệt và nhiều nhận xét rất sâu sắc và tâm lý. Khi dịch chiến tranh và hòa bình của Tolstoy, tôi thích thú thấy rằng sinh trước Carnegie cả trăm năm không hề nghiên cứu và phép sự thế mà Tolstoy có những nhận xét về thuật đắc nhân tâm y hệt Carnegie. Trong Chiến tranh và Hòa Bình có thể coi là một phần trong cuốn Đắc Nhân Tâm tiểu thuyết quá. Tôi xin trích dưới đây mấy trang để độc giả thưởng thức. Pierre, một nhân vật chính trong chuyện Chiến tranh năm 1812 giữa Nga và Pháp. Bị Pháp bắt làm tù binh khi được quân đội Nga giải Pháp, chàng về nghỉ ngơi ở Oren. Và tính tình chàng nhờ đời sống trong tù mà thay đổi, quá ra dễ giải hơn, thương người hơn, đắc nhân tâm hơn. Xin kia chàng có vẻ hiền từ đấy, nhưng đau khổ cho nên bất giác người ta xa lánh chàng. Bây giờ một nụ cười vui sống nở trên môi và cặp mắt chàng long lanh tình thiện cảm, cơ hồ như hỏi. Họ có sung sướng như mình không? Vì vậy, trước mặt chàng, mọi người thấy dễ chịu. Quy tắc 2 để gây thiện cảm, phần hai lá mã đắc nhân tâm. Xưa kia chàng nói nhiều, khi nói thì hạng say, ít chịu nghe người khác nói. Bây giờ rất ít khi chàng nhiệt tâm trong khi nói gia biết nghe người khác nói, thành thử người ta dễ thổ lộ tâm sự với chàng. Quy tắc thứ tư Cô nhấn Nữ công tước, một người chị họ của Pierre, trước kia chẳng bao giờ ưa chàng cả. Nhất là từ khi lão ba tước, cha của Pierre mất rồi, thế mình phải chịu ơn chàng. Cô không có chồng ở nhờ Pierre, cho nên lại càng đặc biệt có ác cảm với chàng. Sở dĩ của lại Oren chỉ để tỏ cho chàng thấy rằng, Tuy chàng bạc nghĩa, cô cũng thấy mình có bổn phận phải săn sóc chàng. Nhưng mới ở Oren được ít lâu cô đã cảm thấy mình mến chàng. Điều đó làm cho cô rất bực mình và rất ngạc nhiên. Mà Pierre có làm gì để gây thiện cảm với cô đâu? Chàng chỉ tò mò nhìn cô ta thôi. Xưa kia, cô thấy trong khóe mắt chàng đâm đâm nhìn mình có cái vẻ lãnh đạm chế dịu nữa. Cho nên trước mặt chàng cũng như trước mặt những người khác, cô ta co rụt lại. Như dự thế, chỉ để lộ cái khía cạnh gây gỗ của mình thôi. Bây giờ trở lại cô có cảm tưởng rằng chàng như đã thấu triệt chỗ sâu kính nhất của tâm hồn cô và cô lần lần để lộ những khía cạnh tốt đẹp của tính mình. Mới đầu còn nghi ngại, rồi sau thì cảm kích. Một người xã quyệt nhất đời cũng không len lõi được vào lòng tin của cô ta một cách khéo léo hơn Pierre. Dù là dùng cái thuật gợi cho cô kể những kỷ niệm đẹp đẽ trong đời thiếu niên của cô, rồi chăm chú nghe. Vậy mà tất cả cái khéo léo của Pierre chỉ do chính chàng thép du tích khi gợi những tình cảm tốt của con người trong lòng thiếu nữ chua chát, khô khan và kiêu hãnh đó. Cô ta nghĩ bụng. Hãy không chịu ảnh hưởng của những người xấu mà chịu ảnh hưởng của những người như ta thì cậu ấy thành người tốt. Bọn gia nhân Terentic và Vasca cũng nhận thấy theo cách của họ rằng Pierre đã thay đổi. Họ cho rằng chàng đã giản dị hơn rất nhiều. Nhiều đêm Terence sau khi đã cởi áo cho chủ xong, chúc chủ ngủ ngon giấc, rồi tay cầm ủ và quần áo của chủ nấn ná chưa rao dội, hy vọng được chủ hỏi chuyện. Pia thấy anh ta muốn nói chuyện thường giữ lại hỏi một câu. Này anh, kể cho tôi nghe, giàu ấy anh làm sao kiếm được thức ăn? Thế là Terence bắt đầu nói về cảnh tàn phá của Moskova hoặc về bá tước quá cố. Và đứng lại một lúc lâu, tay vẫn cầm quần áo, kể chuyện cho chàng nghe, hoặc nghe chàng kể chuyện. Và khi bước ra phòng trước, anh ta sung sướng tin rằng, được chủ coi vào hàng thân tính, mà anh ta cũng mến chủ. Viên y sĩ chữa bệnh cho chàng ngày nào cũng lại thăm bệnh, và cũng như mọi y sĩ khác, tự cho rằng phải làm ra cái vẻ như mỗi phút trong cái đời cứu nhân đồ thế của mình quý báu lắm. Vậy mà ông ta cũng ngồi lại hàng giờ kể cho Pierre nghe những chuyện thích thú của mình và những nhận xét về tâm tính các bệnh nhân, đặc biệt là của các nữ bệnh nhân. Ông ta thường bảo, nói chuyện với một người như vậy thật là thích. Chú thích, Pierre chỉ nghe thôi mà được y sĩ khen là khéo nói chuyện. Hết chú thích. Không phải như dân ở cái tỉnh xếp nhà mình này. Ở Oren có một số sĩ quan Pháp bị bắt làm tù binh và một hôm Duyên y sĩ dắt một người lại, người này gốc Ý còn trẻ. Từ đó sĩ quan Ý hay lui tới chuyện trò và cô nhớn thường chế dịu tình đầm thắm của anh ta đối với Pierre. Hình như chỉ khi nào được lại nhà Pierre để kể lễ dị dãn của mình, cuộc sống trong gia đình mình, tình yêu của mình và trúc bớt lòng căm hận người Pháp, nhất là căm hận Napoleon. Anh ta mới thấy sung sướng Anh ta bảo Pierre Nếu người Nga nào cũng được như ông Dù chỉ một chút xíu thôi Thì gây chiến với một dân tộc Như dân tộc các ông quả là một tội bán bổ Ông đã chịu đau khổ biết bao Vì tụi Pháp Mà ông không thù hàng chúng một tí gì cả Mà sẽ dĩ Pierre được sĩ quan đó Quý mến nồng nhiệt như vậy Chỉ vì chàng đã gợi những khí cảnh Tốt đẹp của tâm hồn anh ta Khí cảnh mà chàng cảm phục trong thời gian cuối cùng ở Oren, chàng được một người quen cũ trong hội tam điểm lại thăm, tức ba tước Wilaski, người đã bảo lãnh cho chàng vào hội năm 1907. Wilaski đã cưới một người vợ nga rất giàu, có nhiều điền trang lớn ở Oren, và lúc đó giữ một chức vụ tạm thời trong cơ quan tiếp tế lương thực cho thành phố. Hai tinh Pierre ở Oren, mặc dầu từ trước chưa bao giờ giao du thân thiết với chàng, Wilaski cũng lại thăm chàng. Niềm nở và thân mật như những người gặp nhau trong một bãi sa mạc. Ở Oren, ông ta thấy chán cho nên sung sướng gặp lại một người cùng giới và cùng chí hướng như mình, ông ta tưởng vậy. Nhưng nhạc nhiên làm sao, ông thấy Pierre đã lạc hậu, đã xa vào cái tật lãnh đạm, dị kỹ, theo ý ông ta. Cuối cùng ông ta bảo chàng, Anh mụ người đi rồi anh ạ. Mặc dù vậy, giáo du với Pierre hồi này, ông vẫn thấy thích hơn hồi trước nhiều và ngày nào ông ta cũng lại chơi. Còn Pierre, mỗi lần nhìn bạn và nghe bạn nói lại lấy làm lạ, khó tin được rằng mới trước đây sao mình giống bạn đến thế. Wilacksky đã có vợ có con, lo quản lý điền trang của vợ, lo công vụ của mình và săn sóc các con. Ông ta cho rằng những bận tâm đó nó bó buộc cuộc sống con người, đáng cho ta khinh bỉ, vì mục đích chỉ là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cho vợ con. Ông để hết tâm trí vào các vấn đề quân sự, hành chính, chính trị và tam điểm. Và Pierre không tìm cách thay đổi quan điểm của ông ta, cũng không phê phán, chỉ nhận xét trường hợp kỳ dị mà chàng biết rõ đó với nụ cười mỉa mai, luôn luôn bình tĩnh và vui vẻ của chàng. Trong sự giao thiệp với Wilasky, với cô nhớn, với y sĩ, với tất cả mọi người, bây giờ Pierre để lộn một nét mặt mới của tính tình chàng, Làm cho ai cũng có thiện cảm với chàng. Chàng thừa nhận rằng mỗi người có quyền suy nghĩ, cảm xúc, nhìn sự giật theo cách riêng của mình. Chàng nhận rằng không sao dùng lời lẽ mà thuyết phục được người khác. Cái cá tính chính đáng của mỗi người đó xưa kia làm cho chàng bối rối bực mình, thì bây giờ chính là cái lý do để chàng lưu ý và có thiện cảm với người khác. Sự bất đồng, đôi khi sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa ý kiến lối sống của người khác, với ý kiến lối sống của chàng làm cho chàng vui thích, nở một nụ cười hiền từ, hơi mỉa mai. Cuốn Đắc Nhân Tâm này xuất bản ở Mỹ đã được non 40 năm. Tôi đoán không chừng ở khắp thế giới tới nay đã bán được 10 triệu cuốn. Mà bán được 10 triệu cuốn thì có được 30 triệu người đọc. Cứ trung bình một cuốn thì 3 người đọc. Ở nước ta, số người đọc bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và bản Việt, dịch của chúng tôi ít nhất cũng trên trăm ngàn. Tôi chắc người nào đọc cũng thấy tính tình của mình thay đổi được ít nhiều. Nhưng theo đúng được hết các nguyên tắc của đều thì hiếm lắm, đọc qua tưởng là dễ mà áp dụng mới thấy khó, chỉ tại cái bản ngã của con người. Chương 4 phần 1, lời khuyên thứ 6 tác giả đã thú thực. Chính tôi cũng thấy khó thi hành những điều tôi đã chỉ cho các bạn. Ví dụ khi bạn bực tức, tự nhiên bạn muốn chỉ trích, khiển trách chứ không nghĩ tới sự tự đặt mình vào địa vị người. Đó Họ nhất ở điểm đó, nén giận được, quên mình để tự đặt mình vào điệp vị của người. Tôi xin nói gương Carnegie chép lại một chuyện thật để độc giả thấy một người rất có thiện chí, chịu suy nghĩ, muốn áp dụng thuật đắc nhân tâm mà thất bại chỉ vì không thắng được bản ngã của mình. Bạn đó biết cho tôi, tôi đã đọc và suy ngẫm cuốn đắc nhân tâm rồi cố áp dụng, nhưng khi áp dụng tôi lại cảm thấy mình đau khổ hơn nhiều. Tôi xin thuật lại câu chuyện cố thu phục lòng người điển hình hơn cả để ông hiểu rõ. Sáng 28, một ông vào hỏi sữa. Tôi trả lời chưa có, mà đúng là chưa có vì tổng cuộc chưa giao. Tôi có nói dối đâu. Ông mới bảo, có người mua ở đây được, sao tôi hỏi thì không có. Để bán chợ đen à, tôi cho hay. Nghe nói bán chợ đen rồi bị hâm dọa, tôi không đủ bình tĩnh để nghe hay phân trần gì cả. Và khi định cải lại thì tôi nhớ lời khuyên của Carnegie, đừng cãi lại vô ích. Cố gắng lắm tôi mới nói được mỗi khi ông ta ngừng lại để lấy hơi, dạ, dạ. Tôi để ông ta nói một hơi rồi bỏ đi, sau đó ông biết tôi làm gì không? Tôi tức lắm, tôi cấu với tất cả mọi người, tôi phải lấy xe định đi nhanh. Đi đâu cũng được, miễn bớt tức thì thôi. Trên đường đi tôi nghĩ rằng nếu mình game với ông ta có lẽ mình sẽ không tức. Cuối cùng tôi không thể đi ngoài phố hoài nên ghép vào nhà người cô viết thư này gửi ông. Mong ông cho biết cách được lòng người mà mình không mất thể diện. Nếu nghe họ chữ hoài mà không nói được gì thì có lúc cũng phải đi biên hòa mất. Chú thích, ý nói mình phát điên vì biên hòa là nơi có bệnh viện tâm thần. Hết chú thích. Bức thư đó hiện tôi còn giữ trong hồ sơ và tôi chép lại nguyên dân như trên. độc giả chắc đã nhận thấy giọng thành thực. Đầy thiện chí trong thư Tôi hồi âm tức thì Tiếc rằng không viết làm hai bản Này chỉ còn nhớ đầy ý như sau 15-16 năm trước Khi mới dịch đắt nhân tâm Mà gặp hoàn cảnh như cô Thì chắc chắn tôi cũng đã có phản ứng như cô Nổi giận, cố nén giận Rồi bực mình, quốc ức Một người biết tự trọng Thì phản ứng như vậy là tự nhiên Ngày nay May ra tôi sẽ bất giận được Mà tự đặt mình vào địa vị của ông khách hàng và tự nhủ, có thể ông ấy đã gặp một vài tiệm khác không đứng đắn bằng tiệm của mình, thời nay hàng đó không thiếu, có thể giờ con ông ấy đương đau, đương cần sữa mà hỏi mấy tiệm trước đều công toi nên ông ấy bực tức rồi thốt ra những lời bất nhã đó với mình. Có thể nghĩ như vậy thì tôi sẽ không trách được mà tha thứ cho mấy được, và tôi sẽ đáp ông ta chẳng hạn như sau. Thời nay nhiều người bán chợ đen thật, nên ông nghi chúng tôi cũng là có lý nhưng tôi xin cam đoan với ông rằng chúng tôi không hề làm việc ám mùi đó. Xin ông cho biết địa chỉ mai hay mốt hệ tổng cục phát sữa thì chúng tôi xin mang hầu lại nhà ông liền. Ông không phải trả thêm một món tiền nào hết, như vậy để ông thấy thực tâm của chúng tôi, thấy tiệm của chúng tôi làm ăn đứng đắn. Tự đặt mình vào địa về người khác là tất cả bí quyết đắc nhân tâm, mà điều đó cực kỳ khó, nhất là khi mình giận dữ. Cho nên tôi khuyên cô như vậy, chứ không dám chắc rằng tự mình theo được đúng, mặc dầu tôi đã gần sáu chục tuổi.